Hắn bôi quá thân, đi đến phía trước cửa sổ. Màn đêm buông xuống, hạ nguyệt trên cao, huyền thiên ngân hà giống như ngân bạch trường giải lụa, là một cái khó được hảo thời tiết. Vân Hàng Yên hơi bình tĩnh lại, tinh tế hồi tưởng một phen, lại cảm thấy hắn nói thực không thích hợp. Nhưng nàng nói không nên lời nơi nào không thích hợp, ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng Vân Y Tú thoát không được căn hệ. Hiện giờ Vân ra đã mất, Vân Y Tú tin tức cũng vẫn luôn không có, việc này lại như thế nào cùng nàng có quan hệ. Có lẽ chỉ là nàng quá nhọc lòng ở miên man suy nghĩ. Trong lòng đang an ủi chính mình, nhưng bất an cảm vẫn là ập vào trong lòng. Nhưng nàng không thể ở mộ khinh nam trước mặt chính miệng nhắc tới vân ý di tú sự tình, mà nàng hiện giờ còn có có thai, chỉ có thể âm thầm điều tra, không có cách nào làm chút khác cái gì. Hai người ở thư phòng đơn giản dùng qua cơm tối, vân hàn yên đứng dậy xin từ trước phải về phòng ngủ đi, đang muốn muốn lui ra, lại bị mộ khinh nam gọi lại, nếu là nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Đây là tự nhiên. Vân Hàn Yên doanh doanh cười, lãnh ly ca cùng sứ men xanh rời khỏi thư phòng. Đoan người không có nhiều lời cái gì, một đường trầm mặc mà nhanh chóng trở lại phòng ngủ, Vân Hàn Yên làm ly ca lấy ra giấy bút. Nàng đề bút ở giấy tuyên thành thượng cực nhanh mà viết, chưng hoa chữ nhỏ sâu sắc gặp may. Một nén nhang qua đi, Vân Hàn Yên buông trong tay bút, thổi nhẹ phơi khô bút mực, lặp lại xác nhận sở tuyển nội dung không có lầm, thu thập hảo trên bàn sách bút mực, đem giấy chỉnh tề mà bãi trang nhập phong thư. Lúc này mới đem bên ngoài sứ men xanh gọi tiến vào Ngươi tới, ta làm ơn ngươi một sự kiện. Vân Hàn Yên nói. Tiểu thư ngài đây là cái gì lời nói, nô tỉ vì tiểu thư, làm cái gì đều là hẳn là. Sứ men xanh nhăn lại mi tới. Ta muốn ngươi thân thủ đem này phong thư giao cho thường đại phu trong tay. Vân Hàn Yên đem trong tay tin phóng lạc sứ men xanh trong tay, lời nói thấm tiến nói. Này một phong thơ không phải là nhỏ, đối đãi ngươi thấy thưởng vô sinh, dặn dò hắn đem tin đưa đến mạch tích trại. Sứ men xanh xem Vân Hàn Yên nghiêm túc bộ dáng, tự nhiên qua loa không được, lãnh mệnh liền vội vàng rời đi. Vân Hàn Yên nhìn theo nàng đi xa, cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở hành lang quẹo vào chỗ, lúc này mới thật là mệt mỏi xoa xoa mắt, chỉ cảm thấy trong lòng bị một ít việc ép tới thấu bất quá khí. Tiểu thư chính là mệt mỏi. Ly ca nhìn ra Vân Hàn Yên khác thường, quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn ngủ. Vân Hàn Yên lắc đầu nói. Có một số việc không nghĩ ra liền nghẹn ở nàng trong lòng tán không đi, nàng có thể khẳng định mộ khinh nam nhất định không có hoàn toàn cùng nàng nói thật, hắn lừa gạt nàng, xuất phát từ làm nàng an tâm mục đích cho nên những cái đó đều không ảnh hưởng toàn cụ. Bất quá nàng hiện tại cần thiết nhanh chóng được đến vân ý dí tú tin tức mới có thể biết được chân tướng. Hôm sau, vân hàn yên tâm thần không yên, đêm hôm đó ngủ đến thiện, thiên chưa đại lượng liền đứng lên. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, ở phòng bếp ngao một chén củ sen trao cấp mộ khinh nam đoan đi. Vương ra nhưng đứng dậy. Vân Hàn Yên xem một cái phòng trong lay động ánh nến, hỏi canh giữ ở cửa thị vệ. Yên nhi. Vừa dứt lời, phòng trong xuyên ra mộ khinh nam nghi hoặc thanh âm, bên ngoài gió lớn, mau chút tiến bảo. Vân Hàn Yên bưng củ sen cháo nhập phòng. Trong phòng điểm hương hương, chỉ có một tinh ánh nến chiếu ra phòng trong tối tăm cảnh vật, mộ khinh nam đang ngồi ở mép giường thượng nhìn chằm chằm Vân Hàn Yên xem. Hôm nay cái thức dậy sớm, cũng không sự nhưng làm, đơn giản cho ngươi ngao củ sen cháo, mau chút nếm thử Vân Hàn Yên đến gần Mộ Khinh Nam, cùng hắn ngồi ở trên giường, chạm đến gian là một đêm lạnh lẽo. Người đêm qua không ngủ. Vân Hàn Yên nhăn lại mày hỏi. Mộ Khinh Nam sừng sốt, cười lắc đầu nói, "Thức dậy sớm thôi." Chương 158 ích kỷ. "Ngươi thật sự cho rằng ta là tiểu hài tử? Như vậy dễ dàng bị ngươi lừa gạt đến?" Vân Hàn Yên liếc xéo hắn một cái. Mộ Khinh Nam khỏe miệng hơi cong, duỗi tay muốn ôm Vân Hàn Yên, bị nàng hơi hơi nghiêng người né tránh. Mộ Khinh Nam quay đầu đi nghi hoặc nhìn qua đi. Chỉ thấy Vân Hàn Yên cầm trong tay cháo đưa cho chính mình, môi đỏ khẽ mở, trước đêm này cháu uống lên, chờ lát nữa liền lạnh cũng không thể cô phụ ta này một phen hảo tâm mới được. Tuân Phu nhân lệnh, mộ khinh nam cười tiếp nhận củ sen cháu. Vân Hàn Yên thấy hắn một ngụm một ngụm đem kia chen cháu ăn cái sạch sẽ, mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi chén, phóng tới một bên. Thương Đại Phu nói kế tiếp này mấy tháng liền không thể lại đi ra ngoài nơi nơi chạy loạn. Vân Hàn Yên thở dài, xoa bụng nhỏ. Theo mộ khinh nam động tác đem đầu dựa vào trên vai hắn. Mộ khinh nam thấy nàng dáng vẻ này, không khỏi trêu chọc lên, lời này nói như thế nhiều ngày, cũng không gặp người an an phận phận đại ở nhà quá. Trong nhà không khí hơi hơi độc lại, Vân Hàn Yên nửa ngày không có thể tiếp ra một câu tới. Hảo sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thầm nói, hoặc bắt sao. Nghe được nàng lời này, mộ khinh nam cười đến sang sảng, xoa xoa Vân Hàn Yên đầu, khẽ thở dài, mau chút về đi, thiên nhi như thế lánh, lại là sáng tinh mơ. Hoài hai tử còn dám ở trong phủ hạt lắc lư. Không đợi Vân Hàn Yên theo tiếng, Mộ khinh Nam lại gọi tới canh giữ ở ngoài cửa trung Phong, Người đi đem ta kia kiện áo khoác lấy tới cấp vương phi. Quay đầu lại đối Vân Hàn Yên dặn dò nói: Hảo sinh khoác, ta lập tức liền phải đi quân doanh, làm trung phong đưa người trở về. Vân Hàn Yên gật gật đầu, vô vô hắn mũi, đang muốn muốn để hiện một chút chính mình thâm minh đại nghĩa làm hắn yên tâm đi vội. Lại sinh xôi bị hắn cấp chặn, quá không được mấy ngày liền đầu xuân. Đại ta đỉnh đầu những việc này nhi xử lý xong rồi, liền bồi ở bên cạnh ngươi hảo sinh chiếu cấu ngươi. Mộ khinh nam nói, túi người ôm lấy Vân Hàng Yên. Ở nàng bên thai thấp giọng nói, buồn vương thua thiệt ngươi quá nhiều, sau này chắc chắn nhất nhất hoàn lại. Nhiệt khí thẳng tóc tới Vân Hàng Yên lô thai, mộ khinh nam nói nhỏ giống một chuối rầm rạp điện lưu, theo lô thai tới rồi nàng trong óc, nổ tung một đóa lại một đóa phá hoa. Vân Hàng Yên đột nhiên có chút muốn khóc, không ngọt nguồn, Vậy ngươi cũng đừng quên. Vân Hàn Yên vô vô mộ khinh nam bối ngữ khí nhẹ nhàng nói. Mộ khinh nam nơi nào thiếu nàng cái gì, thiếu nàng nhất vãng tình thâm. Vẫn là thiếu nàng cẩm ý gì ngọc thực. Vân Hàn Yên biết rõ, mộ khinh nam mọi chuyện đem nàng đặt ở thủ vị, tín nhiệm nàng, quý trọng nàng, hận không thể đem nàng cất vào trong lòng nước đi, cả ngày đều mang theo. Vì nàng không màng thế nhân ánh mắt, sao toàn bộ vân ra đem nàng giữ lại? Để lại bá tánh trong mắt cái kia thâm minh đại nghĩa nàng, hay là xa hiết tâm địa nàng? dùng hắn hành động hướng thế nhân tuyên cáo hắn tình ý, hắn lập trường. Ngược lại Vân Hàng Yên mới là nhất thích kỷ người, nàng muốn báo thủ, từng bước một đem lưu thị đạp lên lòng bàn chân, đem Vân Y Tú ném vào kia một cái giơ ngõ nhỏ, tố giác chính mình thân cha, làm người sao chính mình cả nhà. Bất quá là bởi vì nàng quá ích kỷ, nàng muốn mộ khinh nam được đến vốn là hẳn là thuộc về hắn những cái đó vinh dự. Cái gì báo thủ, đều là lấy cớ mà thôi. Vương Phi, tiểu tâm cầu thang, trước mắt đột nhiên vươn một cánh tay tới Nhưng thật ra đem Vân Hàn Yên cấp hoảng sợ. Nàng mơ mịt nhìn Trung Phong liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn chính mình trước mặt cầu thang, buông lòng ra bị cắn môi dưới, con con khỏe miệng cười nói, "Mới vừa rồi thế nhưng ra thần." Trung Phong không có lại theo tiếng, chỉ là thu hồi ngăn ở Vân Hàng Yên trước người tay, chờ Vân Hàng Yên nhấc chân đi rồi vài bước, mới nhích người theo ở phía sau, nhìn chằm chằm Vân Hàng Yên di động bước chân, sợ nàng kia một bước giẫm không té ngã, kia nhưng đến không được. Vân Hàng Yên đi ở phía trước thở dài, gần nhất vương ra chính là cảm xúc không tốt. Không thể phủ nhận, từ ngày đó Vân Hàng Yên động giận sau, mộ khinh nam những cái đó thị vệ đối Vân Hàng Yên đều có chút xa lạ. Sẽ không lại giống như trước kia như vậy, gặp mặt khi vẫy tay cười lên tiếng kêu gọi, mà là quy quy củ củ thối lui đến bên đường đi, lại quy quy củ củ kêu một tiếng gặp qua vương phi. Sau đó lại quy quy củ củ cùng nàng gặp thoáng qua. Đảo không giống như là đang giận lẫy, càng như là đối nàng sinh kính sợ chi tâm, thông tục chút tới giảng, chính là cho rằng Vân Hàn Yên không dễ chọc Mà trung phong thái độ, tuy nói nhìn không ra có bao nhiêu rõ ràng, Vân Hàn Yên lại tổng cảm giác có chút quái dị. Quả nhiên, vương gia gần đây sự vật phồn đa, trước kia cũng có suốt đêm không ngủ tình huống, vương phi không cần quá mức lo lắng. Chính là như vậy, đối Vân Hàn Yên hỏi nói hỏi một đằng trả lời một nẻo. Liên tính chính vụ nặng nghề, cũng không thể không ngủ được, nghỉ ngơi trong chốc lát cũng hảo a. Vân Hàn Yên thở dài. Đơn giản mộ khinh nam phòng ngủ ly thanh tâm các không tính xa. Vân Hàng Yên bước vào sân đại môn là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này đoạn giới liêu rốt cuộc có thể kết thúc. Đà tại trung thị vệ. Vân Hàng Yên nói cởi xuống trên người áo khoác, đang muốn đệ cùng Trung Phong, phía sau lại bao phủ kiện áo choàng. Vân Hàng Yên nghiêng đầu vừa thấy, Ly Ca đang đứng tại bên người, sửa sang lại áo choàng nếp hốn, ánh mắt hướng trong phòng phiêu. Vân Hàng Yên ngay sau đó đem áo khoác đưa cho Trung Phong, vẫn chưa lại quá nói nhiều, đơn giản chia tay sau vào phòng. Quả nhiên, búi cứu đang nằm ở phòng trong tiểu trên giường điều trên đùi hạ đông đưa thuật nhìn rất là thích ý nghe được mở cửa động tĩnh bối cưu quay đầu tới thấy là vân hàn yên vào phòng lập tức xoay người nổi lên đứng ở trên mặt đất kính cẩn kêu một tiếng trại chủ vân hàn yên nghe thế công bố hô hơi hơi sửng sốt theo sau cười nói tuy nói ở những cái đó tiểu gia hỏa trước mặt nói vẫn là trại chủ nhưng người ta đều trong lòng biết rõ ràng ta chỗ nào còn có cái gì tư cách đảm đương nổi này thành trại chủ ngươi nhưng đừng như thế nói Nếu là làm thanh càng nghe đến lời này, sợ là sẽ cùng người cấp. Bối Cưu cười nói. Vân Hàn Yên giải trên người áo choảng, Ly ca cầm đi treo ở y để treo lên. Sứ men xanh đi phòng bếp cho người đoan đồ ăn sáng. Ly ca ngữ khí có chút không tốt. Vân Hàn Yên biết Ly ca ở khí cái gì, hiện tại là thâm đông, một năm nhất lánh một đoạn thời gian. Nàng lại đĩnh này 6-7 tháng bụng to sáng tinh mơ nơi nơi chạy, thực sự gọi người lo lắng. Chẳng được bao lâu sứ men xanh liền dẫn theo hộp đồ ăn trở về phòng. Quả nhiên, Ly ca nghe sứ men xanh không ngừng tiêu hảo lãnh hảo lánh, bắt đầu nhắc mãi lên. Mới vừa rồi bối cứu cô nương còn không có tới khi, nô tỳ cùng sứ men xanh còn chính gấp đến độ xoay quanh. Nếu không phải bối cứu cô nương nói cho chúng ta biết tiểu thư ở vương gia bên kia nhi, sứ men xanh sợ là muốn khóc thành lệ nhân. Vân Hàn Yên nghe Ly ca nhắc mãi, vẫn chưa nhiều lời, nhưng thật ra ở trong lòng cảm thán nàng thuộc hạ tiểu nha đầu nhóm đều trưởng thành, đều sẽ như thế biển chuyển giao hơn người. Cái này làm cho Vân Hàn Yên cảm giác sâu sắc vui mừng. Búi cưu thấy sứ men xanh từ hộp đồ ăn mang sang tới một chén cá chích canh, dương nhanh múa vướt liền phải nhào qua đi đoạt, lại bị sứ men xanh một cái lắc mình né tránh. bối cưu không phục, lại muốn đi đoạt lấy, bị ly ca chảo một cái đã bắt được cổ áo, đó là cấp tiểu thư uống, ngươi đoạt cái gì đoạt. chương 159 tin tức, chính là, hôm nay cũng chỉ có này một chén, ngươi nhưng không cho ăn. Sứ men xanh đối với búi cưu làm cái mặt quỷ. Đem trong tay canh phóng tới Vân Hàng Yên trước người đi, ta nghe trong phòng bếp bà tử nói, tiểu thư sáng tinh mơ liền chạy tới phòng bếp ngao chen củ sen cháo, đoan đến vương ra bên kia đi. Hảo hảo, Vân Hàng Yên chịu không nổi này hai người ngăn không được nhắc mãi, chỉ phải mở miệng xin tha, ta thề, từ nay về sau thẳng đến hải tử sinh ra, đều sẽ không lại phát sinh tình huống như vậy. Không đợi ly ca cùng sứ men xanh đáp lại, bối cứu cắm câu miệng, tỉ tỉ của ta bà bà nói, sinh hải tử còn muốn ngồi nguyện mới được bằng không đối thân thể không tốt. Ngươi nhưng cầm miệng đi. Vân Hàn Yên uống một ngụm cá chích canh, liếc búi cưu liếc mắt một cái, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm cái gì tới. Ta làm thanh cảng tra những cái đó có tin tức. Nga đối. Búi cưu như là lúc này mới nhớ tới dường như, một phách bàn tay nói, ngươi làm thường vô sinh truyền tin tới khi, thanh cảng vừa vặn tìm hiểu nguồn gốc sở đến vân ý ý tú rơi xuống. Vân Hàn Yên mới vừa đưa vào trong miệng một ngụm canh hơi kém đem nàng sợ đến. Nàng chạy nhanh móc ra khăn xoa xoa bởi vì phong chén khi quá mức dùng sức mà bắn tới rồi nước canh tay. Vội vàng hỏi nói, nàng ở đâu? Ở thạch tương vương trong phủ. Búi Cưu cầm lấy cái ly đổ một chén nước liền hướng trong miệng rót, nuốt xuống khi biểu tình có chút quái dị. Nàng nhìn chầm trầm ly ca cao mày, dùng ánh mắt giao lưu, các người ra tính vương phủ như thế keo kiệt sao. Đường đường một cái vương phi, thế nhưng chỉ có thể uống thượng một ngụm bạch thủy. Ly ca thở dài, vẫn chưa nhiều là ngôn ngữ. Chỉ là nhìn thoáng qua Vân Hà yên bụng, búi cưu lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới trước kia thanh càng nói quá, mang thai khi phụ nhân không thể uống trà thủy. Bất quá thanh Cường lúc ấy vì sao phải cùng nàng nói chuyện này. Bọn họ vừa mới bắt đầu không bao lâu a. Vân Hà yên không có chú ý tới Bối cưu cùng ly ca chi gian giao lưu, nghe tới Vân Y Y Tú ở thạch tương vương trong phủ kia một khắc khi, Vân Hà yên nháy mắt cảm thấy đầu mình tạc ra tới mấy chục đoá hoa nhi. Vân Y Y Tú ở thạch tương vương trong phủ. Vân Hàng Yên đương nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì, chuyện này không có khả năng là cái gì cái gọi là chân ái. Theo như lời ngay từ đầu Vân Y Dí Tú tồn tại chính là vì cùng Vân Hàn Yên đua đòi nói, hiện tại Vân Y lý Tú tồn tại lý do đại khái tựa như đã từng nàng giống nhau, là vì nghe tới buồn cười báo thủ. Cùng Vân Hàng Yên bất đồng, Vân Y lý Tú là thật thật tại tại thời đại này người, nàng từ nhỏ đều sinh hoạt ở Cương Triều. Cương Triều cũng là ái, Vân Tần Giao cùng Lưu Thị đối nàng ái thâm nhập nàng cốt thủy. Không thể phủ nhận chính là, Vân Y Y Tú chỉ là ở cùng nàng đối nghịch mà thôi. Vứt bỏ nàng thủ đoạn không nói chuyện, ít nhất ở Vân Hàn Yên vẫn là nguyên chủ thời điểm, Vân Y Y Tú là ngăn nắp lượng lệ tiểu thư khuê các. Mà hiện tại, nàng là thật sự cái gì đều không có. Vân Hàn Yên đương nhiên sẽ không cảm thấy Vân Y Y Tú có bao nhiêu đáng thương, nàng chỉ là lo lắng Mộ Khinh Nam. Vân Y Y Tú từ trước đến nay không từ thủ đoạn, hiện tại lại cùng Mộ Lưu Khinh cấu kết ở bên nhau, nếu là không còn sớm làm phong bị, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Bối Cưu thấy Vân Hàn Yên hồi lâu không nói lời nào, ra tiếng trấn ăn nói: "Vân Hàn Yên cầm chén canh uống xong rồi, bắt đầu một chút một chút chọc thịt cá tới ăn, xác định là Vân Y Diệp Tú sao? Nếu chỉ là lớn lên tương tự người đâu?" Ta lúc trước cũng là như thế này tưởng. Bối Cưu thở dài, ghé vào trên bàn nói: "Cho nên ta ngày đó riêng lưu vào Thạch Tương Vương trong phủ đi nhìn nhìn." Vân Hàn Yên dừng chọc thịt cá tay, nhìn về phía Bối Cưu. "Xác thật là Vân Y Diệp Tú." Trên mặt nàng sẹo còn ở, đó là ta tự mình hoa, lúc ấy hảo tâm cố ý hoa ở thiên sau một chút, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn không ra cái gì tới, rốt cuộc cũng là cái cô nương. Búi kêu nói đến nơi này khi hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút không tốt, đánh giá là ở trong lòng lên án mạnh mẽ mềm lòng chính mình. Nàng cùng thạch tương vương nhìn đảo không giống như là phu thê, càng như là một loại minh hiếu, ngày đó ta vừa vặn nghe xong chút bọn họ đối thoại, cùng phu thê chi gian lời ngon tiếng ngọt căn bản là dính không đến biên nhi. Búi Cưu nói tới đây lại bổ sung một câu, bất quá kia Thạch Tương Vương đãi nàng nhưng thật ra không tồi, nghe nói kia chỗ sân là trừ chính phi trụ sân ở ngoài tốt nhất một gian. Nói trọng điểm, Vân Hàn Yên có chút không kiên nhẫn đánh gãy. Trọng điểm chính là Vân Y Di Tú cùng Thạch Tương Vương cấu kết thượng, này hai người nếu là một người đối phó Gia Tĩnh Vương, một người đối phó ngươi nói, nhưng thật ra đều có thể ứng phó tự nhiên, nhưng hiện tại ngươi mang thai, Gia Tĩnh Vương lại chính vụ phồn đa, đã muốn cô chính vụ cùng quân đội. Lại muốn cố thạch tương vương đá cho hắn những cái đó vấp chân hòn đá nhỏ nhi, còn muốn phân tâm nhớ ngươi, mặc kệ nhiều vội một ngày đều phải rút ra chút thời gian tới cùng ngươi nói một chút lời. Nói, nói bùi kêu thở dài, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Vân Hàng Yên miễn cưỡng xả lên khỏe miệng cười cười, nàng hiện tại không có tâm tình cùng đối kêu nói giỡn. Khó trách mấy ngày này tới nay, Vân Hàng Yên tổng cảm thấy mộ khinh nam cảm xúc không quá thích hợp, ở đối mặt chính mình khi đảo còn hảo, sẽ cùng chính mình nói chuyện tình, nói nói ái. Khai nói giỡn, nhưng Vân Hàn Yên nhìn hắn xoay người rời đi khi bóng dáng liền cảm thấy đau lòng vô cùng, càng xem càng cảm thấy mộ khinh nam gầy. Đến sau lại, Vân Hàn Yên ngẫu nhiên có thể nghe thấy mộ khinh nam răn rẹ nha đầu gã sai vặt thanh âm, cái này trong lòng nghi hoặc càng sâu. Luôn mãi hỏi Trung Phong, đều là hỏi một đằng trả lời một nẻo, thậm chí là ly ca ra ngựa đều kệ không ra hắn miệng. Cái này toàn bộ đều rõ ràng, hắn buồn rầu, phiền muộn, vì sao cảm xúc không tốt, vì sao dị thường táo bạo. Vân Hàn Yên ẩn ẩn cảm thấy, mộ khinh nam đã biết những việc này. Hảo, ta liền đi trước. Búi Cưu đứng dậy vỗ vỗ tay giả vờ bất mãn đoán giận, ta sáng tinh mơ tới truyền cái tin tức, các người nơi này mà ngay cả khẩu nước trà cũng chưa đến uống. Vậy ngươi viết phong thư không phải được rồi sao, thế nào cũng phải tự mình lại đây sứ men xanh nhỏ giọng phun tào nói. Búi kêu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không hề cùng sứ men xanh cãi nhau, thuật tay vớt cái đặt ở trên giường bàn lùn trái cây, đông nhiên liền không có bóng người. Vân Hàng Yên cũng đem trước mặt chén đẩy đi ra ngoài, trong chén chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh không xương. Mới vừa rồi Ly Ca vẫn luôn không lên tiếng, chính là đi xem Vân Hàng Yên rốt cuộc là như thế nào đem cá ăn thành như vậy, chính là nhìn thật nhiều thứ, nàng đều vẫn là không có xem hiểu. Trực tiếp dẫn tới sinh hạ hải tử lúc sau Vân Hàng Yên đã nhiều năm nhìn đến cá trích đều tưởng phun. Vân Hàng Yên chống ghế đem đứng lên, một tay chống eo một tay đỡ bằng duyên, ăn đủ vật có chút mệt, muốn đi trên giường nằm trong chốc lát. Ly ca chạy nhanh lên núi đỡ Vân Hàn Yên, đi theo Vân Hàn Yên bước chân chậm rãi hướng mép giường hoạt động. Nhìn thoáng qua chính mình bụng, Vân Hàn Yên cảm thấy có chút phiền muộn. Nếu là sớm 2 tháng làm nàng đã biết Vân Y Y Tú cùng Thạch Tương Vương cấu kết thượng, còn ở trên chiều đỉnh cấp mộ khinh nam ngáng chân chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ làm Vân Y Y Tú lại một lần xuất hiện ở cái kia dơ bẩn cũ nát ngõ nhỏ. chương 160 nguyên do. Đã nhiều ngày Vân Hàn Yên đều bất động thanh sắc quan sát đến mộ khinh nam. Nàng có chút không xác định mộ khinh nam rốt cuộc có phải hay không đã biết lần đó sự. Mà đương thanh càng phái người đưa tới vân y di tú gần nhất có một ít động tính như vậy tin tức sau, vân hàng yên ngồi không yên. Vương Phi, vương ra nói hôm nay thời tiết hảo, chờ lát nữa liền lại đây tiếp ngài đi hoa viên đi dạo, miễn cho buồn. Hai tiếng tiếng đập cửa sau, ngoài cửa phòng liền chuyển vào được trung phong thanh âm. Vân hàng yên sau khi nghe xong buông xuống trong tay hoa buồn, giữ mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết sắc thật không tồi. Này Thái Dương cũng không giống như là vào đông đặc có không có độ ấm Thái Dương. Lúc này sứ men xanh đẩy cửa mà vào, Vân Hàn Yên liếc mắt một cái ngoài cửa, còn không có đem Trung Phong mặt thấy rõ, đã bị môn ngăn cách tầm mắt. Bất quá là xem bất quá mắt Trung Thị Vệ, hà tất làm đến như là cùng ta cửa này có cái gì thâm cựu đại hận dường như. Vân Hàn Yên nghe sứ men xanh tiếng đóng cửa đều thế Trung Phong cảm thấy cái mũi đau. Trung Phong cái mũi rất, khiến cho hắn ngũ quan chỉnh thể thoạt nhìn cứng cõi cương nghị. Cười rộ lên sẽ cho người một loại an tâm đáng tin cậy cảm giác Bất quá thật sự đáng tiếc Trung thị vệ cũng không đi ấm nam lộ tuyến Tuy nói lãnh ngạnh lộ tuyến cũng thực khóc là được Vân Hàng Yên trong đầu ý tưởng đều vòng vài vòng Nghiêng đầu xem một cái ly ca Nàng còn ở tủ quần áo trước cho chính mình tìm quần áo Cổ đại phục sức phần lớn đều thiên mập mạp, Mà Vân Hàng Yên mang thai trừ bỏ bụng một ngày So với một ngày đại ở ngoài Địa phương khác nhưng thật ra như cũ tinh tế Trước kia quần áo đều có thể xuyên Lika đứng ở tủ quần áo trước sầu chính là hôm nay nên xuyên trang phục mùa đông vẫn là thời trang mùa xuân. Nghe Lika nhỏ giọng nhắc mãi, Vân Hàng Yên lúc này mới phát giác, lại là đã qua xuân phân. Phòng trừng Lika bên kia còn phải dối dám hảo một trận, Vân Hàng Yên mở miệng đem Trung Phong hô tiến bảo, làm hắn giúp đỡ. Chờ Trung Phong đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Vân Hàng Yên vẻ mặt thảnh thơi nằm ở trên giường nhìn chính mình khi, mới âm thầm hối hận lên, thế nhưng bị lừa. Đừng xoay người nha, trở về. Vân Hàng Yên chiều Trung Phong vây vây tay, lại dùng ánh mắt ý bảo sứ men xanh đi cửa đổ. Vương Phi, nếu là thuộc hạ muốn rời đi Trung Phong lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Hàng Yên đánh gãy, nàng không kiên nhận vây vây tay nói, ta biết, ngươi chạy trốn. Nhưng ngươi này không phải không chạy sao. Nếu ngươi không nghĩ chạy, vì cái gì liền không thể thay ta giải đáp nghi hoặc đâu. Trung Phong mặc mặc, thở dài. Nếu là tháng riêng mười kia sự kiện, thứ thuộc hạ khó. Khó cái gì khó. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta nói rõ ràng. Vân Hàng Yên ngữ khí đột nhiên lạnh thấu xương, đem mới vừa đầu xuân đưa tới một chút ấm áp toàn bộ đều bao trùm. Trung Phong thở dài, Vương Phi hà tất như thế chấp nhất với kia sự kiện. Ngươi biết đến, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ mà thôi. Vân Hàng Yên cao mày, ngữ khí nghiêm túc. Là Vương Phi nghĩ đến quá mức phức tạp. Trung Phong rốt cuộc tùng khẩu, bắt đầu nói về ngày ấy Vân Hàng Yên đi rồi không lâu phát sinh sự. Tháng riêng 15. Vân Hàng Yên lúc đi mộ khinh nam vừa vẫn đang ngủ, đó là hắn ngày đó duy nhất ngủ thượng một canh giờ. Trần Minh Huy đem hắn đánh thức, nói phía trước làm người đi cha sự tình có tin tức, thạch tương vương trong phủ vị kia tân nạp tiểu thiếp, xác thật chính là đã từng tướng quân phủ đích tiểu thư, Vân Y Yê Tú. Tin tức đáng tin cậy. Mộ khinh nam nhíu chặt mày hỏi. Đáng tin cậy. Trần Minh Huy gật gật đầu đáp, vị kia vân đại tiểu thư hiện tại họ Lý, danh Phúc Hàn. Thủ hạ đi quan phủ cha xét tài khoản tiết kiệm là còn đâu lễ bộ thị lang lý trưởng minh đại nhân ra, nói là từ nhỏ không cha không mẹ, lý đại nhân nhìn đáng thương, lại sinh đến ngoan ngoãn cơ linh, liền thu làm làm quê nữ. Lý Phúc Hàn, mộ khinh nam cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra cái tên hay. Trần Minh Huy cũng nhíu mày tới, đều biết bọn họ vương phi tên mang theo hàn tự, này lý Phúc Hàn bên trong bao hàm ý tứ người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. kia vân y thề tú, thực sự đáng giận. Trần Minh Huy, Người đi làm Yên Nhi mộ khinh nam phân phó đến một nửa liền dừng lại, sau một lúc lâu mới phất phất tay từ bỏ. Đi xuống đi. Hiện tại đã mau buổi trưa, Yên Nhi ngồi ở trong xe ngựa chịu không nổi kịch liệt sốc này. hiện tại phỏng trừng cũng còn chưa tới triệu lập ra bên kia. Nếu là hắn hiện tại làm Trần Minh Huy đi đem bọn họ kêu trở về, cũng không tính một chuyến tay không. Mộ khinh nam nghĩ như vậy. Nhưng nếu là thật sự làm Trần Minh Huy đi hô, mộ khinh nam thậm chí có thể tưởng tượng ra Vân Hàn Yên thất vọng phiết miệng ủy ủy khuất khuất dáng. Mộ khinh nam thở dài, lại đem Trung Phong hô đi lên. Người mau tăng số người những người này đi theo thượng vương phi, nhất định phải làm nàng lông tóc không tổn hao gì trở về. Thiếu căn tóc đều không được. Mộ khinh nam lệnh giọng phân phò nói. Là. Trung Phong lãnh mệnh lệnh liền đi xuống. Mộ khinh nam nhìn Trung Phong bóng dáng trong óc suy nghĩ không ngừng chuyển, càng nghĩ càng là cảm thấy thua thiệt vân hàn yên. Từ hắn yên nhi mang thai tới nay, hắn giống như vẫn luôn ở làm lệnh nàng thất vọng thương tâm sự tình. Mặc kệ là tiếp cận vân y dị tú cũng hảo, hoặc là lừa gạt nàng cũng hảo, cho dù là tới rồi hiện tại, hắn cũng ở không ngừng vắng vẻ nàng. Mỗi ngày 12 cái canh giờ, có thể cùng nàng ở chung thời gian không đến một canh giờ, cũng chưa biện pháp nhiều xem nàng vài lần. Mỗi ngày đều ở kia đôi công văn bên trong chu toàn, ở trong quân đội lớn tiếng gian dạy tân binh, ở vì tiền nhiệm quan khảo chủ trì làm chuẩn bị. Cái gì vì yên nhi, vì bọn họ hài tử, vì sau này hạnh phúc, đều là chó má. Vương gia. Mộ khinh nam lôi trở lại suy nghĩ, hắn nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn trung thực tiểu huynh đệ, kêu không nổi danh tự tới, nghe Trung Phong nói, hình như là kêu cái gì thông. Bất quá nhìn sắc thật giống Trung Phong theo như lời, không quá thông minh. Cái gì sự như thế hoảng loạn? Mộ khinh nam đành phải tạm thời đem nội tâm ấy náy phóng tới đáy lòng đi. Mới vừa rồi thuộc hạ nghe người ta nói, hoàng thượng đem quan khảo chủ trì vị trí cho thạch tương vương. Mộ khinh nam sau khi nghe xong dơ dơ lên mi, trong lòng đảo không có gì dị dạng cảm giác. Chính con eo túi đầu thở dốc lý thông nửa ngày không có cảm giác được mộ khinh nam động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc đã chịu cực đại tâm lý đánh sâu vào. Chỉ thấy mộ khinh nam không chỉ có không có bởi vì mất đi cái kia nguyên bản ổn định vững chắc nên đến chính mình trong tay vị trí mà sinh khí, thoạt nhìn ngược lại là còn có chút vui vẻ. Mộ khinh nam hoán hồi lâu, cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai. Nghe thấy cái này tin tức, mộ khinh nam cũng cảm thấy chính mình nên sinh khí, nên đầy ngập phất ướt, nên tạp cái bàn đá băng ghế. Nhưng hắn khỏe miệng chính là ức chế không được dơ lên. Mộ Lưu khinh ôm hạ chuyện này, là Mộ khinh nam có nhiều hơn thời gian cùng Vân Hàn Yên ở chung, tuy nói sẽ không gia tăng nhiều ít, nhưng tóm lại là có biến hóa. Như vậy liền rất hảo. Mộ khinh nam dơ tay đang muốn chụp thượng Lý Thông bả vai, trung phong rồi lại đột nhiên chạy tiến vào, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn run rẩy đối Mộ khinh nam nói, "Vương phi bị đâm." Còn chưa rơi xuống Lý Thông bả vai bàn tay lập tức chụp tới rồi trên bàn đi, trong ngáy mắt, cái bản suy sụp chứ 161 lại thấy lâm láo. Ngươi là nói. Vương ra không phải vì quan khảo một chuyện tức giận. Ly ca trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Vân Hàng Yên dơ dơ lên lông mày, đáy lòng nổi lên từng trận ấm áp tới, trên mặt cũng không khỏi nhu hòa vài phần. Trung Phong nhấp môi không có trả lời, nhưng thật ra một bên sứ men xanh mắt trợn trắng nói, ngươi nếu sớm chút thời gian nhả ra, Ly ca cũng sẽ không khó xử như thế lâu ngày ngày. Đừng vội nói bữa. Ly ca đằng mà đỏ mặt thuật tay đem áo váy hướng sứ men xanh bên kia ném đi. Sứ men xanh vội vàng tiếp nhận, làm bộ không thèm để ý hướng Vân Hàn Yên bên này liếc mắt một cái. Vân Hàn Yên chỉ đường không thấy được, gợi lên khỏe miệng làm Trung Phong lui xuống, nói không cần thiết một lát liền qua đi. Trung Phong sau lưng mới vừa bước ra cửa, Vân Hàn Yên khỏe miệng liền thả xuống dưới. Hiện giờ đối Vân Y Y Tú cùng Thạch Tương Vương đủ loại phỏng đoán đều không thể chứng thực, nhưng Vân Hàn Yên trong lòng cùng gương sáng dường như, ngày ấy đi ám sát nàng người, chính là Vân Ý Tú âm thầm sai khiến. Nhưng hiện tại Vân Hàn Yên còn không thể thân thủ trừ bỏ này trong lòng hoa lớn, nàng hiện tại người mang mộ khinh nam hài tử, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói có mộ khinh nam thuộc hạ người âm thầm tương hộ không cần lo lắng tự thân an nguy chi bằng nói đúng là bởi vì không cần lo lắng tự thân an nguy mới làm Vân Hàn Yên trong lòng không yên ổn, nàng không nghĩ mộ khinh nam ra cái gì sự. Vân Hàn Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua sách theo hai bộ quần áo không ngừng qua lại nhìn xung quanh ly ca, đáy lòng thở dài. Cùng với ở chỗ này lo lắng này lo lắng kia, chi bằng thừa dịp này rất tốt thời tiết cùng mộ khinh nam cùng đi hảo sinh thả lỏng thả lỏng, phơi phơi nắng ngắm ngắm hoa, sinh hoạt nhiều như vậy kiểu. Ít nhất trước mắt mới thôi vẫn là như vậy. Vân Hàn Yên lắc lắc đầu, đem trong đầu những cái đó nghi hoặc cùng khó hiểu toàn bộ vứt bỏ, chiều ly ca kia đầu tùy tay chỉ một phương hướng, nói, liền cái này đi. Ánh mặt trời sai đến Vân Hàn Yên trên người tới khi, nàng mới giống mới vừa tỉnh ngủ dường như hoán lại đây cũng không biết vì sao khẽ thở dài một tiếng, đảo thật đúng là khai xuân. Rất xa liền thấy mộ khinh nam ở trong đình chờ chính mình, thân trưởng bóng dáng nhưng thật ra lệnh Vân Hàn Yên bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ tới. Lúc ấy hắn đang cùng Vân Y dư tú ôm nhau mà đứng, đưa lưng về phía chính mình. Tới, có lẽ là nghe thấy động tĩnh, mộ khinh nam quay đầu tới, thấy là Vân Hàn Yên tới, khỏe miệng liền không tự chủ được dơ lên lên. Hôm nay Vân Hàn Yên người mặc xương sắc tề ngược ao váy, Lộ ra đường con duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, bụng nhỏ phương lên, trong mắt mãn mang ý cười, phảng phất muốn hòa tan này đầu xuân khi còn chưa tan hết hàn khí dường như. Mộ khinh nam hơi có chút chố mắt, phục hồi tinh thần lại âm thầm tức giận chính mình, lại không phải những cái đó hoài xuân thiếu niên, lại là chỉ nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái liền ngây người. Nguyên bản tưởng xuyên kia thân thúy sắc áo khoác, nhưng bụng quá lớn Vân Hàn Yên nói nói, mà nàng vốn là không muốn nói như vậy. Chỉ là không biết vì sao mở miệng nói ra nói liền thay đổi, nghe còn có chút hứa thẹn thùng. Rất đẹp. Mộ khinh nam khen đến lời ít mà ý nhiều, lại không phải có lệ. Tuy nói ra tính vương bị truyền khắc thê như vậy nhiều năm, ly biệt nữ nhân gần chút, đều sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng trường hợp lời nói nhưng thật ra không ít nói, nhưng thật ra hiện giờ đứng ở vân hàng yên trước mặt, những cái đó dễ nghe lời nói ở trong bụng thiên hồi bách chuyển, nổ ra khi thế nhưng cũng, cũng chỉ có rất đẹp bà chữ mà thôi. Nói là kêu vân hàn yên ra tới nhìn xem hoa, nhưng hai người một đường bảy cong tám quải, đem toàn bộ vương phủ đều dạo qua một vòng. Hai người đều không phải cái loại này có thể thao thao bất tuyệt nói chuyện trên trời dưới đất loại hình, vì thế trong lúc vẫn luôn là một phương đột nhiên nhớ tới cái gì tới, nói thượng hai câu, sau đó về hơi trầm xuống mặt, phản chi cũng thế. Không khí cũng không tính xấu hổ, ngược lại là dị thường hòa hợp. Cũng không biết chuyển động bao lâu, mới vừa rồi thức thời thối lui trùng phong bước nhanh theo lại đây. Phó đến mộ khinh nam bên thai nói nhỏ hai câu. Vân Hàn Yên trong lòng thở dài, quả nhiên nên tới tóm lại là muốn tới, như thế nào trốn đều trốn không xong. Đều là người tập võ, lại là cảm quan dị thường nhanh nhạy Vân Hàn Yên, Trung Phong nói cái gì nàng như thế nào khả năng sẽ nghe không được, chỉ ở chỗ nàng có nguyện ý hay không đi nghe mà thôi. Chuyện quan trọng quan trọng. Vân Hàn Yên đem mộ khinh nam cùng chính mình mười ngón tay đan vào nhau tay nhẹ nhàng phóng tới trong tay, vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt thâm minh đại nghĩa, đi thôi. Mộ khinh nam đầy mặt thấy náy nhìn Vân Hàn Yên, nguyên bản còn muốn mang ngươi đi chợ hảo sinh đi dạo. Thời gian còn chừng đâu, lập tức chuyện quan trọng vì trước. Vân Hàn Yên đều mau bị chính mình hiểu chuyện cảm động tới rồi. Mà sự thật là, mộ khinh nam không muốn đem sự tình chân tướng nói cho chính mình, nàng không có cách nào quang minh chính đại vì mộ khinh nam bày mưu tính kế, chỉ phải âm thầm động một ít tay chân. Mà mộ khinh nam nếu là ở bên người nàng, như vậy này tiểu thủ cước liền làm không được. Mộ khinh nam đi rồi không lâu. Vân Hàn Yên liền tiếp đón nguồn xuất phát. Các nàng đầu tiên là đi thường vô sinh hiệu thuốc, thấy là Vân Hàn Yên tới, thường vô sinh có chút kinh ngạc, kẻ sĩ ba ngày không gặp, xác thật nên lau mắt mà nhìn a. Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua chính mình bụng, không phản ứng hắn, lập tức thường lui tới vô cuộc đời ngày dùng để nghỉ ngơi giường nệm kia đầu đi đến, rồi sau đó chậm gì gì nằm đi xuống. Cho ta lấy chút ngựa phân tới. Hồi phủ trên đường. Vân Hàn Yên trong đầu tổng có thể nhớ tới thưởng vô sinh nghe nói nàng muốn ngứa phấn khi kia vẻ mặt cao thâm khó đoán, giống như hắn xem minh bạch cái gì Vân Hàn Yên không có xem minh bạch đồ vật dường như. Vân Hàn Yên ước lượng trong tay này bao ngứa phấn, rất có trọng lượng, phòng trường có thể làm Vân Y Lý Tú ngứa đến khóc. Không sai, Vân Hàn Yên cái gọi là tiểu thủ cước, đem những cái đó ngứa phấn sai đến Vân Y Lý Tú trong phòng, làm nàng toàn thân đều ngứa vô cùng. Mà kia ngứa phấn sẽ theo gió phiêu tán, chỉ cần Vân Y Lý Tú tới gần ai Người nọ không ra trong chốc lát chuẩn sẽ ngứa đến lại trên mặt đất lăn lộn Một bên cười một bên khóc Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thạch tương vương trong phủ không ai dám gần Vân y hề Tú thân Mà mộ khinh nam cũng sẽ bởi vì mộ lưu khinh sẽ nguyên nhân chính là Vì Vân y Di tú sự tình gấp đến độ xoay quanh mà chuẩn bị sẵn sàng Không có biện pháp lại rút ra tâm tư khác tới quấy rầy mộ khinh nam Vân Hàn yên yên lặng mà ở trong lòng cho chính mình điểm một cai tán Người đều nói mang thai ngốc ba năm, còn hảo còn hảo nàng còn không có ngốc đến như vậy nông nỗi, chính em thầm vui mừng khi, đột nhiên thoáng nhìn một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh tới. Vân Hằng yên định chửi vừa thấy, lại là Lâm Lão. tự nàng mang thai sau, võ quán lớn nhỏ công việc đều tạm thời toàn quyền giao cho Lâm Lão, tuyển nhận nhân tài cũng hảo, đặt mua sự vật cũng hảo, toàn bộ đều phải ở Lâm Lão nơi đó đi qua xem qua, để tránh ra cái gì sai lầm tới. lúc ấy buông tay nhưng thật ra giải đến quyết đoán quyết tuyệt, lại bởi vì Vân Y hi tú một chuyện rốt cuộc không đi võ quán nhìn xung quanh hai mắt. Hiện tại nhìn đến lâm lão bởi vì thon gầy mà có vẻ hơi đơn bạc thân ảnh, Vân Hàn Yên không tự chủ thở dài. Là nàng sơ sót, tự trọng khai võ quán tới nay, vụ mặt sự vật liền vẫn luôn là lâm lão quảng, lại là xem nhẹ thân thể hắn chẳng uống. Trở về, Vân Hàn Yên bỗng nhiên xoay người bước nhanh trở về đi, cũng may nàng còn chưa đi rất xa, xoay người liền có thể nhìn đến thường vô sinh đứng ở cửa thân ảnh. chương 162 hiện giờ võ quán, Vương Phi đây là chiết sát lão Phu A. Lâm lão chạy nhanh tiếp nhận tới Vân Hàn Yên đưa lại đây những cái đó không thể hiểu được gói thuốc tới. Giờ phút này hắn vô tâm tư đi tự hỏi đó là cái gì đồ vật, Vân Hàn Yên đột nhiên đã đến làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới vừa nghe đến Vân Hàn Yên gọi chính mình thời điểm, còn tưởng rằng là nghe nhầm rồi, hơi kém giống trượt ngay cửa. Nơi nào nơi nào, mấy ngày này tới, thật là cấp Lâm lão thêm không ít phiền toái. Vân Hàn Yên đái Lâm lão tiếp nhận trong tay đồ vật sau liền thu tay, thấy Lâm lão lại muốn khom lưng lại chạy nhanh hư đỡ một phen. Có chút bất mãn. Lâm lão đây là muốn cùng ta phân rõ giới hạ sao? Tuy nói chỉ số thông minh còn ở, nhưng Vân Hàn Yên tính tình này, đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng trưởng, phảng phất những cái đó vốn nên mất đi chỉ số thông minh tất cả đều làm nhẫn mại cấp bổ không dường như. Vương phi đến lúc này liền cầm như thế nhiều đồ vật, lão phu còn nói là Vương phi muốn cùng ta chờ phân rõ giới hạ tới. Lâm lão cũng su mặt, ngữ khí so sánh với Vân Hàn Yên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vân Hàn Yên thấy hắn như vậy phản ứng, nhưng thật ra không khí ngược lại cười ra tiếng tới ngài tưởng chỗ nào vậy này đó lại không phải cái gì hy thế chân bảo bất quá là thấy lâm lão gần đây gầy ốm đến lợi hại vì thế liền đi bao chút cường thân kiện thể dược tới cấp lâm lão vất vả ngài ta cũng không có làm ra tới cái gì sự lâm lão xua xua tay cười nói vương phi lần trước ở trong phủ tinh dưỡng lúc sau kia đoạn thời gian lâm lão ngài đến xem lâm lão vừa vặn gợi lên vân hàng yên lòng hiếu kỳ đã bị phòng trong một đạo thanh âm cấp gọi đi Vân Hàn Yên đối này căm thủ đến tận xương thủy. Trong lòng tò mò đều mau từ trong miệng nhảy ra tới, vì cái gì cố tình muốn chọn lúc này à? Vân Hàn Yên ngẩn đầu hướng thanh nguyên chỗ nhìn xung quanh hai mắt, là một vị tương đối lớn tuổi nam nhân, đầy mặt nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình, thấy lâm lao đi qua, lại đem trong tay tiểu vợ đưa cho hắn. Đây là ai? Làm cái gì? Vì sao trước kia chưa từng gặp qua? Vân Hàn Yên đáy lòng toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi tới. Nàng lại bốn phía nhìn nhìn. Khuyết trương sau võ quán sát thật so sánh với lúc trước muốn rộng mở không ít, trang hoàng phong cách thế nhưng cũng thay đổi. Nhìn trên xà nhà những cái đó thật sự là không có ý nghĩa chỉ do lãng phí tiền khắc hoa. Vân Hàng yên đấy lòng thở dài, này mấy tháng sợ là mẹ không ít buồn. Chờ lâm lão đem kia chuyện xử lý xong sau, Vân Hàng yên cũng đem võ quán khắp nơi nhìn cái biến, ngay cả vẫn luôn đi theo phía sau một lời chưa phát ly ca cũng bị này thật lớn phong cách chuyển biến làm cho sợ ngây người. Lúc trước bàn hạ nguyên lai phạm gia đại viện qua đi. Vân Hàn Yên đem thiết kế bản vẽ ném cho những cái đó công nhân liền buông tay muốn an tâm dưỡng thai đi, hiện tại xem ra, phỏng chừng là những cái đó công nhân thừa dịp chính mình không ở hố không ít tiền. Lâm Lão thấy Vân Hàn Yên vẫn luôn đều ở khắp nơi nhìn xung quanh, ngẫu nhiên ánh mắt ngừng ở trên xà nhà khắc hoa thượng, ngẫu nhiên lại hướng nơi xa nhìn xung quanh luyện võ trường. Xem nàng kia đầy mặt thương tiếc biểu tình Lâm Lão liền biết, nàng là đang đau lòng tiền. Vương Phi cứ yên tâm đi, những cái đó công nhân một xu cũng không có thể nhiều lấy lâm lão chỉ phải bất đắc dĩ giải thích nói bọn họ tự chủ trương sửa lại vương phi cho ta thiết kế đồ không làm cho bọn họ một lần nữa làm liền không tồi như thế nào không biết xấu hổ hỏi lại ta nhiều đòi tiền chỉ tiếp vi phạm vương phi cấp những cái đó bản vẽ ý đồ có nghe hay không bị hố tiền vân hàng yên mới vừa rồi còn nắm ở một khối tâm tức khắc thông thấu rất nhiều kế tiếp lâm lão liền hướng vân hàng yên nói nàng không ở trong khoảng thời gian này võ quán ra chút cái gì sự tình nói lên cái này làm vân hàng yên có chút kinh ngạc chính là Lưu thị phía trước thế, nhưng cùng bên cạnh kia gia thanh lâu tú bà có cấu kết. Nói tới đây khi Lâm lão đầy mặt trắng ghét, kia Lưu thị là thật sự ác độc, nàng cấp cách vách thanh lâu Lưu tỷ cùng hồ trưởng quay đáp thượng tuyến, sửa lại chướng ngục, từ giữa kiếm lấy lợi nhuận, tựa hồ là muốn phá đổ võ quán. Nói tới đây khi Lâm lão ngữ khí có điều hòa hoãn, ta kia đoạn thời gian đang ở vội vàng chiêu sinh rất nhiều hạng mục công việc, không có thể bận tâm đến chướng ngục bên này, nếu không có lần đó thập hoàng tử tới mua thuốc trợ khớp khi thuận miệng đề điểm ta hai câu, Sợ làn này to như vậy võ quán đều sẽ bị những cái đó kẻ xấu ở lao phu mí mắt phía dưới cấp đào giống, chỉ còn cụ làm xác Vân Hán yên trên mặt không có gợn sóng an tính nghe khi thì nhíu mày khi thì hơi hơi gật đầu Đại Lâm lão nói xong sau mới ra tiếng hỏi thập hoàng tử nói đến thập hoàng tử Lâm lão mới ẩn ẩn có một kia ý cười thập hoàng tử cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới võ quán mua một xe thuốc chật khớp đi cũng không biết là làm cái gì dùng chớ nói Lâm lão không rõ ràng lắm. Chính là Vân Hàn Yên cũng không nghĩ ra. Mộ giữ chấn luôn luôn ôn hòa có lễ, đại nhân khiêm tốn, lại không có võ công, muốn những cái đó thuốc chật khớp tới làm cái gì. Lúc này từ buồng trong ra tới một người, cười nói, thập hoàng tử thiện tâm, đem những cái đó thuốc chật khớp đều đặt ở phà miếu. Vân Hàn Yên lúc này mới có thể cẩn thận đi quan sát người tới, là mới vừa rồi ở thời điểm mấu chốt đem Lâm Láo kêu đi người kia. Nga, đây là tưởng trưởng quầy Lâm Láo vội vàng thế hai người cho nhau giới thiệu. Đây là chúng ta chủ nhân, ra tĩnh Vương Phi. Tưởng trưởng quay nghe được là võ quán phía sau màn chủ nhân, vội vàng xoay người muốn đi lên tiếng kêu gọi, còn chưa mở miệng đã bị Vân Hàn Yên đánh gãy, không cần như thế giữ lễ thiết. Tuy nói tự hắn tới khi liền thường xuyên có thể nghe được có người nghị luận bọn họ phía sau màn chủ nhân, nhưng tưởng nghị tài tự mình nhìn thấy khi, mới có thể chân chính cảm nhận được thập hoàng tử theo như lời câu kia tuyệt sắc dài nhân rốt cuộc là cái gì ý tứ. Mà Vân Hàn Yên cũng đồng dạng ở đánh giá tưởng nghị tài. Nói thực ra, nếu là làm nàng ở hồ trưởng quầy cùng tưởng trưởng quầy chi gian làm ra một cái lựa chọn tới, Vân Hàn Yên khẳng định sẽ không chút do dự tuyển tưởng trưởng quầy. Thật sự không trách hồ trưởng quầy cho nhau như thế lâu tới không có ở Vân Hàn Yên trong lòng đắp nặn ra một cái hảo một chút trưởng quầy, mà là bởi vì thời gian so đoạn, lâm lão chỉ phải vội vàng vội thay đổi một cái chủ nhân. Bởi vì so với nghe hồ trưởng quầy cả ngày hừ kia trà lâu tiểu lầu bên trong những cái đó con hát sướng diễn tới nói, Vân Hàng Yên càng thích vạn sự quyết tuyệt một ít tưởng nghị tài. Không đề cập tới mắt khác, ít nhất hiện tại cái này lớn lên làm người cảm thấy an tâm. Không giống như là cái loại này sẽ làm giả trướng lấy chênh lệnh giá dễ dàng bị thanh lâu tú bà mê hoặc người thành thật. Trừ ra trưởng quầy thay đổi người, những cái đó tiểu nhị gã sai vật cũng thay đổi vài phê, Vân Hàng Yên lại là một cái cũng không quen biết. Này to như vậy một cái võ quán, nàng duy nhất cảm thấy quen thuộc một chút người cũng cũng chỉ có lâm lão cùng những cái đó tuổi đi học so láo học viên. Nhìn luyện võ trưởng những cái đó chăm học khổ luyện bọn nhỏ, Vân Hàn Yên dưới đáy lòng thở dài, đem nàng tiểu tâm tư cấp thả đi xuống. Vân Hàn Yên lần này tới võ quán, tuy nói sát thật là đem võ quán trong ngoài đều ở trong lòng hung hăng mà phun tào một lần, nhưng nàng chính sự lại không phải cái này. Nàng lần này trở về chân chính mục đích, là muốn mang hai cái tư chất không tồi người trở về, vì nàng sử dụng. Từ Vân Hàn Yên tự mình dạy dỗ, học thành lúc sau, liền đi theo Vân Hàn Yên bên cạnh. chương ý liệu Đảo không phải nói Ly Ca cùng sứ men xanh thiên tư không đủ, mới xử Vân Hàng Yên riêng tới một chuyến võ quán, giống như có bao nhiêu ghét bỏ các nàng hay dường như. Đối với Vân Hàng Yên tới nói, mặc kệ là Ly Ca cũng hảo hay là là sứ men xanh cũng hảo, nàng đều hy vọng các nàng có thể có một cái thuộc về chính mình hảo thuộc sở hữu, mà không phải cả ngày đều đi theo chính mình phía sau, tiêu đánh tiêu giết. Các nàng hẳn là có thuộc về chính mình sinh hoạt. Vương Phi, ngày mới vừa rồi là muốn làm gì tính toán đâu? Ly Ca lúc này hỏi. Tự nhiên là trong tay kia bao ngừa phấn. Giải tiến vân y gì tú trong phòng. Vân Hàn Yên trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Kia hiện tại. Không đợi ly ca hỏi ra tới. Sứ men xanh liền lập tức đoạt lấy câu chuyện. Tiểu thư là tưởng như thế nào giải tiến nàng trong phòng đâu. Sứ men xanh lời này dụng ý lại rõ ràng bất quá. Vân Hàn Yên mang thai. Tự nhiên không thể lại bay tới bay lui. Mà những việc này lại muốn gạt mộ khinh nam. Liền không thể dùng trung phong đám người nguyên bản vân hàng yên là tính toán đem giải phấn chuyện này làm nàng sau này đồ nhi chắc nghiệm chi nhất hiện giờ xem ra nhưng thật ra miễn nghĩ đến đây vân hàng yên thở dài nói thua thiệt bọn họ rất nhiều mọi chuyện lại đều yêu cầu phiền toái bọn họ nói chính là ai đều trong lòng biết rõ ràng không qua mấy ngày liền có thể nghe thấy láng giềng nói chuyện với nhau cái gì thạch tương vương đệ thập ít phòng tiểu tiếp thân nhiễm bệnh hiểm nghèo gần nhất bạo một loại tân ôn dịch ra tới từ từ ngôn luận vân hàng yên trên mặt vui vẻ thoải mái nghe diễn Đối diện ngồi chính thấp đầu môi móng tay thường vô sinh, như vậy quỷ dị trường hợp rằng có 10 giây tả hưu, Vân Hàn Yên rốt cuộc nhịn không được trước đã mở miệng, hiện giờ nên làm sao bây giờ? Cái gì? Đây chẳng phải là ngươi dự đoán kết quả sao? Thường vô sinh có chút mê mang ngẩng đầu lên nói. Vân Y dị tú bái những cái đó ngỡ phấn ban tặng, cho rằng chính mình sống không quá bao lâu thời gian, đang ở trong phòng bi thương hồi tưởng cuộc đời này đâu, đầy mặt tình cảnh bi thảm. Không biết từ nơi nào toát ra tới bối cư cười hì hì nói. Thuận tay hái được viền trên bàn phóng quả nho ném vào trong miệng. Vân Hàng Yên vẫy vây tay bất đắc dĩ nói, này quần chúng hưởng ứng quá lớn, nếu là làm ba tánh đều cho rằng này thật là cái gì ôn dịch nên làm sao bây giờ. Ai ngờ lời này vừa nói ra, Vân Hàng Yên liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng dương mắt quét quét chúng quanh. Quả nhiên, thường vô sinh cũng hảo, đối cứu cũng thế, ngay cả chờ ở một bên ly ca thoạt nhìn cũng hơi có chút lo lắng nhìn chính mình, cũng không biết vì sao, nàng thoạt nhìn giống như cao hứng muốn càng nhiều chút. Chuyện như thế nào nhi? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nữ nhân khác không giống nhau. bối cưu chỉ thở dài một hơi, sau đó nói ra những lời này tới. Cái gì ý tứ? Vân Hàn Yên có chút mờ mịt Trách ta sơ sẩy đại ý, thế nhưng tự tiện cho rằng người không cần những cái đó hạch đảo nhân. Thương vô sinh cũng thở dài, lại vẫn có muốn đứng dậy thế, không bằng ta hiện tại trở về lấy điểm nhi. Vân Hàn Yên vội vàng đối hắn vây vây tay, ý bảo hắn ngồi song đường hạt động. Phía sau đột nhiên đình chỉ nít vài sứ men xanh khổ cái mặt nói, lúc trước còn cùng Lyca đánh đố, nói vương phi cùng thường nhân bất đồng, cũng sẽ không xuất hiện những cái đó không đáng tin cậy thời điểm. Nào biết, lại vẫn là không tránh được. Mà Lyca, chính giơ tay che miệng sợ người khác không biết nàng đang cười dường như. Vân hàng niên này một cái chớp mắt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, giả vờ cả giận nói, từng bước từng bước lá gan thật là càng thêm nổi lên tới, dám lấy ta làm tiêu khiển. Đều nghe đến đó tới. Vân Hàng Yên liền tính lúc này lại chuyển bất quá cân não, cũng có thể nghe ra tới bọn họ lời nói nói tới. Sứ men xanh vội vàng xin tha, chọc đến mấy người đều không tự chủ được nở nụ cười, nhất thời không khí hảo không nhẹ nhàng. Một trận chơi đùa sau, bối cứu cấp Vân Hàng Yên giải đáp nàng vừa rồi cái kêu căn bản không tính là là vấn đề vấn đề. Kêu ngứa phấn lại như thế nào theo gió mà động, lượng cũng chỉ có như vậy một chút, thường vô sợ là tính cho ngươi lượng, vừa vặn cũng đủ vẩy đầy toàn bộ thạch tương vương phủ như vậy nhiều. Ta cũng chỉ giải vân y lý tú kia một chỗ sân, tuy nói so sánh với trừ chính phi sở trụ địa phương ở ngoài sân muốn hảo, nhưng kia sân ở vào toàn bộ thạch tương vương phủ tận cùng bên trong, vân y lý tú xảy ra chuyện tự nhiên là hướng phía trước chạy, liền không có có thể nhiễm phủ người ngoài trên người lý do. Nói bùi kêu dừng một chút, lược hơi trầm ngâm, lúc ta tới nghe đầu hẻm đại nương nói, ngày đó vừa lúc có vài vị quan viên đến thạch tương vương trong phủ nghị sự, trở về khi mạc danh bắt đầu toàn thân phát ngứa, tưởng cao cũng cao không đến rất là lăn lộn một hồi lâu công phu. Mấy tin tức này nhưng thật ra đối Thạch Tương Vương rất là bất lợi. Thường vô sinh ở một bên yên lặng sau khi nghe xong đơn giản làm tổng kết. Vân Hàn Yên cũng gật đầu nói, xác thật so với ta ban đầu sở thiết tưởng kết quả muốn tốt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn đô thành khả năng sẽ nhân tâm hoảng sợ, không ra 2 3 ngày liền sẽ tiêu trừ những cái đó băn khoăn, bởi vì chỉ có Thạch Tương Vương trong phủ người gặp này kỳ bệnh, cũng sẽ không người chết, không đáng sợ hãi. Chỉ là có một chút Vân Hàn Yên tưởng không rõ Nàng chiều búi cứu bên kia nhìn qua đi, búi cứu ngầm hiểu nói, thạch tương vương xưa nay hảo mặt mũi, liền tính trên người chứ ngưa phấn, cũng sẽ không làm người biết. Tóm lại ngươi yên tâm, nay đoạn thời gian thạch tương vương ốc còn không mang nổi mình úc, không kêu tâm tư lại đi cho ngươi già vương ra chỉnh ra cái gì chuyện này tới. Được đến xác thực trả lời, Vân hàn Yên mới rốt cuộc kiên lòng, nhẹ nhàng thở ra. Búi cứu thấy nàng như vậy chính há mồm muốn nói cái gì, thường vô sinh dương mắt nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, theo sau đứng dậy nói. Ta còn có mấy cái người bệnh, hai người các ngươi chấm liêu. Nhìn theo thưởng vô sinh rời đi sau, Bối Cừu một mông ngồi vào còn lưu có thừa ôn ghế trên đi, nhào vào trên bàn chống đầu nhìn Vân Hàn Yên, hỏi, nếu là ta nghĩ đến không sai, những việc này ra tính Vương cũng không cần ngươi như thế nhọc lòng. Như thế? Vân Hàn Yên không chút do dự gật gật đầu, rồi sau đó gợi lên khỏe miệng nói, nếu là hắn có thể thiếu thao một phần tâm, cũng có thể nhiều chút thời gian tới bồi bồi ta nha. Bối Cừu lập tức ngồi ngay ngắn, Vẻ mặt chịu không nổi các ngươi, vầy vây tay đứng dậy đi rồi. Búi cứu đi rồi hảo một trận, Vân Hàng Yên khỏe miệng mới thả xuống dưới, ngựa khí nhẹ nhàng nói, chúng ta về đi. Sứ men xanh nghe nói chạy nhanh từ lưng ghế vòng lại đây nâng dậy Vân Hàng Yên, chủ tớ ba người chậm gì gì đi trở về trong phủ. Vừa vào cửa, vừa lúc nhìn đến mộ khinh nam vẻ mặt vội vàng chính hướng cửa bên này hướng, thấy là Vân Hàng Yên, vội vàng ba bước cũng làm hai bước đuổi tới nàng trước người tới, vội vàng nói, ngươi như thế nào? không có việc gì đi. Vân Hàn Yên có chút nghi hoặc nhìn mộ khinh nam, ngoài miệng vẫn là ôn thanh đáp, ta không có việc gì, đây là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like đã nhiều ngày mộ khinh nam đều ở luyện binh tràng, hôm nay hồi phủ khi nghe được những người đó nói trong thành đã phát ôn dịch, sợ Vân Hàn Yên có việc, vì thế vội vội vàng vàng đuổi trở về, lại chưa thấy được Vân Hàn Yên thân ảnh, gấp đến độ không được. Vân Hàn Yên nghe xong nguyên do, thầm nghĩ quả thật là đầu xuân, lúc này thế nhưng cảm thấy toàn thân ấm áp. Rơ lên khỏe miệng rốt cuộc không bỏ xuống được tới. chương 164 võ quán. Bởi vì năm nay quan khảo cuối cùng gõ định ra tới thời gian là năm rồi làm ngắm hoa yến cái kia khi đoạn, mà ngắm hoa yến nếu là chậm lại đó là mùa hè, hoàng thượng rất có nguyên tắc, cho nên bàn tay vung lên, nói năm nay ngắm hoa yến liền không làm, từng người đều về nhà chơi đi. Mà Vân Hàn Yên cảm thấy có chút không cam lòng, năm rồi sở tham gia những cái đó yến hội, không có một lần không bị người sách ra tới trở thành thương bia ngắm sử. Nàng nguyên bản còn nghĩ, năm nay phòng trừng có thể có cái vui sướng tham yến thể nghiệm, nhưng hiện giờ nàng liền kia yến hội bóng dáng cũng không thấy. Vân hàng yên đối với trong viện đem khai chưa khai đào hoa than hạ năm nay để thập nhất khẩu khí. Ly ca rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhìn thoáng qua sứ men xanh, ý bảo nàng nói điểm cái gì. Sứ men xanh nhăn lại mi, vì cái gì mỗi lần loại chuyện này đều phải giao cho nàng, nhưng lại vẫn là tiến lên hai bước, đối Vân hàng yên nói, tiểu thư. Lần trước lâm Lão nói muốn cho ngài nhiều quen thuộc quen thuộc hiện tại võ quán, nô tỉ cảm thấy hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, cùng với ngồi ở viện này chờ kia thủ còn chưa khai ra tới đào hoa xem, không bằng nhiều hoạt động hoạt động, đỡ phải thụ hàn. Nói, có chút trột dạ nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên trên người kia hai giường thẳng mỏng, bọc đến kín mít, chỗ nào sẽ chịu cái gì hàn. Vân Hàn Yên nghe nàng ở bên thai nhắc mãi một hồi, rốt cuộc nói cái gì cũng không nghiêm túc nghe, chỉ nghe được nói muốn đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Thầm nghĩ nói được nhưng thật ra không sai, vì thế gật gật đầu. Còn chưa tới võ quán liền xa xa thấy cửa vây quanh một đống người, còn có người đối chỉ chỉ trò trò, trong miệng nói lại là một cái không biết tự lượng sức mình. Vân hàn Yên mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Cái gì lại một cái? Võ quán bên trong người bừng lên, Vân hàn Yên đĩnh bụng không tiện xem náo nhiệt, vì thế liền đứng ở đám người mặt sau, thấy bên đường có hai bước cầu thang, liền đạp đi lên vừa lúc nhìn đến tưởng trưởng quẩy chính thu xếp đem một người người bệnh từ sân huấn luyện nâng xuống dưới, vân hàn yên tò mò rối dài cổ, nhìn thấy kia người bệnh khụi tay rõ ràng sông ra tới kia một khối không khỏi như mày, đây là chuyện như thế nào nhi, vân hàn yên thói quen tính hỏi bên cạnh người người, tới đa quán, kia nói ôn hòa thanh âm làm vân hàn yên mạc danh cảm thấy quen hay, nàng quay đầu, miệng càng trương càng lớn, 10. mộ giữ chấn đem ngón trỏ đặt ở môi trước, ý bảo nàng chớ lại nói ra. Vân Hàn Yên nhắm lại miệng, lại thói quen tính hướng phía bên phải đi nhìn thoáng qua, thấy ly ca cùng sứ men xanh đều ở sau người, liền yên tâm, cũng mặc kệ các nàng biểu tình có bao nhiêu kinh ngạc. Vì thế 5 người liền đứng ở bên đường yên lặng mà nhìn võ quán người chung quanh tan đi, lại tận mắt nhìn thấy đến giống như mới vừa rồi bị nâng người kia cái gì người lại đây đại náo một hồi, mà võ quán cũng không có cùng người nọ tranh luận cái gì, chỉ đem một chương giấy xoa thành một đoàn ném tới người nọ trên mặt. Vân Hàn Yên muốn tưởng rằng là võ quán ở khiêu khích. Không nghĩ tới người nọ mở ra kia giấy nhìn vài lần liền không lên tiếng, đầy mặt đỏ lên, hung hăng mà phỉ nhổ mới xoay người đi đến, từ bóng dáng nhìn qua rất là không cam lòng. Kia giấy viết chính là cái gì? Vân Hàn Yên hỏi. Là miễn trách thư. Mộ giữ chấn đáp. Thấy Vân Hàn Yên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có nghi hoặc bộ dáng, mộ dư chấn đột nhiên cảm thấy trong đầu nào căn huyền bị ai khẻ khẻ. Hoàng tẩu đi vào rồi nói sau. Mộ giữ chấn cười làm thỉnh tư thế, ôn hòa có lễ. Trên mặt Duy Trì khéo léo tươi cười, mộ giữ chấn đấy lòng lại thở dài. Hắn muốn tưởng rằng thời gian như thế lâu đi qua, đối Vân Hàn Yên tổn những cái đó không nên có tâm tư đã sớm phai nhạt. nào biết chỉ cần nàng một câu nhẹ giọng thăm hỏi, những cái đó tâm tư liền như hồng thủy manh thu dường như ở trong đầu lung tung va chạm, đâm cho hắn náo nhân đau. Tưởng trưởng quầy đang ở quan phủ xử lý mới vừa rồi kia sự kiện, mới tới tiểu nhị không quen biết Vân Hàn Yên, nhưng thật ra nhận được mộ giữ chấn, thấy hắn cùng Vân Hàn Yên cùng nhau lại đây trên mặt hiện lên một mặt khác thường đỏ ửng tới. Vân Hàng Yên nhướng mày không lắm để ý, vào đại khách thính, muốn ngồi xuống khi nhìn những cái đó ngạnh bang bang ghế rửa có chút khó xử. đảo không phải nàng tiêu khí, chỉ là hiện tại nàng bụng toát ra như thế đại một đống, bất luận là ngồi vẫn là nằm đều có chút trở ngại, ở trong phủ tùy thời tùy chỗ đều có để mềm, nhưng ở võ quán tất nhiên là bất đồng. Vân Hàng Yên suy tư luôn mãi, quyết định tạm thời vẫn là không ngồi, dù sao ngồi cũng ngồi không đi xuống. Lâm láo không ở. Vậy chờ tưởng trưởng quay trở về lại nói. Sứ men xanh cùng ly ca muốn đi tìm những cái đó tiểu nhị muốn hai cái đệm mềm tới, bị vân hàng yên rũi tay ngăn cản, lại không phải muốn ở chỗ này đãi thật lâu. Nếu là tưởng trưởng quầy chậm chạp không về, chúng ta liền đi ra ngoài nơi nơi đi dạo, tổng không thể nghẹn khuất ngồi ở nơi này chờ. Nghe được nàng lời này, mộ giữ chấn cười ra tiếng tới, tưởng trưởng quay phỏng trừng muốn một canh giờ sau mới trở về, tuy nói ký miễn trách thư, cũng là người nọ chính mình tới đa quán. Nhưng này thường thế thật sự quá mức nghiêm trọng. Nên đi trình tự đều đến đi. Đa quán. Vân hàng yên nghi hoặc nhìn mộ giữ chấn, rốt cuộc bắt được cái này từ ngữ mấu chốt. Đúng vậy. Mộ giữ chấn gật gật đầu. Hoàng tàu không ở trong khoảng thời gian này, lâm lão ở võ quán nội làm tràng luận võ đại hội, buồn ý là muốn làm trong quán học viên đều có thể rõ ràng hơn thực lực của chính mình, thi đấu khi láng giềng cũng đều có thể tiến vào vây xem. Kết quả các ngươi trong quán có một vị công tử quá mức tiêu ngạo. Dẫn tới phía dưới vây xem người bất mãn, liền yêu cầu muốn khiêu chiến hắn. Mộ giữ chấn hướng Vân Hàng Yên giải thích, muốn giống như lơ đẳng hướng Vân Hàng Yên bên này nhìn thoáng qua, chờ chân chính nhìn lại đây, lại thu không quay về. Nhìn đến Vân hàn Yên thực nghiêm túc nghe chính mình nói, mộ dư chấn trong lòng có mạc danh thỏa mãn cảm. Sau đó đâu? Vân Hàng Yên chính nghe được hang say, mộ dư chấn lại đột nhiên ngừng lại, nàng bất mãn quay đầu thuốc giục nói. Mộ giữ chấn vội vàng thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Vị tiêu công tử đương nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, tiêu vây xem người viết một trường miễn trách thư, bên trong cần thiết viết rõ người nọ nếu là bị thương hoặc là mất đi tính mạng đều cùng võ quán không có quan hệ. Vân Hàng Yên dơ lên lông mày, miễn trách thư này từ nghe không khỏi cũng quá quen thuộc chút. Dũ xuống mí mắt suy tư nửa ngày mới đột nhiên phản ứng lại đây, miễn trách thư là nàng còn không có xuyên đến nơi này tới khi, mỗi lần thi đấu trước đều sẽ thêm một cái đồ vật. Vị tiêu công tử vì cái gì sẽ biết như thế chiều danh tử. Rõ ràng giấy sinh tử mới hẳn là cổ đại bình thường phong cách Hay là Không không không, kia một kia ý niệm còn không có có thể hoàn toàn toát ra đầu tới Liền bị vân hàng yên khắc căn. Như thế nào khả năng Tuy rằng hiện tại xuyên qua hoành hành Kia cũng chỉ là ở trong tiểu thuyết hoành hành Hơn nữa nàng cũng không thấy được nào bộ trong tiểu thuyết có hai cái xuyên qua người Một nam một nữ liền càng không có thể Trừ phi cái kia nam chính là gay Cái này ý tưởng không đáng tin cậy Cẩn thận tưởng tượng Miễn trách thư này ba chữ thực rõ ràng à Miễn trừ trách nhiệm thư, có lẽ vị kia công tử bất quá thuận miệng vừa nói, cũng hoặc là miễn trách thư đã ở thời đại này thực thường thấy. chương 165 an bạc, mộ giữ chấn nhìn Vân Hàn Yên mặt bộ biểu tình từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ điểm đạm, có chút kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Vân Hàn Yên là một cái nhiều mặt người. Khi thì ôn nhu như nước, khi thì vững vàng ổn trọng, khi thì lại phong tình vạn trùng, đương nhiên càng nhiều thời điểm, là sang sảng hào phóng. Đây đúng là hắn khuyên mộ. Không thưởng thức Vân Hàn Yên địa phương. Mà mới vừa rồi Vân Hàn Yên những cái đó biểu tình sở biểu đạt ra tới ý tứ lại đơn giản bất quá, nhưng lại làm Mộ giữ chấn đoán không ra tới. "Thập hoàng Tử." Vân Hàn Yên hô một tiếng. "Ngươi còn không có nói cho ta lần đó đã quán kết quả đâu." Vân Hàn Yên cười nói, tuy rằng trong lòng có rất nhiều không xác định, nhưng nàng vẫn là tò mò. Mộ giữ chấn gật đầu cười nói, "Nếu là lần đó quý quán bại bởi người khác, liền sẽ không có hôm nay một màn này." Vân Hàn Yên ngẫm lại cũng là Nếu lần đó cái kia kiêu ngạo người trẻ tuổi không có thể đánh thắng cái kia người qua đường, cũng sẽ không có hiện tại này đó đá quán giả. Tất nhiên là có không cam lòng, có không tin tưởng, cũng có chút chỉ do thấu cái náo nhiệt. Bất quá sau lại vị kêu công tử liền rất thiếu ở võ quán xuất hiện. Ra tôi ứng chiến đều là lâm lão tự mình dạy ra mấy cái đắc ý môn sinh. Mộ giữ chấn đem Vân Hàn Yên trong lòng cuối cùng nghi vấn giải đáp xong rồi. Từ từ, còn có một vấn đề. Cũng biết vị kia công tử là ai? Mộ Dư trấn tựa hồn là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này dạng một vấn đề, hơi trầm ngâm một trận, có chút chần chờ nói, nghe Lâm lão kêu hắn Lăng bác. Vân Hàn Yên như suy tư gì gật gật đầu, câu môi cười nói, nghe nói thập hoàng tử thường tới võ quán mua thuốc chật khớp phóng tới phàm yếu. Nghe được Vân Hàn Yên nhắc tới việc này, Mộ giữ trấn lô thai có chút hồng. Trước đoạn Nhật Tử thấy đầu đường luôn có chút lưu lạc tiểu hài nhi đánh nhau, liền mua chút phóng tới phàm miếu đi, kia trận nhi tiến lánh, nếu là miệng vết thương vẫn luôn không khỏi hợp được ốn ván vấn đề liền lớn. Vân Hàng Yên cảm thấy cái này hoàng tử thật là thú vị, nhìn thấy tiểu hải nhi đánh nhau không đi đem bọn họ kéo ra, lại ở kia phá miếu phóng ngã đánh cao, nếu là những cái đó hài tử không có nhìn đến, chẳng phải là bạch bạch lãng phí hắn ngân lượng sao. Bất quá lời tuy là như thế nói, nếu nếu là nàng gặp tình huống như vậy, cũng sẽ không đi căng ăn, nam hải tử sao, huyết khí phương cương, cái gì sự tình đánh một trận thì tốt rồi. Ta chính là gần nhất có một cái ý tưởng, Vừa vặn yêu cầu cùng ngươi thương thảo thương thảo Rốt cuộc còn phải dùng ngươi tên tuổi Vân Hàn Yên cười tủm tỉm đối mộ giữ chấn nói ân, Hoàng tử cứ nói đừng ngại Cũng là bởi vì ngươi hành vi đã chịu dẫn dắt Vân Hàn Yên có chút hơi xấu hổ cười nói Cái gì gần nhất có một cái ý tưởng Là vừa rồi có một cái ý tưởng Danh lợi song thu ý tưởng Đô thành khất cái nhiều Lao tiểu nhân Xin lốc Khỏe mạnh cùng không khỏe mạnh Khất cái sao Cũng miễn cưỡng coi như là một cái chức nghiệp. Người phân ba bảy loại, ở ba bảy loại còn muốn phân ra rất nhiều ba bảy loại tới. Chính như vào cái bang khất cái cũng là khất cái, nghe liền khí phách, cũng khác khất cái bất đồng. Xem như cựu đẳng tam đẳng. Lấy này loại suy. Những cái đó tay chói gà không chặt lão giả, hoặc là những cái đó hơn phân nửa là từ đồng nô thị trường chạy ra tới hai tử, đó là cựu đẳng, thậm chí là mười trở. Nghe tới thực thảm. Mà Vân Hàng Yên ý tưởng chính là không cho bọn họ như thế thảm, ít nhất sinh bệnh sẽ có người trị liệu. Lại như thế nào cũng không đến mức chờ chết. Vân Hàn Yên đem ý nghĩ của chính mình tỉ mỉ nói cho mộ giữ Trấn nghe xong. Nàng tưởng ở thường vô sinh dược quán mở một cái khối, không ràng buộc cứu trợ. Chuyên môn nhằm vào người già phụ nữ và trẻ em sở thiết, nói đúng ra, là nhằm vào không có tiền người sở thiết. Bọn họ chữa bệnh không cần tiền, mà những cái đó tiền từ mộ khinh nam gia tĩnh vương phủ cùng mộ giữ trấn yên ổn vương phủ cộng đồng chia sẻ, một người một nửa. Vân Hàn Yên không có minh xác đưa ra nếu là có chút không biết xấu hổ người làm bộ chính mình không có tiền nên xử trí như thế nào, cũng cũng không có đưa ra nhằm vào hiện tượng này cụ thể thi thố. Mộ giữ chấn trong lòng mọi cách nghi hoặc, ý tưởng này hảo là hảo, nhưng cần hoàn thiện chi tiết rất nhiều. Chuyện như vậy thần đệ tự nhiên là nguyện ý, chỉ là cụ thể phương án còn cần cẩn thận nghiên cứu mới được. Mộ giữ chấn nói có chút cẩn thận nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái. Vân Hàn Yên hảo phóng gật đầu nói, xác thật như thế, thập hoàng tử nguyện ý đó là tốt. Cụ thể phương án chúng ta lần sau lại ước thời gian cẩn thận thương nghị, y lý quán ta đã tuyển hảo, quán chủ là ta bằng hữu, y lý thuật cũng lợi hại, sẽ không có vấn đề lớn. Vân Hàng Yên nói bối qua tay vô vỗ chính mình eo, nàng hiện tại rất mệt. Mộ Dữ Trấn biết Vân Hàn Yên trạng mệt mỏi, vì thế chắp tay nói, hoàng tẩu nhiều hơn chú ý thân thể, chớ có quá mức mệt mỏi. Hôm nay liền về trước phủ hảo sinh nghỉ tạm. Tuy nói là Vân Hàng Yên trước nói đi, nhưng sau lại đi trước thế nhưng là Mộ Dữ Trấn. Không biết vì sao vội vội vàng vàng, nhưng thật ra Vân Hàn Yên, ước chừng qua hơn nửa canh giờ mới từ võ quán bên trong canh cửa bước ra tới. Ly ca cùng sứ men xanh bên ngoài chờ lâu ngày, đã có chút bất mãn. Vân Hàn Yên bồi cười nói, đi thôi đi thôi. Sứ men xanh không nói gì, chỉ là đi theo Vân Hàn Yên phía sau, thường thường vì nàng hợp lại hợp lại quần áo. Nhưng thật ra Ly ca vẫn luôn ở không ngừng cùng Vân Hàn Yên nói chuyện với nhau, thẳng đến Vân Hàn Yên đứng ở xe ngựa trước mặt mới từ bỏ. Vân Hàng Yên nhìn xe ngựa trầm mặt một trận, lại vây vây tay nói, tính, chi bằng nhiều đi hai bước. Nói liền xoay người, hướng chợ đi đến, vừa đi một bên nói, thừa dịp còn có thể động, liền nhiều động động. Giọng nói còn chưa lạc, mới vừa rồi che đậy Vân Hàng Yên tầm mắt người đột nhiên sai khai thân, Vân Hàng Yên còn không có phản ứng lại đây, đã bị ly ca kéo đến một bên tới. Một loạt dấu chấm hỏi không ngừng từ Vân Hàng Yên trong đầu toát ra tới, đây là chuyện như thế nào? Tiểu thư ngươi không có việc gì đi. Sứ men xanh nhanh như chớp lẻn đến nàng bên cạnh tới vòng quanh Vân Hàn Yên nhìn vài vòng lo lắng hỏi. Vân Hàn Yên gật gật đầu, an ủi nói, không gì trở ngại, còn Hảo Ly ca phản ứng rất nhanh, bằng không cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì cục diện, hai tử là chú định bảo không được. Vân Hàn Yên không có thể đem nói cho hết lời, đã bị trước mặt cái kia thoạt nhìn cũng bất quá 5-6 tuổi tiểu hòa nhi cấp đánh gãy. Đảo không phải bởi vì khác cái gì khiến cho đại gia chú ý. Khiến cho chung quanh người ánh mắt tất cả đều giao cho kia tiểu oa nhi đúng là hắn lảnh lót khóc nỉ non thanh. Vân Hàng Yên từ thế kỷ 21 đến bây giờ không biết là nhiều ít thế kỷ, chưa từng nghe được quá như vậy trẻ con khóc nỉ non thanh, tuy rằng thật sự thực chói tai, thực phiền nhân. Bất đắc dĩ bưng kín lỗ thai, Vân Hàn Yên chiều Ly ca sử nhan sắc, ý bảo nàng đi vẫn luôn theo ở phía sau trong xe ngựa lấy chút ngân lượng tới. Chuyện như thế nào nhi a? Chuyện như thế nào nhi a? Thanh âm này thật sự là quá có xuyên thấu tính chính là tương đối tục tằng. Vân Hàn Yên sờ sờ cảm, nhìn thanh âm kia chủ nhân, từ một nhà vật phẩm trang sức trong tiệm hai ba bước liền chạy ra tới, sợ ai chạy dường như. Ta nhi tử xảy ra chuyện gì? Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên. Kia phụ nhân chạy nhanh chạy đến kia tiểu A nhi trước người đi, cũng không đem hắn kéo tới, xoa eo trừng mắt Vân Hàn Yên. Chương 166 Đồng hương hảo. Vân Hàn Yên thầm cảm thấy không ổn, xem nữ nhân này tư thế, sợ là muốn lôi kéo chuyện này nhi không bỏ. Cũng may nàng hôm nay đeo khăn che mặt, không ai nhận thức nàng, không bằng nàng liền trước chịu thua, làm người này không chỗ phát tác là được. Người chung quanh dần dần tụ lại lại đây, Vân Hàn Yên tay xoa bụng nhỏ, như là ở làm trong bụng hài tử đừng sợ dường như, khỏe miệng méo một cái, vị này đại tỷ, thật sự là xin lỗi, ngài hài tử nếu là có cái gì sự, chúng ta sẽ phụ trách. Ngữ khí thành khẩn, Vân Hàn Yên chính mình đều mau bị chính mình cảm động tới rồi. Nhưng kia phụ nhân không ăn này bộ, nàng tay sau này rối ra. Một phen đem kia tiểu hài nhi để ra lại đây, lớn tiếng nói, liền tính ta nhi tử không xảy ra việc gì nhi. Người cũng đừng nghĩ chạy. Hài tử còn như thế tiểu, vạn nhất bị dọa tới rồi nên làm sao bây giờ. Ta trong bụng hài tử càng tiểu đâu, Vân Hàn Yên chửi thầm. Nhưng đối phó loại người này không thể cùng nàng giảng đạo lý, liền trước mắt chạm hướng tới xem Vân Hàn Yên có thể đem này khởi sự cố nhận định là an vạn nhi. Tính chất tác liệt. Thấy kia phụ nhân này thái độ, Vân Hàn Yên nhắm lại miệng, không hề nói hoa. Sứ men xanh đợi hồi lâu không chờ đến Vân Hàng Yên trả lời, nhìn nàng một cái, liền biết nàng không chuẩn bị lại cùng người này chu toàn. Đại thẩm, này trên đường người như thế nhiều, ngài nhi tử gác bên trong đấu đá lung tung, chúng ta vương. Phu nhân bị phía trước người chặn tầm mắt, tự nhiên là không biết phía trước nhi còn có cái tiểu hài nhi, lại nói, nếu là ngài nhi tử tốt lành đi đường, cũng không có khả năng liền như thế đột nhiên đụng phải tới. Sứ men xanh hừ nhẹ một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng chào phúng. Người chung quanh cũng nghị luận lên, những người đó bên trong có chút là nhìn đến kia tiểu hài nhi đụng phải tới, châu đầu ghé thai nói cùng người khác nghe. Kia phụ nhân mặt không đổi sắc, miệng trường tới làm cái gì? Không biết ra tiếng ngăn cản, chỉ có thể động thủ sao? Mặc kệ sứ men xanh như thế nào nói, kia phụ nhân đều một mực chắc chắn là các nàng có sai, 10 câu nói có 3-4 câu thăm hỏi Vân Hàng Yên đời đời, nghe được nàng mày thẳng nhăn. Nữ nhân này thật sự là ồn ào, Vân Hàng Yên quay đầu đi, nhìn Ly ca liếc mắt một cái. Ý bảo nàng đi trong xe ngựa đem ngân lượng lấy ra tới. Ở hiện đại, An Vạ Nhi chỉ có một lý do, đó chính là tiền. Vậy cho nàng tiền. Quả nhiên, đưa cho cái kia phụ nhân thời điểm, nàng mắt đều trừng thẳng, phòng trừng không có nghĩ đến lần này sẽ kiếm như thế nhiều đi. Trung quanh nghị luận thanh lại đi lên, có mấy cái còn ở trong đám người thiện ý nhắc nhở Vân Hàng Yên, nữ nhân này mục đích chính là cái này, nhưng đừng chứ đạo của nàng. Vân Hàng Yên cười cười, cảm ơn láng giềng nhóm hảo ý, bỏ tiền tiêu thai sao? Ngẫu nhiên một lần cũng không phải không được. Nữ nhân kia thật sự là ồn ào đến hoảng, từng đạo thanh âm công kích trực tiếp màn hai, như vậy có lực sát thương, chung quanh vây xem người lại không giảm phản tăng, Vân Hàn Yên thật sự là bội phục bọn họ. Bắt quái khiến người cường đại. Nhưng Vân Hàn Yên không nghĩ trở thành bắt quái vai chính, cho nên đương nàng đem kia túi ngân lượng đưa cho nữ nhân kia thời điểm, kích động không chỉ có là vị kia phụ nhân, Vân Hàn Yên cũng dị thường kích động. Nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được một lần cái gọi là bá đạo tổng tài loại cảm giác này thật sự thực sảng." Chấm đã. Vân Hàng Yên quay đầu, theo Thanh Nguyên hướng khắp nơi nhìn lại, kia phụ nhân sấn nàng không chú ý, đem tiền một phen đoạt qua đi. Vân Hàng Yên hơi sửng sốt, hư híp mắt chửi nhìn về phía kia nữ nhân. Chủ động đem tiền cho người khác, không phải là bị đưa tiền người có thể rỗi tay tới bắt. Kia phụ nhân cảm thấy Vân Hàn Yên ánh mắt so sánh với phía trước có chút thay đổi, đáy lòng không khỏi có chút chột dạ. "Đại tỷ, người người này thật là kỳ quái." Kia nữ nhân hải tử căn bản là không có gì sự, vì cái gì còn muốn kia như thế nhiều tiền cho nàng. Thanh âm này lại một lần ngăn trở Vân Hàng Yên. Lần này Vân Hàng Yên không cần lại khắp nơi nhìn xung quanh, bởi vì người nói chuyện liền ở kia nữ nhân phía sau, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Này tiểu công tử nhưng thật ra đẹp mắt. Vân Hàng Yên hơi nhướng nhướng chân mày, nhìn vị kia công tử, đang muốn mở miệng khi, lại bị hắn nhỏ giọng nói thầm hấp dẫn chú ý. Bần cùng xử ta hoàn toàn thay đổi. xảy ra chuyện gì? Nguyên lai thời đại này cũng đã có như thế tân triều hình dung sao. Bất quá là việc nhỏ, lại nói hài tử tính tình từ cảnh vật chung quanh sở định, ta xem đứa nhỏ này cơ linh, tự nhiên là muốn cho hắn có hảo điểm hoàn cảnh trưởng thành. Về sau trưởng thành cũng không đến mức giống như vậy đi mãn đường cái ăn bạn. Vân Hàn Yên thề, cuối cùng một câu nàng không muốn nói ra, chỉ là tại nội tâm nho nhỏ phung tạo, như thế nào mồm mép như vậy mau liền như thế khoan khoái ra tới đâu. Đỗ lăng bắt xem Vân Hàn Yên trong ánh mắt nhiều vài phần kinh ngạc. Hai gã xuyên qua nhân tâm tràn đầy khiếp sợ, loại này phát sinh tỷ lệ cực tiểu xuyên qua ở bọn họ trên người đã xảy ra, mà cơ hồ không tồn tại phát sinh tỷ lệ gặp được đồng hương hiện tại phòng trừng cũng ở bọn họ trên người đã xảy ra. Cô nương, ngươi như thế nào không nghĩ, đứa nhỏ này một đường va chạm đến nước chảy mây trôi, khẳng định không phải lần đầu tiên, ngươi như thế tưởng người cũng không ít, nhưng hắn hiện tại như cũ ở làm việc này nhi, kết quả rốt cuộc như thế nào mọi người đều có thể nghĩ. Đa tạ công tử nhắc nhở. Cuối cùng nữ nhân kia bị Trung Phong sách đến quan phủ đi, bọn họ tuần tra vừa lúc đi ngang qua, lấy kia nữ nhân nhiều loạn trật tự vì từ mang đi. Nàng cũng nhiễu loạn trật tự. Bằng cái gì chỉ mang đi ta một người? Bởi vì nàng là nhà của chúng ta Vương Phi. Trung Phong liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái, đối Vân Hàn Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, kéo người đi rồi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là gia tinh Vương Phi A. Lại tưởng tượng đến mới vừa rồi Vân Hàn Yên như vậy lý do thoái thác nhìn về phía ánh mắt của nàng tức khắc nhiều rất nhiều kính trọng ý vị mọi người tan đi sau vân hàn yên cũng đã không có chậm gì gì đi trở về gia nhàn hạ thoải mái đang muốn xoay người lên xe ngựa lại trong lúc lơ đãng đối thượng mới vừa rồi thế nàng nói chuyện vị kia công tử đôi mắt đơn vị liên quan a đố lăng bắc vuốt cầm nói nửa khi không hảo hình dung nghe tới thức toan chính là vân hàn yên cảm thụ không đến hắn chẳng sợ một chút ý tác ý công tử chế cười vân hàn yên khách sáo đáp dứt lời nhấc chân muốn đi Bị đỗ lăng bắc một phen ngăn cản xuống dưới, cô nương, ta thấy ngươi thật là quen mắt, không biết có phải hay không phía trước ở đâu gặp qua. Chưa tưởng. Vân Hàn Yên lắc lắc đầu, theo sau lại cười nói, công tử thấy ta đã người mang lục giáp, lại còn dùng như vậy sức sẻo phương thức giống ta đáp lời, nếu là không rõ nguyên do người sợ là sẽ cho rằng công tử đối ta có ý tứ. Dứt lời nhìn thoáng qua bên cạnh sứ men xanh, kia khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt thoạt nhìn như là dây tiếp theo liền phải nhảy dựng lên căn chết này đang đổ tử dường như. Một khắc sơn ly ca hừ nhẹ một tiếng, đang đồ tử. Đỗ Lăng Bắc cũng không thèm để ý, cười mị mắt đối này Vân Hàn Yên đám người hơi hơi không người làm thi lễ, tại hạ Đô Lăng Bắc. Ai hiếm lạ biết ngươi là ai a? Sứ men xanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem Vân Hàn Yên đỡ lên xe ngựa. Hôm nay không tiện cùng công tử sướng ôn, lần sau lại liêu. Vân Hàn Yên vén lên màn xe thăm dò đối Đỗ Lăng Bắc cười nói. Xin đợi cô nương đại giá. chương 167 đào hoa mang lộ đùng. Vân Hàng Yên nhìn Đỗ Lăng Bắc liếc mắt một cái, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua tên này, nhưng chính là nghĩ không ra. Đã là có duyên gặp lại, đâu ra xin đợi vừa nói. Đỗ Lăng Bắc đứng ở tại chỗ nhìn chậm rãi chạy tới xe ngựa sưng sờ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại dường như, cho chính mình một cái miệng tử. Cái gì xin đợi đại giá? Xuân về đến nhà đi. Trong xe ngựa, sứ men xanh vén lên xe ngựa mặt sau cửa sổ nhỏ mảnh nhìn thoáng qua, không thấy. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người khác đứng ở nơi đó chờ chúng ta đi đến không ảnh như sao?" Ngôi ở một bên cấp Vân Hàn Yên dịch đoạn đệm chăn ly ca lạnh lạnh nói. Sứ Men xanh quay lại thân tới, khoanh tay trước ngực cười nhạo một tiếng, À, ngươi là không thấy được kia đang đổ tử xem nhà chúng ta tiểu thư ánh mắt, thật là." Yiye. Chính nhắm mắt dưỡng thần Vân Hàn Yên trong lòng tò mò sứ Men xanh nói lời này tình hình lúc ấy là cái dạng gì biểu tình, mới vừa dương mắt liền thấy được nàng vẻ mặt chịu không nổi yiye một tiếng, không banh trụ. Cười lên tiếng. Tiểu thư Sứ men xanh bị Vân Hàn Yên cười đến đỏ bừng mặt, ngay cả Ly ca cũng không nhịn xuống cong lên khỏe miệng. Ta cho rằng ta đĩnh này, bụng to lại mang lên khăn che mặt liền sẽ không có người lại mơ ước ta mỹ mạo. Vân Hàn Yên khó được tâm tình tốt tự luyến một hồi. Như thế nào khả năng? Sứ men xanh kinh hô, sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Vân Hàn Yên nói, Tiểu thư ngài chẳng lẽ đối ngài chính mình mỹ lực một chút đều không hiểu biết sao? ân Vân Hàn Yên tò mò nhìn về phía nàng. Ly ca cũng nhìn về phía sứ men xanh, nàng muốn biết sứ men xanh rốt cuộc đang làm cái gì quỷ, rõ ràng trước hai ngày còn đối nàng oán giận đâu, tiểu thư nên đi tìm chút phương pháp tới, đem nàng kia viên lệ trí tiêu mới được, sẽ so hiện tại đẹp nhiều. Sứ men xanh không có tiếp theo nói, chỉ là đứng dậy sau mở ra mới vừa rồi còn bị nàng mông ngăn chặn tấm ván gỗ, từ bên trong móc ra tới một mặt gương đồng. Phong tới Vân Hàn Yên trước mặt. Gương đồng trung chính mình mặt bị một phương diện xa che hơn phân nửa, chỉ lộ mắt ra tới. Vân hàn Yên rơ rơ lên mi, nàng mắt phải phía dưới thế nhưng có một viên trí, bất đồng với tả mi phía trên kia viên trí thấy được, có chút đạm. Khó trách nàng phía trước vẫn luôn không chú ý. Chính là trừ bỏ này viên trí, nàng cũng không thấy ra khác cái gì tới. Sứ men xanh ở một bên dốc hết sức hen, Vân hàn Yên lại ra thần, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn chưa tới nơi này tới khi, là mắt trái giác có một viên lệ trí. Cái kia đoán mệnh quán thầy bói liên tục nói nàng kia viên trí sinh đến hảo, là đại cát. Còn nói trừ bỏ kia chỗ lệ trí, nơi khác lệ trí đều không tốt, còn lôi kéo nàng nghiên cứu nửa ngày lệ trí. Kia nàng hiện tại này viên trí chí chính là không tốt. Vân Hàng Yên suy nghĩ bay tới kia trương tướng mạo trên bản vẽ, nỗ lực hồi tưởng này viên trí chí đối chính là loại nào vận mệnh. Sứ men xanh vẫn luôn ở một bên nói cái gì, Vân Hàng Yên nghe không rõ ràng lắm, thẳng đến một tiếng khó khăn mới đem nàng suy nghĩ xả trở về Vân Hàng Yên nghiêng đầu nhìn về phía Ly Ca, người mới vừa nói cái gì? Ly Ca bị nàng nhìn chầm chầm đến phát mau, nói, nô tỳ nói, lúc trước cùng tiểu thư lên phố khi, bị một cái thầy bói giữ chặt, nói muốn đem hắn cấp tiểu thư xem tướng mạo nói cho ta. Thấy Vân Hàn Yên vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình, Ly Ca thực bất đắc dĩ buông tay nói, nô tỳ hỏi qua hắn cái gì thời điểm nhìn, hắn nói thấy tiểu thư xinh đẹp, liền không tự chủ nhìn nhiều hai mắt, kết quả nhìn ra vài thứ tới, tiêu nô tỳ nhiều hơn chú ý kia hắn vì cái gì không giữ chặt ta ý tứ nói a Sứ men xanh không phục hỏi. Tuy rằng ngươi ở thời khắc mấu chốt sắc thật rất hữu dụng, nhưng là ngày thường ngươi thoạt nhìn căn bản chính là một cái tiểu hài tử. Ly ca liếc nàng liếc mắt một cái. Vân Hàn Yên đối vị kia thầy bói lời nói thực cảm thấy hứng thú, ngươi nói nhanh lên, hắn nhìn ra cái gì tới. Hắn nói tiểu thư cả đời phú quý. Ly ca mím môi. Vân Hàn Yên biết nàng còn có chưa nói nếu muốn, từ cửa sổ xe chỗ dò ra đầu nhìn thoáng qua đã có thể nhìn đến ra tĩnh vương phủ đại môn. Còn có đâu? Phú quý hiểm trung cầu. ân, Vân Hàng Yên dừng một chút, đem dò ra đi đầu rụt trở về, nhìn Ly ca, cái gì ý tứ. Nô tỳ cũng không rõ lắm Ly ca ấp đúng có chút hoảng loạn, đã qua thật lâu, là tiểu thư còn chưa xuất giá khi sự tình. Nô tỉ nghĩ không ra cụ thể nói chút cái gì, ấn tượng sâu nhất đó là câu này phú quý hiểm trung cầu. Vân Hàng Yên như suy tư gì khởi động cằm, mắt nhìn màn xe một góc, tâm thư không biết bay đến chỗ nào vậy tới rồi sa phu ở vương phủ trước cửa ngừng xe ngựa sứ men xanh vội vàng nhảy xuống xe ngựa tiếp nhận mã phu đưa qua đoàn ghế phương tiện vân hàn yên xuống dưới hôm nay vương phủ thoạt nhìn có chút bất đồng vân hàn yên bước vào cửa khi không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào chờ tới rồi chính sảnh mới phát hiện nguyên lai trong phủ di tải rất nhiều cây đào đẹp sao vân hàn yên bỗng nhiên xoay người dắt đến bụng nhỏ kim đâm dường như đau Nhưng nàng khỏe miệng vẫn là ước chế không được dơ lên lên. Mộ khinh nam trong khoảng thời gian này luôn là ở khắp nơi bùn bà, vội vàng đi xử lý cái nào thị trấn đã phát lũ lụt, cái nào thị trấn lại sụt sơn, ngày mưa tạo thành đất đã trôi. Tình huống như vậy khiến cho bọn họ ở chung thời gian dị thường chân quý. Người đã trở lại. Vân Hàng Yên chiều mộ khinh nam mở ra đôi tay, thoạt nhìn có chút tính trẻ con. Mộ khinh nam cũng không chút nào bùn xịt mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy Vân Hàng Yên, ân, đã trở lại. Ta hôm nay đi một chuyến võ quán." Vân Hàn Yên cười hì hì ngưỡng mộ nhẹ nam báo cáo chính mình hành tung, từ chính sảnh đến thiên thính lại đến hậu viện cuối cùng đến thanh tâm Các, một đường chưa đỉnh. Mộ Khinh Nam rũ xuống mí mắt, tiểu tâm che chở Vân Hàn Yên, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm nàng bước ra đi mỗi một bước, thường thường trả lời một tiếng. "Đúng rồi." Vân Hàn Yên đột nhiên xoay người nhìn Mộ Khinh Nam mắt nói, "Ta cùng thập hoàng tử có một cái ý tưởng." "Thập hoàng tử?" Mộ Khinh Nam thoạt nhìn tựa hồ có chút kinh ngạc. Hai người các ngươi cái gì thời điểm thuộc đến đều có thể có cùng cái ý tưởng. Vân Hàn Yên nghe hắn toan đến mạo phào ngữ khí nhịn không được khỏe miệng giơ lên, hắn thường xuyên đi võ quán mua chút thuốc chật khớp đặt ở những cái đó dân du cư trụ phàm yếu. Mộ khinh nam không có theo tiếng, nhìn Vân Hàn Yên, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu làm Vân Hàn Yên cảm thấy dị thường thỏa mãn. Ta liền tưởng A, hắn điểm xuất phát là tốt, chính là như vậy cách làm lại có chút vấn đề. Vân Hàn Yên nói tiếp. Phân tích xong chính mình quan điểm Lại đem ý nghĩ của chính mình nói cho mộ khinh nam, gần chỉ là hai cái bước đi, đã hoa nửa canh giờ. Đêm nay bữa tối là đoan lại đây sao? Phòng bếp bên kia có người lại đây hỏi, sứ men xanh gõ gõ môn nhẹ giọng hỏi. Mà lúc này Vân Hàn Yên chính hương phấn muốn mộ khinh nam cho nàng bước đầu phương án để chút vấn đề ra tới. Ăn cơm trước đi. Mộ khinh nam xoa xoa Vân Hàn Yên đầu tóc, cố ý đem nàng tùy ý bối đầu tóc đu loạn. Ta cảm thấy vẫn là không cần hạn định mỗi ngày danh ngạch Vân Hàn Yên cầm bút trên giấy bôi bôi vẽ vẽ Trước 168 đêm nay ánh trăng thực mỹ. Ăn cơm. Mộ khinh nam một phen đoạt qua Vân Hàn Yên trong tay bút, đem mao tiêm đối với Vân Hàn Yên môi dưới, nhìn như là liền sắp điểm đi xuống dường như. Ngươi nếu là nói thêm nữa một chữ, ta liền đem này bút lông nhét vào người trong miệng. Mộ khinh nam nói ra những lời này ngữ khí mang theo ý cười, căn bản một chút uy hiếp lực đều không có. Vân Hàn Yên quả nhiên không hề ra tiếng, nàng nhấp khẩn miệng đối với mộ khinh nam chớp chớp mắt chữ, ta có thể đi ăn cơm sao. Mộ khinh nam vừa lòng đem bút thả lại đồ gắt bút, ở chỗ này ăn. Đi thiên thính đi, tổng cảm thấy nơi đó đều màu không ai khí nhi. Vân Hàn Yên nở nụ cười. Thường xuyên có người đi chỗ đó quét tước, như thế nào sẽ không có nhân khí. Lời tuy là như thế nói, nhưng mộ khinh nam vẫn là đem y đi treo lên áo khoác lấy xuống dưới, khoác ở Vân Hàn Yên trên vai, chậm gì gì đi tới thiên thính. Vừa bước vào nhà ăn, Vân Hàn Yên nhìn đến trên bàn tràn đầy đều là đồ ăn, nhưng thuần một sắc đều là chút cùng cây đậu có quan hệ đồ vật còn có táo canh. Duy nhất thịt chính là kia một chậu cá chích canh. Vân Hàn Yên tức khắc cảm giác chính mình kỳ thật cũng không như vậy đói, đại khái còn có chút trống, tưởng phun. Nhìn thoáng qua bên cạnh mộ khinh nam, Vân Hàn Yên trong lòng thở dài. Bồi chính mình ăn này đó mộ khinh nam cũng chưa nói cái gì, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ nói không ăn. Đúng rồi. Vân Hàn Yên nhìn trong chén đậu cháo phát sầu, một chút một chút quát khai cá chích canh kia hai điều cá chích trong đó một cái. Chúng ta trong viện những cái đó gô đảo là chuyện như thế nào? Vân Hàn Yên nói hướng ngoài cửa nhìn nhìn, những cái đó mọc rất tốt đào hoa nộ phóng ở còn có chút hơi lạnh thời tiết, thoạt nhìn thật sự là đẹp. Ta từ Nam Xuyên mang về tới. Mộ Kinh Nam gấp một kẹp rau xanh đến Vân Hàn Yên trong chén, thấy nàng không chuyển mắt nhìn những cái đó cây đảo, vì thế gõ gõ nàng chén duyên. Thích xem. Vân Hàn Yên không được gật đầu. Người ăn cơm trước. Mộ Kinh Nam chỉ chỉ Vân Hàn Yên chén nói. Vân Hàn Yên tay cầm nổi lên chiế Lại hồi lâu đã không có bước tiếp theo động tác. Đại ta vội xong này trận, liền đưa người một kinh hỷ. Mộ khinh nam nhẹ giọng bổ sung nói. Cái gì kinh hỉ? Vân Hàn Yên rốt cuộc đem tầm mắt từ cây đảo dịch tới rồi mộ khinh nam trên người tới. Ly ca cùng xứ men xanh cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía mộ khinh nam, muốn biết hắn sẽ có cái gì kinh hỉ. Mộ khinh nam nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên chén, ý bảo nàng, ăn cơm trước, đến lúc đó các ngươi liền đều đã biết. Vân Hàn Yên vội vàng bưng lên chén lùa cơm hai cái còn không có nuốt vào liền ở kỷ lý quang quắc nói cái gì, ly ca cùng sứ men xanh đều không có nghe được rõ ràng, mở mịt cho nhau nhìn đối phương. Chỉ có mộ khinh nam khỏe miệng hơi hơi câu chút đi lên, bởi vì phương nam đảo hoa khai đến so với chúng ta bên này sớm chút. Vân Hàng Yên như suy tư gì gật gật đầu, sau đó vô vô vai hắn. Xem đến ly ca đám người vẻ mặt không thể hiểu được. Cơm còn không có ăn xong, mộ khinh nam liền lại vội vội vàng vàng đi rồi. Kỳ thật Vân Hàng Yên tổng cảm thấy rất kỳ quái Rõ ràng nơi nơi buôn ba người đều là mộ khinh nam, đưa ra ưu tú đề nghị khi khen cũng là mộ khinh nam. Chính là hoàng thượng giống như đối mộ khinh nam cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng, cùng phía trước cái kia giúp nàng mắng mộ khinh nam là tiểu xuất sinh hoàng thượng so sánh với tới quả thực chính là hai người. Tương phản, hắn trong khoảng thời gian này tới lại luôn là ở lâm triều thời điểm đại thưởng mộ lưu khinh, trong lén lút ban cho đồ vật tất nhiên cũng không phải ít. Vân Hàn Yên tin tức linh thông. Không, là thanh càng tin tức cũng đủ linh thông. Nói ngắn lại, Vân Hàn Yên cảm thấy thực không thích hợp nay quá kỳ quái Nàng thậm chí không biết yêu cầu nên làm chút cái gì mới hảo Nàng tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân Gần chỉ là bởi vì mộ lưu khinh giám khảo đại hội chủ trì đến không tồi sao Vân Hàn Yên không tin Vương Phi Sứ men xanh thấy Vân Hàn Yên trong miệng đến kia một khối thịt cá nhai nửa ngày cũng không nuốt vào Không khỏi có chút lo lắng gọi một tiếng Vân Hàn Yên hướng cửa nhìn thoáng qua, thở dài Không biết có thể hay không lại là Vân Ý Dí Tú đang làm chút cái gì thủ đoạn nhỏ. Ăn cơm xong sau, Vân Hàn Yên ôm trong lòng lực đoạn chăn bông đắp ở trên bụng, sau đó nằm ở ghế treo thượng nhàn nhãm mà lắc lư một trận, mới trở về phòng nghỉ tạm. Mấy ngày kế tiếp, mộ khinh nam đều trở về thật sự vãn, Vân Hàn Yên cũng luôn là ra ra vào vào, 7 tám tháng đại bụng, như là không có trọng lượng dường như, xem đến thủ vệ thị vệ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hôm nay là 15, là trăng tròn ngày. Vân Hằng Yên cùng Mộ Dữ Trấn ở một nhà tiểu lầu trên ban công tương đối mà ngồi, hai người đều hào phóng hướng đối phương trần thuật chính mình một ít cái nhìn cùng kiến nghị, thẳng đến ánh trăng đã chậm gì gì treo ở bầu trời, Vân Hàng Yên mới kinh ngạc phát hiện, thế nhưng đã như thế chậm, Mộ Dữ Trấn chính thao thao bất tuyệt nói ý nghĩ của chính mình, nói ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không chung, nói chuyện thanh đột nhiên im bặt. Tối nay không chỉ có là trăng tròn, kia đầy trời đầy sao, chợt lóe chợt lóe treo ở bầu trời, phảng phất thật sự ở trước mắt chỉ dường như đủ mọi màu sắc. Thật sự là đẹp cực kỳ. Vân Hàn Yên cũng đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, xem đến sững sờ. Nàng đột nhiên rất muốn móc di động ra tới đem một màn này chụp được tới, làm nó vĩnh viễn dừng hình ảnh ở ảnh chụp. Thật đáng tiếc chính là, ý nghĩ như vậy cũng không thành thục, cổ đại không có di động. Đây trời đầy sao như là từng điều ngân hà chút xuống xuống dưới, không có bất luận cái gì giữ lại, chúng nó lớn mật mà không sợ hướng mọi người triển lãm chính mình mỹ lực. Tại đây đầy trời sao trời, kia một vòng trăng tròn nhưng thật ra có vẻ có chút thất sắc. Những cái đó đẩy sao sấn không ra nó mỹ lệ tới, thậm chí là cướp đi nguyên bản nên thuộc về nó vai chính vị trí. Thật xinh đẹp. Vân Hàn Yên rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm, nhưng dùng để hình dung bọn họ từ ngữ lại như thế thiếu thốn. Nàng chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, giờ này khác này, cùng nàng cùng nhau xem này cảnh đẹp, hẳn là mộ khinh nam. Mộ giữ chấn mắt ánh bầu trời ngân hà, là Vân Hàn Yên trong mắt ngân hà. Cái này cô nương như thế nào luôn là như vậy, dễ dàng liền bắt chẹt hắn mạch máu. Hắn thích nàng cặp kia xinh bé mắt, thích nàng cười rộ lên khi gương mặt ham đi xuống chiếu ra tới hai cái má lún đồng tiền, thích nàng tự hỏi thời điểm rũ xuống mí mắt biểu tình, thích nàng như vậy hơi hơi ngửa đầu, mắt chừng đến đại đại, như là sợ bỏ lỡ nào viên ngôi sao chớp động bộ dáng, trường mà cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng rung động, quát tao mộ giữ chấn tâm. Như vậy thích cũng thật bất đắc dĩ a mộ dư chấn nhìn vân hàn yên nghĩ như vậy. Sắc trời không còn sớm, hoàng tẩu cũng nên sớm chút trở về, nếu là hoàng huynh thấy không hoàng Tổ tất nhiên là sẽ xuất ruột. Không, hắn một chút đều không nghĩ Vân Hàng Yên rời đi nơi này, liền tính chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn nàng cũng hảo. Chính là đây là không bị cho phép. huống hồ, hắn lại như thế nào bỏ được đâu, như thế nào bỏ được làm nàng ở chỗ này bồi hắn chú gió. Vân Hàng Yên cười đến thực vui vẻ, quay đầu nhìn về phía mộ dư chấn, thập đệ cũng tới rồi nên cưới vợ tuổi ta ca. Nàng đột nhiên quay đầu lệnh mộ dư chấn có chút trở tay không kịp, cũng may còn tính kịp thời đem đầu nâng khởi. Trước 169 nếu ta có thiên quốc gấm vóc Vân Hàn Yên trong giọng nói bỡn cợt Là mộ dư chấn cảm giác hai má thăng ôn Hắn theo bản năng sở sở chính mình mặt Thế nhưng có chút phòng tay Mộ giữ chấn không có theo tiếng Hắn sợ một mở miệng liền nói ra không nên nói ra nói tới Vân Hàn Yên cũng không ngại Chỉ đương hắn là thẹn thùng Tuy rằng xác thật là thẹn thùng Hoàng tẩu chớ có rêu cợ ta Mộ giữ chấn ổn ổn tâm thần Rồi sau đó gục đầu xuống tới nhìn về phía Vân Hàn Yên Khỏe miệng hơi hơi cong lên tới mí mắt rũ xuống, hoàng tẩu sớm chút về đi, dư lại những cái đó ngày mai lại nghị. Liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, ai biết mộ dư trấn ở trong lòng diễn thử bao nhiêu lần, nên nhìn về phía cái gì địa phương, nên nói chút cái gì lời nói, nên dùng cái dạng gì ngựa khi nói. Vân Hàng Yên nhìn thoáng qua đã ghé vào trên bàn ngủ rồi sứ men xanh, ánh mắt đu hòa, là cần phải trở về. Dứt lời nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong giọng nói có chút tiếc đuối, nếu là ngươi hoàng huynh hôm nay ở nhà thì tốt rồi. Hoàng huynh cùng hoàng Tẩu sau này nhật tử còn trường đâu, còn sẽ sợ nhìn không tới tối nay cảnh sát sao? Mộ Dữ chấn cười cười, đứng lên nhìn thoáng qua dưới lầu xe ngựa. Hoàng huynh không ở nhà, ở dưới lầu. Mộ giữ chấn quay đầu nhìn về phía Vân Hàng Yên. Bầu trời ngân hà, nhân gian đèn hải. Tiểu lầu trước đại môn nam nhân người mặc màu lục đậm thẳng lãnh trường bào, một đầu tóc đen lấy khắc hoa bạch ngọc quan không chút cầu thả thúc khởi, hắn nhìn về phía chính mãn nhãn vui sướng chiều hắn bên này bước nhanh lại đây. Mặc cho nàng phía sau hai gã tiểu nha hoàn như thế nào khuyên căn cũng không cam lòng dừng lại bước chân nữ nhân, khỏe miệng hơi hơi cong lên, rũ xuống lông mi phía dưới có chút nhàn nhạt thanh ảnh. Không nóng nảy. Tuy là nói như vậy, nhưng mộ khinh nam lại không nhịn xuống nhấc chân đón qua đi, nhẹ nhàng ôm vòng lấy Vân Hàng Yên, cong eo, túi đầu nhẹ nhàng rúi đầu vào trong lòng ngực người cần cổ. Bóng đêm dần dần dày, mà tiểu lầu này chỗ địa phương luôn là buổi tối người là nhiều nhất, mọi người tùy ý cười vui, nói thỏa thích Lúc này Vân Hàn Yên bị Mộ Khinh Nam kéo đến trong xe ngựa, chợ đêm phồn hoa chậm rãi bị ném tại xe ngựa mặt sau, ngồi ở Vân Hàn Yên đối diện Mộ Khinh Nam sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm. Mộ Khinh Nam ở sinh khí. Đây là Vân Hàn Yên phản ứng đầu tiên, chính là rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ hai cái vừa mới mới ôm nhau ở tử lầu, thừa chung quanh người cực kỳ hâm mộ hoặc là ghen ghét ánh mắt. Lúc ấy Vân Hàn Yên bạo lều hư vinh tâm khiến nàng sắp bay lên. Thẳng đến nàng bước lên xe ngựa sau đó ngồi xuống kia một khắc, Quanh mình không khí đột nhiên lạnh. Mộ Khinh Nam liền như thế trầm mặc ngồi ở nàng trước mặt, không nói một lời, thẳng đến bọn họ tới rồi Vân phủ, Mộ Khinh Nam trầm mặc đem Vân Hàn Yên đưa đến trong viện, thẳng đến Mộ Khinh Nam rời đi, từ đầu đến cuối thế nhưng thật sự một câu đều không có, Vân Hàn Yên không thể hiểu được, này thật sự có điểm không rất giống Mộ Khinh Nam cùng nàng ở chung hình thức. Trong lúc Vân Hàn Yên ý đồ tìm điểm đề tài tâm sự, nhưng Mộ Khinh Nam không có lý nàng. Vân Hàn Yên nhìn Mộ Khinh Nam rời đi bóng dáng, hân trưởng thẳng tắp, xem đến nàng không rời mắt được, trong lòng lại có điểm điểm lạnh lẽo súng nước tiến vào. Nàng đứng ở cửa nhìn thật lâu, thẳng đến Ly Ca đem ánh đến nhất nhất thắp sáng. Trong phòng sáng sửa rất nhiều, Vân Hàng Yên mới hồi phục tinh thần lại. mới vừa rồi thế nhưng không cảm thấy hắc, Vân Hàng Yên theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn như cũ là đầy trời đầy sao, ngũ thải ban lan, chật lóe chật lóe, như là một mảnh chút xuống xuống dưới ngân hà. Vân Hằng Yên đột nhiên nhớ tới nàng vẫn là một cái tán đánh tuyển thủ thời điểm, mỗi ngày đều ở ban địa, không đánh. Cơ hồ sắp chết chìm ở chính mình mồ hôi thời điểm, đột nhiên xông vào nàng tràn ngập mồ hôi thế giới, ngồi ở bao cắt bên cạnh cho nàng niệm thơ người kia. Hảo đáng tiếc ca, nếu là có thể cùng ngươi cùng nhau xem này ngân hà thì tốt rồi. Vân Hàn Yên thở dài, xoay người vào phòng ngủ. Đầy trời đầy sao bắt đầu chậm rãi phai nhạt, ẩn tới rồi ánh trăng mặt sao đi. Đô thành nhất phồn hoa chợ đêm cũng sôi nổi đóng cửa, chân trời chậm rãi nổi lên bụng cá trắng, Vân Hàn Yên cảm thấy có chút khát nước. Ly ca, thủy. Vân Hàn Yên vô ý thức gọi một tiếng, chẳng được bao lâu, nàng cảm thấy thân thể của mình bị lấy lên, ngay sau đó một ly ấm áp thủy liền đưa tới nàng bên môi Vân Hàn Yên chậm rãi nhấp, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, một chén nước sắp uống xong rồi, nàng mới đột nhiên mở mắt ra, đây là mộ khinh nam trên người hương vị. Thực xin lỗi trước mắt mộ khinh nam môi mỏng đóng mở. Người nói cái gì? Vân Hàn Yên còn có chút ngẩn ngơ. Thực xin lỗi, đêm qua ta không nên không để ý tới ngươi. Mộ khinh nam ru mi mắt. Thanh âm khinh phiêu phiêu, thoạt nhìn giống một cái làm chuyện sai lầm, đang ở cầu được tha thứ Tiểu Hải Nhi. Như vậy thị giác đánh sâu vào làm Vân Hàn Yên nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, hắn là đang nói tối hôm qua sự tỉnh. Hắn xác thật làm chuyện sai lầm, nhưng hắn không phải Tiểu Hài Nhi, không thể tùy hứng phát giận mà nàng cái này đương sự hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Vân Hàn Yên liền tính mềm lòng, nàng cũng không nghĩ tiếp thu như vậy xin lỗi. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Vân Hàn Yên điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Để tránh áp đến bụng Mộ khinh nam nhếch môi Sau một lúc lâu không có trả lời Vân Hàn Yên có chút bất đắc dĩ Vì cái gì bên ngoài vững vàng bình tĩnh nội liêm ổn trọng ra Tĩnh vương sẽ có như vậy đáng yêu một mặt ta Này căn bản chính là ở dụ hoặc nàng đi Người ở giận ta đi Bởi vì ta cùng thập hoàng tử đi được thân cận quá Vân Hàn Yên ngày hôm qua ban đêm tự hỏi đến nửa đêm Cảm thấy đây là khả năng tính lớn nhất một cái khả năng Mộ khinh nam vẫn là không nói gì Vân Hàn Yên thở dài Ngươi như thế nào liền ngươi đệ đệ giấm đều phải ăn, ta chỉ là ở cùng hắn thương thảo phía trước hướng ngươi nhắc tới cái kia phương án thôi. Ta biết mộ khinh nam này ngữ khí nghe tới như là muốn khóc giống nhau, Vân Hàn Yên trừng lớn mắt, này không phải hắn đi uy. Cái này phong cách trên lệnh quá lớn đi. Vương ra, hảo hảo nói chuyện. Vân Hàn Yên cảm thấy chính mình không thể lại mặc kệ hắn như vậy, quá làm người tưởng khi dễ. Mộ khinh nam chớp chớp mắt, trong mắt lóe ẩn ẩn ý cười, ta cho rằng như vậy ngươi sẽ tương đối dễ dàng không tức giận. Ta không sinh khí. Vân Hàn Yên bất đắc dĩ cấp nhà mình Vương gia thuận mao. Buồn Vương trước hai ngày nhận thức một người, hắn nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng càng nói không có, liền càng là có. Vân Hàn Yên nhìn Mộ Khinh Nam nghiêm trang bộ dáng, không nhịn cười ra tới, ta thật sự không có sinh khí, ta nếu là sinh khí nói, hiện tại còn sẽ như thế cùng ngươi nói chuyện sao? Mộ Khinh Nam nhìn Vân Hàn Yên mắt không nói gì, Vân Hàn Yên cũng không nội, kiên nhẫn chờ. Tối hôm qua nhìn đến bầu trời cảnh trí thập phần đẹp. Liền muốn ngươi bổi ta cùng nhau xem, vội vàng từ binh tràng hồi phủ, bọn họ lại cùng ta nói ngươi sáng sớm liền ra cửa, còn không có hồi. Ta lúc ấy thực lo lắng, nhưng là triệu lập nhãn tuyến mang theo tin tức tới, nói ngươi cùng thập đệ ở cảnh trí cư lầu hai nghị sự, vẫn luôn chưa từng ra tới. Chờ một chút. Vân Hàn Yên dơ tay đánh gãy mộ khinh nam, nàng bắt tay từ mộ khinh nam trong tay rút ra, ngươi làm người theo dõi ta. Chứ 170 không cần đi. Ta. Mộ khinh nam ngây ngẩn cả người hắn nhìn trước mắt vân hàn yên ý đồ một lần nữa kéo về tay nàng bị vân hàn yên đẩy ra ngươi còn không có trả lời ta vấn đề vân hàn yên thẳng lăng lăng nhìn chầm trầm mộ khinh nam không sai vân hàn yên nhìn đến mới vừa rồi còn ủy khuất đến không được muốn được đến chính mình tha thứ không ngừng đích xác nhận chính mình có hay không tức giận nam nhân đột nhiên lại khôi phục đến nguyên lai bộ dáng kia nhìn chầm trầm trên bàn chén trà xem như là muốn đem nó nhìn chầm trầm ra một cái động tới trong phòng một mảnh yên tĩnh vân hàn yên há miệng thở dốc Nàng muốn nói chút cái gì, nhưng là nàng nói không ra lời, nàng sở hữu không phục cùng bất mãn đều bị bao phủ ở mộ khinh nam câu nói kia. Ta rất bận, không có biện pháp vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Mộ khinh nam dùng hết lượng bình đạm ngữ khí đem câu này nói ra tới. Nhưng là Vân Hàn Yên vẫn là có thể nghe ra tới hắn sở áp lực bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ai? Cuối cùng, Vân Hàn Yên chỉ là thở dài một hơi, nhìn trước mắt mộ khinh nam. Ngươi thật cũng không cần như thế, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Ngươi rửa cái gì bảo hộ chính mình? Mộ khinh nam hỏi lại nàng, ánh mắt cũng rốt cuộc từ trà cụ thượng chuyển qua Vân Hàn Yên bên này, hắn nhìn Vân Hàn Yên, thần sắc nghiêm túc. Sắp xào đi lên, Vân Hàn Yên ý thức được. Kế tiếp khắc khẩu là hoàn toàn có thể tránh cho, không cần phải. Nàng biết mộ khinh nam ý tưởng, muốn bảo hộ chính mình, vì hắn không thể thời khắc bồi ở chính mình bên người mà cảm thấy ấy nấy. Nhưng là nàng không biết nên dùng cái gì phương pháp mới có thể giống hắn chính xác biểu đạt ta không cần ngươi bảo hộ ý tứ. Vân Hàng Yên đem tầm mắt từ mộ khinh nam mắt thượng rời đi, nơi đó mặt ám lưu dũng động, làm nàng không có biện pháp hảo hảo cùng hắn giao lưu. Vương ra, Vân Hàng Yên ý đồ dùng như vậy xưng hô tới nói cho mộ khinh nam, nàng hiện tại thực nghiêm túc. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuy rằng ta hiện tại hoài chúng ta hài tử, không có cách nào hoàn toàn buông ra đi gây quyền cước, nhưng là ta có thể ở thường vô sinh nơi đó cầm treo cật người đồ vật, cũng có thể ở gia vị phô mua chút bột ớt. Trên đầu cây châm cùng châm cũng đều có thể trở thành ta vũ khí hoặc là ám khí Vân Hàn Yên nhẹ giọng nói Nàng không thích bị giám thị, cái loại cảm giác này một chút đều không tốt Nhưng là nàng thực vui vẻ chính mình bị mộ khinh nam xem đến thực trọng Bị người yêu cầu cảm giác mặc kệ như thế nào đều sẽ không quá kém Húng chi yêu cầu chính mình người chính là chính mình ái nhân Mộ khinh nam nhấp khẩn môi mỏng, không nói một lời Mặc cho Vân Hàn Yên như thế nào vắt hết võ quyển chuyển đưa ra làm hắn đem xếp vào ở bên người nàng những cái đó nhãn tuyến đều bỏ chạy, hắn đều trước sau không có tỏ thái độ. Nếu ngươi cảm thấy như vậy cũng không ổn nói, vậy Vân Hàn Yên nghĩ không ra khác phương án. Ta dẫn ngươi đi xem đào hoa đi mộ khinh nam không đầu không đuôi nói một câu. ân Vân Hàn Yên nghi hoặc nhìn mộ khinh nam. Ta dẫn ngươi đi xem đào hoa đi. Hắn nói. Ly triệu lập ra không xa có một mảnh rừng đảo. Phải không? ân ta như thế nào phía trước không thấy được quá. Vân Hàn Yên lực chú ý hoàn toàn bị Mộ khinh Nam rời đi qua đi. Mộ khinh Nam mục đích đặt tới, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, chỉ chỉ ngoài cửa nói, Nam xuyên cây đào, ta không chỉ có chỉ di tải kia vài quạng mà thôi. cái gì ý tứ? Vân Hàn Yên có chút không phản ứng lại đây. Xài thôn bên cạnh có một phương thổ địa, địa chất cùng Nam xuyên bên kia tương tự, cho nên ta đem kia một mảnh mà đều di tải cây đào. Mộ khinh Nam kéo qua Vân Hàn Yên tay, nắm ở chính mình trong tay. Người tay hảo lãnh. Vân Hàn Yên không cấm như mày. Đầu xuân lúc sau trong phủ lò sưởi liền không có lại dùng. Vân Hàn Yên co co thai, đình dùng lò sưởi thời gian duyên một tháng, trước hai ngày cũng mới chân chính đình dùng. Mà hiện tại thời gian thượng sớm, cho dù là mùa xuân sáng sớm cũng gió lạnh phơ phất, Vân Hàn Yên ngồi ở trong ổ chăn không cảm thấy lạnh, mà mộ khinh nam trước sau ngồi ở mép giường, thời gian một lâu, trên tay độ ấm liền thấp đi xuống. Mộ khinh nam nghe vậy lập tức buông xuống Vân Hàn Yên tay, đứng lên. Vân Hàn Yên cho rằng hắn sinh khí phải đi, đang muốn mở miệng giải thích, liền nhìn đến mộ khinh nam bất quá là xoay người, sau đó túi xuống thân tới, từ từ, túi xuống thân tới. Vì ngươi làm gì hai chữ còn chưa nói ra tới, Vân Hàn Yên liền cảm giác chính mình bị cẩn thận ôm vòng lấy, nàng không khỏi nhắm lại mắt. Đây là phản xạ có điều kiện. Sau đó cái gì cũng không phát sinh. Vân Hàn Yên mở bừng mắt chữ, mộ khinh nam không thấy. Nàng có chút thất vọng rũ xuống mí mắt, một tiếng thở dài đang muốn từ trong cổ họng hòa ra. Liền nghe thấy một đạo có chút khàn khàn tiếng nói. Xảy ra chuyện gì? Vân Hàn Yên nghiêng đầu trừng mắt ngồi ở sườn mộ khinh nam, tập ở trong cổ họng kia thanh thở dài rốt cuộc từ bên trong lăn ra tới. À! Thai phụ dễ dàng đã chịu kinh hoách. Sau đó gia tĩnh vương ra bỏ bê công việc. Ở binh tràng các binh lính đều mắt to trừng mắt nhỏ đồng thời. Chúng ta ra tĩnh vương chính thật cẩn thận ngồi quỷ ở vương phi giường sườn. Rũ đầu nhận sai. Tiếng đập cửa theo trung phong thanh âm vang lên. Tiến trong thấp hỗn loạn nhàn nhạt lực gáp bách tiếng nói chủ nhân nói. Tiếp theo, Vân Hàn Yên nghe thấy được Trung Phong mở cửa thành, sau đó là tiếng đóng cửa, sau đó là dần dần tới gần tiếng bước chân, cuối cùng là Trung Phong hơi mang nghi hoặc thanh âm, "Vương gia, binh chàng chuẩn bị tốt, liền chờ." Thanh âm đột nhiên im bặt. Vân Hàn Yên cười tủm tỉm nhìn Trung Phong phản ứng, quả thực sắp không nín được cười ra tiếng tới. "Ngài." Trung Phong đem tầm mắt từ Mộ Khinh Nam trên người rời đi, túi thấp đầu xuống, hơi hơi gợi lên quẻ miệng Hắn vừa mới thấy bọn họ và người kính ngưỡng vương gia chính ngồi quỷ trên giường sườn, một tay nâng phóng phòng bếp đưa lại đây tôn bóc vỏ cháo khay, một tay chính cầm cái ly, thoạt nhìn cũng là vương phi yêu cầu uống đồ vật Cỡ nào bình dị gần gũi bộ dáng? ân, làm cho bọn họ chờ xem. Mộ khinh nam ngữ khí thực đạm nhiên. Nghe tới cảm giác cũng không bởi vì chính mình dáng vẻ này mà cảm thấy mất mặt, cũng hoàn toàn không bởi vì chính mình ăn đối tân binh thao luyện mà có điều ấy nấy. Thuộc hạ yêu cầu biết vương gia cái gì thời điểm qua đi. Trung Phong hơi có chút do dự. Vân Hàn Yên không có lên tiếng, dơ tay từ mộ khinh nam trong tay đem kia ly nghe đều tưởng phun canh cá cầm lại đây, một ngụm một ngụm uống. Nàng rất muốn một ngụm uống xong, nhưng là cái này canh thực năng. Nàng không biết nên dùng khác cái gì phương thức tới che giấu chính mình kỳ vọng cùng thần trương. Nàng không nghĩ mộ khinh nam đi, hắn như vậy rời đi quá nhiều lần. Nàng cũng không thể, hoặc là không dám như vậy trắng ra nói cho mộ khinh nam không cần đi. Mộ khinh nam trầm ngâm trong chốc lát, Vân Hàn Yên không dám dương mắt xem hắn, hắn giống như tự hỏi thật sự nghiêm túc, sau đó mở miệng nói, ngày mai đi. Hảo. Trung Phong như là đã sớm được đến đáp án giống nhau, được đến trả lời liền cáo lui. Ma ý đổ rửa kia một ly canh cá tới che giấu khẩn trương Vân Hàn Yên lăng cái ly hơi kém từ trong tay chạy xuống, may mắn mộ khinh nam rỗi tay tiếp được. Ngươi vừa mới nói ngươi cái gì thời điểm qua đi. Vân Hàn Yên không thể tin được, muốn lại xác nhận một lần. Con Hảo. Bị vấn đề giả trả lời lệnh nàng cảm thấy an tâm Ngày mai chương 171 không cần xem ta Vậy ngươi hôm nay cả ngày liền thuộc về ta đúng không Vân Hàn Yên kích động đến sắp nhảy dựng lên Mộ khinh nam bất đắc dĩ cầm trong tay cái ly phong tới khay Lại đem khay đặt ở cái ly thượng Đệ lại Vân Hàn Yên bả vai nói Ngày này chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện Cho nên chúng ta không cần lại tiếp tục chơi cái kia trò chơi Đối Mộ khinh nam vừa mới kêu phó khôi hài bộ dáng chính là Vân Hàn Yên lấy tha thứ hắn dọa đến chính mình vì điều kiện mà nói ra yêu cầu, chơi tên này thực tả thực trò chơi, thực dễ hiểu, nó kêu chủ nhân cùng người hầu. Ta cảm thấy thực hào chơi a. Vân Hàn Yên ngữ điệu rơ lên, không có cách nào, nàng thật sự thật là vui. Mộ khinh nam khe khẽ thở dài nói, ta duy nhất từ trò chơi này thể nghiệm đến lạc thú chính là ngươi bởi vì ta phục tùng mà thỏa mãn biểu tình. Mà ta có thể có rất nhiều phương thức làm ngươi lộ ra như vậy biểu tình. Cái gì phương thức?" Vân Hàn Yên hỏi lại. "Rất nhiều." Thì Như nói. Mộ Khinh Nam hơi hơi nheo lại mắt, dơ lên khỏe miệng thoạt nhìn có chút tà khí, "Nếu là 7 tháng trước, ta có thể lập tức mang ngươi cùng nhau thể nghiệm một chút cái này phương thức." Sừng suốt sau một lúc lâu rốt cuộc phản ứng lại đây, Vân Hàn Yên trên mặt lập tức đốt thành đi khỉ, nàng độ mặt hô, "Đồ Lưu Minh, ta là ngươi trợ phu, như vậy phương thức là hợp pháp, hơn nữa chịu quốc pháp duy trì, là không thể bị phân chia vì Lưu Minh hành vi này một loại." Mộ Khinh Nam nghiêm trang nói: "Đừng nói nữa." Vân Hàn Yên làm bộ muốn túi người dơ tay che lại Mộ Khinh Nam miệng, lại bị hắn phản áp lại đây, trên môi chạm được một mảnh mềm mại. Thẳng đến Vân Hàn Yên sắp không thể hô hấp, Mộ Khinh Nam mới bằng lòng buông tha nàng, tách ra khi lôi kéo ra tới chỉ bạc làm Vân Hàn Yên mặt đỏ thay hồng, tuy rằng nàng mặt cũng không có biện pháp lại hồng đi nơi nào. Nàng nghe được Mộ Khinh Nam hô hấp có chút dồn dập, dương mắt hướng hắn nhìn lại, mắt lại đột nhiên bị một mảnh ngực áp bao trùm. "Không cần xem ta." Như vậy trầm thấp cùng ngẹn ngào cùng ngày thương bất đồng, như là ở áp lực cái gì, Vân Hàn Yên lưng lập tức thẳng thán. Nàng chưa từng nghe được quá mộ khinh nam như vậy thanh âm, ngác không, không phải, nàng đã từng nghe được quá. Cổ nhân đem khi đó gọi một khắc. Khi đó mộ khinh nam áp lực ngủ đông ở nàng cần cổ, dùng như vậy thanh âm nhẹ dọng hỏi nàng, người yêu ta sao? Hiện tại mộ khinh nam dùng hắn ôn hòa hiền hậu tay bao lại nàng mắt, nói cho nàng, không cần xem ta. Đây là cái gì ý tứ? Nàng như thế nào sẽ không hiểu. Vì thế nàng ngoan ngoãn nhắm lại mắt, ngoan ngoan bất động, chờ nghe được mộ khinh nam hô hấp dần dần khôi phục như thường, mới thật cẩn thận mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi, hảo sao? Ngay sau đó, che trụ mắt đột nhiên cảm nhận được ánh sáng, Vân Hàng Yên có chút không thích đứng hiếp hiếp mắt. Người lông mi rất dài. Mộ khinh nam nói, Vân Hàng Yên thích hướng sáng sớm cũng không tính mãnh liệt ánh sáng sau nở nụ cười, người ở khen ta sao? ân. Mộ khinh nam gật gật đầu. Ta đây trừ bỏ lông mi trường, còn có đâu? Vân Hàn Yên vui dạo dựng hỏi. Người lông mi còn thực cuốn, giống. Giống mộ khinh nam bắt đầu tự hỏi hình dung từ, lại bị Vân Hàn Yên không kiên nhận đánh gãy, trừ bỏ lông mi đâu. Người mắt cũng rất đẹp, đặc biệt là ánh ngồi sao thời điểm. Mộ khinh nam nghiêm trang nói. Người mắt cũng rất đẹp. Vân Hàn Yên cười tủm tìm nói. Đặc biệt là nhìn ta thời điểm. Nói thật, Vân Hàn Yên đối mộ khinh nam hành vi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn trước kia rất ít nói cái gì ca ngợi từ ngữ, ngẫu nhiên nói thượng một hai câu, vẫn là dùng những cái đó đối nữ nhân khác nói qua vô số lần nói tới đối nàng nói. Phía trước Vân Hàn Yên còn vì chuyện này sinh một lần khí, mộ khinh nam tuy rằng cũng hướng nàng, nhưng là phương thức lại rất vụ về. Khi đó hắn chỉ biết Cường Ngạnh đưa nàng đồ vật, sau đó Cường Ngạnh nói cho nàng ta yêu ngươi. Ta sai rồi. Thực xin lỗi. Cảm giác giống như không có gì không đúng, nhưng là Vân Hàn Yên luôn là cảm thấy hữu hững. Giống như ngay cả tha thứ hắn đều là bị cưỡng bách giống nhau. Nhưng là hiện tại Mộ Khinh Nam này, đó hành vi làm Vân Hàn Yên cảm thấy kinh hỉ, bất quá càng nhiều lại là cảm thấy nghi hoặc. Người phía trước nói người kia, rốt cuộc là ai a? Vân Hàn Yên đột nhiên nhớ tới Mộ Khinh Nam lúc trước nhắc tới người kia, không khỏi hỏi. Ai? Xuống giường Mộ Khinh Nam chính đem khay phóng tới trên bàn, nghe được Vân Hàn Yên vấn đề, quay đầu tới hỏi lại một câu. "Tính?" Vân Hàn Yên vẫy vẫy tay, cười nói, "Không có." Chúng ta hôm nay làm cái gì? Vân Hàn Yên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đại lượng, nàng nhìn không ra canh giờ tới. Hiện tại đại khái giờ tỵ, ngươi hôm nay tỉnh đến qua sớm, ngủ tiếp một lát. Mộ khinh nam nói đem ngón tay dán tới rồi đựng đẩy cháo trên thượng, cháo có chút lạnh, ta làm người đi nhiệt nhiệt lại ăn. Ta không nghĩ ngủ. Vân Hàn Yên nhìn mộ khinh nam, nàng sợ mộ khinh nam đột nhiên có việc bị người kêu đi, vạn nhất nàng tỉnh ngủ liền nhìn không thấy hắn nói, nàng khả năng sẽ thực thất vọng. Ngoan! Vân Hàn Yên nhìn mộ khinh nam đã đi tới, ngồi ở mép giường, ta sẽ không đi, liền ở chỗ này. Ta bảo đảm, ngươi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là ta. Thật sự, Vân Hàn Yên không tin. Thật sự, mộ khinh nam cười vỗ vô, vô cái chán của nàng, không cần không tin ta. Vậy được rồi. Vân Hàn Yên xúc tới rồi trong ổ chăn, thấp thỏm nhắm lại mắt. Đại khái là trong lòng quá mức bất an, mộ khinh nam bảo đảm không có biện pháp làm nàng lập tức an tâm xuống dưới, nhưng là thực mau. Vân Hàn Yên hô hấp đều đều lên, nhẹ mà thông thả. Mộ khinh nam nhấp môi nhìn Vân Hàn Yên liền tính ngủ rồi cũng vẫn như cũ không an phận rung động mí mắt, lông mi cũng đi theo run cái không ngừng. Mộ khinh nam ánh mắt ám ám, quay đầu liền phải đứng dậy, như là muốn chạy trốn ly Vân Hàn Yên dường như lại bị Vân Hàn Yên một phen bắt được. Mộ khinh nam ăn đau xách một tiếng, hắn biết chính mình Vương Phi sức lực luôn luôn rất lớn. Người muốn đi đâu nhi? Vân Hàn Yên mở bừng mắt chữ, nàng là thật sự ngủ rồi, ánh mắt còn có chút tăng giã thanh âm cũng có chút ngẹt nào, Đáng chết. Mộ khinh nam nội tâm mắng. Ta chỗ nào cũng không đi. Mộ khinh nam tận lực thả chậm chính mình hô hấp, nhẹ giọng đối Vân Hàn Yên nói. Nhưng là ta hiện tại muốn đi thư phòng lấy điểm nhi đồ vật, thuận tiện đem cháo mang sang đi, làm sứ men xanh đưa đi phòng bếp hâm nóng. Mộ khinh nam cảm thấy nắm lấy chính mình thủ đoạn cái tay kia lòng sức lực. Nga Vân Hàn Yên lẩm bẩm giải khai tay, đảo mắt lại đã ngủ. Mộ khinh nam liếc mắt một cái chính mình thủ đoạn. Trong lòng suy đoán ngày mai có thể hay không xưng lên, hoặc là chờ lát nữa có thể hay không xưng lên. Lại bắt đầu suy đoán nếu là chờ lát nữa xưng lên, Vân Hàn Yên tỉnh lại nhìn đến sau sẽ là cái dạng gì phản ứng, có thể hay không khẩn trương không ngừng đối chính mình xin lỗi, hay nấy đến sắp khóc ra tới. chương 172 thân nơi này. Quả nhiên, một giấc ngủ dậy Vân Hàn Yên nhìn đến mộ khinh nam bao khối băng thủ đoạn đau lòng nước mắt đều mau rơi xuống, đây là như thế nào lạp? Ta bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Nàng không nhớ rõ, tương đương nói giữ chặt mộ khinh nam thời điểm chỉ là nàng phản xạ có điều kiện mà thôi, nàng không nghĩ làm hắn rời đi ý nghĩ của chính mình là như vậy mánh liệt. Mộ khinh nam giơ giơ lên tay, ngữ điệu nhẹ nhàng, bị môn kẹp tới rồi. Vân Hàn Yên ngần người, nàng biểu tình thoạt nhìn đối cái này bị thương nguyên nhân cảm thấy phi thường khiếp sợ. Ngần ngơ sau một lúc lâu, Vân Hàn Yên mới hơi hơi nhăn lại mày nói, đầu của ngươi có phải hay không cũng bị môn gắp à. Không có mộ khinh nam nghiêm túc nhìn Vân Hàn Yên nói, ta đầu rất quan trọng. Vân Hàng Yên hừ hừ hai tiếng, gọi ly ca sứ men xanh tiến vào giúp nàng mặc quần áo rửa mặt trải đầu, đem mộ khinh nam hướng ngoài cửa đuổi đi. Đúng vậy đúng vậy, ngươi là đường đường gia tĩnh vương, đầu tự nhiên là giá trị liên thành, nếu là bị kẹp tròn vắng, vậy đến thiếu một tòa thành. Không phải, mộ khinh nam sửa đúng, ta trong óc tất cả đều là ngươi. Lời này nghe xác thật thực liêu nhân, Vân Hàng Yên không thể không thừa nhận, nàng mặt lại bắt đầu nóng lên. Nhưng là câu nói kia tổng làm nàng nhớ tới một cái cái bản. Ở thế kỷ 21 bị mọi người biết rõ một cái cực bản. Trong đầu của ngươi trang đều là phân sao. Ta trong đầu trang tất cả đều là ngươi. Vân hàn Yên lắc lắc đầu, cái gì cùng cái gì a Giữa mặt trải đầu xong sau, Vân hàn Yên bị lanh tới rồi thiên tính đi ăn cơm trưa, như cũng là những cái đó đa dạng may lại nhưng là trên thực tế đều nguyên liệu nấu ăn đều kém không quá nhiều món ăn. Nhưng là Vân Hàng Yên tâm tình thực hảo, cho nên hôm nay này bữa cơm ăn đến đặc biệt ra sức. Kế tiếp đâu? Còn có như thế lớn lên thời gian, chúng ta làm cái gì? Vân Hàng Yên buông chén đua xoa xoa miệng, uống một ngụm thủy thích đi đánh một cái no cách lúc sau đối mộ khinh nam hỏi. Mang ngươi đi xem đào hoa. Mộ khinh nam nói. Quả nhiên, Vân Hàng Yên lập tức kích động lên, là ngươi hôm nay buổi sáng đối ta nói nơi đó sao? Thật vậy chăng? Ngươi thật sự di tải như vậy nhiều lại đây. ân chuẩn bị thật lâu. Mộ khinh nam như thế nói, trên mặt thế nhưng hiện lên một kia đỏ ửng Ngươi thích đào hoa ta liền ở ngươi trong viện tài rất nhiều đào hoa. Nhưng là ta phát hiện phương bắc đào hoa khai đến tương đối chế, vì thế liền chủ động đi Nam Xuyên cứu tế, sau đó thuận chút cây đào lại đây. Mộ khinh nam răng ba câu liền đem tiền căn hậu quả nói ra, nghe tới giống như thực nhẹ nhàng giống nhau. Nhưng là Vân Hàn Yên biết, những việc này làm lên cũng không nhẹ nhàng. Nam Xuyên ly đô thành rất xa, xa đến Vân Hàn Yên trong lúc nhất thời tìm không ra độ lượng đơn vị tới tính toán. Di trồng cây mục cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Mộ khinh nam phía trước nói cho nàng, ly sải thôn không xa có một miếng đất địa chất cùng nam xuyên cực kỳ tương tự, đây là cổ đại, không có những cái đó chính xác dụng cụ đo lường. Mộ khinh nam lại là như thế nào biết được này đó, Vân Hàng Yên không biết, mặc dù là kia phiến thổ nhẹ nhàng là có thể tìm được, nhưng là đơn liền di trồng cây một chuyện này khiến cho người quá sức. Công trình rượm già phức tạp, tồn tại suất cũng không cao, mộ khinh nam từ nam xuyên trở về cũng không có bao lâu, Vân Hàng Yên thật sự là sợ bọn họ đi đến kia phiến rừng đào sau. Nhìn đến tất cả đều là gần chết cây đảo cùng đào hoa. Mộ khinh nam như là xem thấu nàng bất an dường như, thấp giọng an ủi nói, đừng sợ, những cái đó cây đảo đều tồn tại, hoa khai rất khá. Luôn là mộ khinh nam nói lệnh nàng an tâm, sắp đến địa phương thời điểm, Vân Hàn Yên vẫn là vô pháp tránh cho khẩn trưng lên. Không bằng chúng ta trở về đi. Đương nàng nhìn đến mộ khinh nam ánh mắt khi, còn chưa nói ra tới nói liền nói không ra khẩu. Mộ khinh nam kêu ngừng xe ngựa. Tiên nhi. Hắn nhẹ giọng kêu. Ngươi vì cái gì không thể đối ta nhiều một chút tin tưởng đâu?" Mộ Khinh Nam nói ra lời này khi, trong mắt Thương làm Vân Hàn Yên cảm thấy khiếp sợ. Nàng ở làm cái gì? Nàng làm chút cái gì? Có phải hay không chúng ta một chỗ thời gian thật sự quá ít, làm ngươi đối ta liền điểm này tin tưởng đều không có. Mộ Khinh Nam quỳ một gối ở Vân Hàn Yên bên cạnh, rũ đầu. Vân Hàn Yên vô pháp lại thấy do hắn biểu tình. Không phải Vân Hàn Yên muốn biện giải cái gì, nhưng là nàng cái gì đều nói không nên lời. Như thế nào không phải đâu? Nàng đủ loại hành vi cùng ngôn ngữ, còn không phải là ở chứng thực chính mình đối mộ khinh nam không tín nhiệm sao. Gặp được ngươi phía trước, tất cả mọi người nói ta mệnh quá ngạnh, khắc thề, ta cảm thấy không có quan hệ, nếu thật là như vậy, ta đây cũng xứng đáng. Sau lại ta gặp ngươi. Ngươi. Ngươi thực hảo. Mộ khinh nam nói đột nhiên nở nụ cười, như là ở tự rêu cái gì. Hắn ngẩng đầu nói, tin tưởng ta hảo sao. Ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi, mặc kệ là cái gì. Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy hắn tươi cười thực chói mắt, cười đến nhiều miễn cưỡng. Hảo! Vân Hàn Yên dơ tay ở chính mình trong tầm mắt chặn mộ khinh nam dơ lên khỏe miệng. Hắn mắt một chút ý cười đều không có, bên trong tất cả đều là không cam lòng cùng ẩn nhẫn. Vân Hàn Yên bắt tay rối đi ra ngoài, che khuất mộ khinh nam mắt, ta hiện tại muốn người đem giơ lên tới khỏe miệng bung đi, lại đem mắt nhắm lại. Mộ khinh nam làm theo. Sau đó, Vân Hàn Yên nói, mở mắt ra, nhìn ta. Làm ta xem xem người xinh đẹp mắt Mộ khinh nam tâm đột nhiên run lên, hắn mở mắt ra, thấy chính là Vân Hàn Yên phóng đại ở chính mình trước mắt mắt. Nàng trói mắt thời điểm, trường mà bốn lượn lông mi có thể quát đến hắn lông mi, có chút ngứa. Mộ khinh nam có thể từ nàng mắt nhìn đến chính mình mắt. Ngươi nói ta mắt ánh ngôi sao thời điểm rất đẹp. Vân Hàn Yên nhẹ giọng nói, nổ ra hơi thở nhào vào mộ khinh nam khỏe miệng. Không phải. Mộ khinh nam lắc lắc đầu, đem cái chán để ở Vân Hàn Yên trên chán, ta là nói, ngươi mắt rất đẹp. Đặc biệt là ánh ngôi sao thời điểm. Đặc biệt là ánh ngươi thời điểm. Vân Hàng Yên nở nụ cười, ở mộ khinh nam khỏe mắt nhẹ nhàng hôn một chút. Nàng không biết đang ở cổ đại mộ khinh nam có thể hay không đủ tiếp thu nàng như vậy biểu đặt tình yêu phương thức. Ngay cả nàng chính mình cái này thế kỷ 21 tân thanh niên đều cảm thấy có chút quá lộ liêu. Thời gian như là đình chỉ, lại phảng phất qua thật lâu. Một khắc chỉ mắt đâu? Mộ khinh nam hỏi. Cái gì? Người hôn này chỉ mắt, còn có một khắc chỉ. Nga. Vân Hàn Yên lại hôn hôn một khắc chỉ mắt khỏe mắt. Ta mũi đẹp sao? Mộ khinh nam hỏi. Vân Hàn Yên nghiêm túc nhìn nhìn, đắc đẹp. Kia mũi cũng muốn thân. Vì thế Vân Hàn Yên lại hôn một cái mộ khinh nam mũi. Ta miệng đẹp sao? Đẹp. Vân Hàn Yên gật gật đầu. Kia, Không, đừng hôn. Vân Hàn Yên nằm trở về chính mình cái đệm. Lại thân đi xuống thiên đều mau đen, ta còn không có nhìn đến ta muốn nhìn rừng đảo. Mộ khinh nam thuật nhìn có điểm thất vọng. Vân Hàng Yên lại tiếp theo nói, thời gian còn có rất nhiều, ngươi mỗi một sợi tóc nhi đều như vậy đẹp, về sau có thể chậm rãi thân. Không. Mộ khinh nam nghiêm trang nói, không cần thân sợi tóc, thân nơi này. Hán điểm điểm môi. chương 173 ta cũng ái ngươi. Vân Hàng Yên nở nụ cười, rồi lại bởi vì cười đến dùng sức liên lụy đến bụng nhỏ như mày. Mộ khinh nam thấy nàng sắc mặt không đối vội vàng thăm quá thân đi có chút khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi này đó tiểu siếp đều là ở đâu hả ca? Vân Hàn Yên cười đến có chút bất đắc dĩ, trong miệng là hoán giận nói lại nghe không ra nửa điểm bất mãn. Xe ngửi một đường chậm rãi chạy. Nói là Xài thôn bên kia địa giới, thật đúng là liền phải từ Xài thôn bên này nhi xuyên qua đi, nửa đường đụng phải Triệu Thẩm Nhi. Vân Hàng Yên chính chán đến chết vén lên màn xe, khi vọng vọng Xài thôn so sánh với phía trước có cái gì biến hóa, nào biết vừa nhấc mắt liền thấy được chính dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về đi Triệu Thẩm Nhi. Triệu Thẩm Nhi? Vân Hàn Yên tức khắc liệt khai miệng chào hỏi. Triệu thẩm nhi nghe thấy tiếng hô, dừng bước, mọi nơi nhìn xung quanh vài lần, mới nhìn đến loa ở trong xe ngựa Vân hàn Yên, trong lòng không xác định, thấy nàng đã nô đầu ra hướng chính mình chiều tay, mới xác định mới vừa rồi kêu chính mình chính là nàng, cô nương là. Nàng cảm thấy cô nương này quen mắt vô cùng, giống như ở cái gì địa phương nhìn thấy quá, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Như thế xinh đẹp thủy linh cô nương thế nhưng nhận được chính mình, triệu thẩm nhi trong lòng cảm thấy kỳ quái. La ta nha triệu thẩm nhi. Vân Hàn Yên như thế hô một tiếng liền tưởng tấu chính mình. Nhìn đến Triệu Thẩm Nhi ánh mắt càng nghi hoặc, Vân Hàn Yên thở dài. Một bên Mộ Khinh nam lão thần khắp nơi uống trà, cũng không vội mà kêu Vân Hàn Yên đi. Hắn rất ít nhìn thấy hôm nay Vân Hàn Yên, hào phóng đáng yêu, lại như cũ có chút thẹn thùng. Dĩ vãng Vân Hàn Yên cho hắn ấn tượng đều là trầm ổn hiểu chuyện, con tuổi nhỏ lại có thể ở phức tạp gia đình nỗ lực tồn tại xuống dưới, dần dần một mình đảm đương một phía. Chuẩn xác mà nói, ban đầu Mộ Khinh Nam chính là bị như vậy nàng hấp dẫn. Hắn cảm thấy cái này tiểu nha đầu rất thú vị, nàng trong mắt là quật cường cùng bất khuất, nàng cùng nàng tỷ tỷ. Nga, nàng tỷ tỷ căn bản không thể tính làm nàng trưởng thành lý do. Kia chỉ là một ít tiểu nhạc đệm mà thôi, hắn yên nhi chưa bao giờ đem nữ nhân kia để vào mắt, chỉ có đương chính mình làm ra kia chuyện thời điểm. Mộ Khinh Nam nhìn về phía Vân hàng Yên ánh mắt thâm thúy lên, hắn sẽ không lại làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Hắn sẽ không lại làm bất luận cái gì có thể trở thành Vân Hàn Yên rời đi hắn lý do chuyện ngu xuẩn. "Nga, ngươi thế nhưng là Cố công tử muội muội." Triệu Thẩm Nhi thoạt nhìn thực kinh ngạc. Vân Hàn Yên cười mị mắt đáp, "Gia huynh thường thường đối ta nhắc tới Triệu Thẩm Nhi, cùng cái này hiền lành thân nhân thôn. Cái này kẻ lừa đảo." Mộ Khinh Nam hư híp mắt chửi nhìn Vân Hàn Yên hận không thể toàn bộ chui ra đi thân thể, duỗi tay kéo một phen, đem nàng xả trở về. Cảm nhận được Mộ Khinh Nam lôi kéo, Vân Hàn Yên quay đầu. Tư thế như thế quái cũng không cảm thấy khó chịu. Mộ khinh nam hơi hơi nhíu mày nhẹ giọng trách cứ. Nào biết Vân Hàn Yên lại rôi ra tay đem mộ khinh nam ôm lại đây, đối ngoài cửa sổ xe triệu thẩm nhi cười nói, đây là ta tướng công. Ai ra thật là tuấn tiếu, trai tài gái sắc a. Triệu thẩm nhi không phụ Vân Hàn Yên sở vọng cười kinh ngạc cảm thán. Mộ khinh nam nghiêng đầu nhìn Vân Hàn Yên biểu tình, có chút hoang hốt. Đây là Vân Hàn Yên lần đầu tiên như vậy xưng hô chính mình, xưng hô chính mình vì tướng công. Giống sở hữu bình phẳng phu thế giống nhau. Nàng thoạt nhìn thực kiêu ngạo, như là bởi vì có được chính mình mà như thế kiêu ngạo giống nhau. Quả nhiên, nàng cười hắt hắt như là ở cường điệu cái gì dường như nói, đương nhiên rồi, đây là ta tướng công sao. Mộ khinh nam nghe nàng cố tình cắn chung cái kia ta, ánh mắt ám ám. hắn rốt cuộc minh bạch vân hàn yên đối chính mình không tín nhiệm. Nàng ở kiên kỵ chính mình thân phận. Bọn họ ở triệu thẩm nhi táp lưỡi thanh rời đi xài thôn. Chúng ta sẽ thưởng tới chơi mang lên ra huynh cùng nhau. Vẫn Hàn Yên như vậy đối đã dần dần thấy không rõ thân ảnh Triệu Thẩm Nhi như vậy thế ư? Ngươi như thế nào đem ra huynh mang lên cùng nhau? Mộ Khinh Nam khơi mào khỏe miệng hỏi. Ra muội mang thai, không tiện đi ra ngoài, bất đắc dĩ đành phải lẻ loi một mình. Vẫn Hàn Yên lông mày một trọn, hơi mang khiêu khích ý vị phun ra những lời này tới. Mộ Khinh Nam trong mắt ý cười càng sâu, kẻ lừa đảo. Vẫn Hàn Yên hiển nhiên không phục hắn đối chính mình xưng hô, chính là trừng mắt nhìn hắn vài mắt cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá thức mau, năng lực chú ý đã bị rời đi. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Dương đào. Nên như thế nào đi hình dung này phó cảnh trí đâu. Vân Hàn Yên Đại não trống giống. Trước mắt rừng đào, là chân chính ý nghĩa thượng Dương đào. Thoạt nhìn một chút cũng không giống như là từ xa xôi nam xuyên di tải lại đây. Chúng nói nộ phóng, tùy ý Trưng dương. Ở mộ khinh nam nâng hạ tiểu tâm mà thong thả xuống xe ngựa, nàng ngốc ngốc nhìn chính mình trước mắt kia một tảng lớn màu hồng phấn, như thế nhiều. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ có nàng tiểu viện tử như vậy đại, chính là trước mắt này đó cây đào trải rộng, chiếm cứ vị trí rõ ràng sắp có hơn phân nửa cái vương phủ như vậy đại. Vân Hàng Yên đột nhiên cảm thấy mắt có chút chua sót, ngay sau đó chính là một cổ một cổ ướt nóng, khiến cho nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, sau đó kêu cổ ướt nóng nhanh chóng từ Vân Hàng Yên hốc mắt chảy xuống đi ra ngoài, ở nàng trên mặt lưu lại một hàng vết nước. Người! Ta Vân Hàng Yên quay đầu, như là phải đối mộ khinh nam nói chút cái gì. Chính là ngươi ngươi ta ta nửa ngày cũng chưa nói ra cái cái gì tới. Mộ khinh nam chỉ phải bất đắc dĩ nhẹ nhàng vây quanh được Vân Hàng Yên, nói, hảo hảo, ta đã biết, ta đều biết. Nam ở mộ khinh nam đầu vai sau một lúc lâu, Vân hàn Yên thanh âm mới nhớ tới, có chút dầu dĩ, ngươi biết cái gì à? Không cần cảm tạ. Ta không tạ ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Không phải cái này. Vân Hàng Yên ngẩng đầu, hung tận trừng mắt mộ khinh nam, lại ở nhìn đến hắn bỗng cợt ánh mắt khi đỏ mặt lại bò trở về đầu vai. Hồ mồm nói, hảo đi, chính là Chuyện như thế nào? Mộ khinh nam nên không phải bị cái gì yêu tinh bám vào người đi Vân Hàn Yên lại nghĩ tới mộ khinh nam phía trước nhắc tới người kia Hắn nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi Ngoài miệng càng nói không có, liền càng có Mộ khinh nam câu nói kia lại hiện lên ở Vân Hàn Yên trong óc Lời này nói chính là không sai, rất có đạo lý Nhưng người kia giáo có phải hay không quá nhiều chút Vân Hàn Yên chậm rãi ở rừng đào đi tới Có phải hay không nghiêng đầu xem một cái bên cạnh mộ khinh nam, ánh mắt mặc danh? Xảy ra chuyện gì? Mộ khinh nam thấy nàng không thích hợp, hỏi. Không có. Vân Hàn Yên một ngụm phủ quyết, quay đầu đi mau hai bước, sau đó dừng lại. Nàng rõ ràng thấy, phía trước không xa một viên dưới cây vào mặt, ngồi một người. Mộ khinh nam Vân Hàn Yên nhẹ giọng kêu, chỉ vào phía trước người kia. Người kia nên không phải là đã chết đi. Mộ khinh nam nói nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi. Nhìn cái kia rũ đầu ngồi ở dưới tảng cây thân hình có chút quen thuộc hắn đến gần ngồi xuống xuống Vươn hai ngón tay nâng lên người kia cầm Liền ở ngay lúc này nguyên bản nhắm mắt người đột nhiên mở bừng mắt chử Nhưng thật ra đem mộ khinh nam cấp hoàng sợ chương 174 sắp sinh Hán xuyên công tử gia tĩnh vương gia Hai người cơ hồ là đồng thời hô lên đối phương Cái gì ngoạn ý nhi Vân hàng yên chậm chậm dịch tới rồi mộ khinh nam bên cạnh Rũ xuống mí mắt nhìn bị mộ khinh nam nâng lên cầm đố Là ngươi! Là ngươi! Cái này lại đến phiên mộ khinh nam mở mịt. Hán xuyên công tử cùng buồn vương vương phi nhận thức. Mộ khinh nam ngữ khí nghe tới không được tốt lắm, như thế làm Vân Hàn Yên ở trong lòng cao hứng một trận, cái này bình dấm chua. Ở trong lòng mừng thầm một phen sau Vân Hàn Yên mở miệng giải thích nói, từng có gặp mặt một lần. Đỗ lăng bắc cũng chạy nhanh gật đầu phụ họa, mấy ngày trước đây thấy vị cô nương này bị người ngoa tiền, tại hạ liền nghĩ ra ngôn khuyên bảo. Không nghĩ tới cô nương này thoạt nhìn giống như rất vui lòng bị ngoa tiền dường như Nói đô lăng bắc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Vân Hàn Yên nói, Nga trách không được, vị kia quan gia đem ngoa tiền đại thẩm mang đi thời điểm nói ngươi là bọn họ Vương Phi Lúc ấy ta thế nhưng không nghĩ tới, ngươi chính là gia tĩnh Vương Phi Vân Hàn Yên nhìn này trương còn tính không tồi mặt, trong lòng than đáng tiếc này mặt chủ nhân đầu góc không quá hành Rõ ràng ngày ấy vây xem quần chúng đều đã biết Hắn rõ ràng còn trào phung chính mình là đơn vị liên quan đâu không phải sao. Lại vẫn là miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, đúng là. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đỗ lăng bắc bị mộ khinh nam nâng cảm, khiến cho hắn gật đầu có chút khó khăn. Mộ khinh nam xem ra cũng chú ý tới, buông lòng ra kiểm chế đỗ lăng bắc tay, chỉ là quanh thân khí áp có chút thấp. Vương ra, lại là như thế nào nhận thức vị này. Ách, hắn xuyên công từ đâu? Vân hàn yên ý đồ đánh vỡ này có chút vi diệu không khí. Hán xuyên công tử tại đây thứ quan khảo trung tỏa sáng rực rỡ. Mộ Kinh Nam nói: Ân, chính là lần này quan khảo đoạt được thứ nhất cũng không phải Đỗ Lang Bắc, mà là một cái tên là Nguyên Bính Thần người. Như là biết Vân Hàn Yên sắp muốn hỏi ra khẩu vấn đề dường như, Mộ Kinh Nam lại mở miệng nói: Tuy nói lần này đoạt được thứ nhất bị phụ hoàng ủy lấy trọng trách, Nguyên Bính Thần thực lực cũng không kém, chính là cùng Hán xuyên công tử so sánh với, vẫn là hơi kém hơn một chút. Nhưng Hán xuyên công tử không có hộ tịch, bởi vì quá mức xuất sắc. Ghi danh dùng tài khoản tiết kiệm bị người có tâm tra xét ra tới làm bộ, vì thế liền đem hắn loại bỏ tham khảo tư cách. Quá thảm. Vân Hàn Yên vẻ mặt đáng tiếc nhìn Đỗ Lăng Bắc. Không nghĩ tới người sau lại nết môi nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, không thể không nói, Đỗ Lăng Bắc sinh thật sự thảo hỉ, vẫn là có chút đáng tiếc, ta kia giả tài khoản tiết kiệm chính là bồi ta đã nhiều năm, đô thành vài chỗ tòa nhà đều là dùng cái kia tài khoản tiết kiệm xử lý sở hữu thủ tục, đương nhiên rồi, cũng không có gì thủ tục. So chúng ta chỗ đó đơn giản nhiều. Cuối cùng một câu mộ khinh nam nghe không hiểu, Vân Hàn Yên nghe hiểu được. Nhưng nàng hiện tại không công phu đi quản này đó, nàng cảm thấy tiểu tử này tuy rằng lớn lên thảo hỷ, chính là kêu miệng lại khiến người chán ghét vô cùng. Khoe dầu, tiểu tử này ở khoe dầu. Ai? Nếu là ta lại cẩn thận chút, cũng liền sẽ không bị phát hiện, vốn đang tưởng hôn cái quan nhi đương đương đầu đấu lăng bắc lầm bẩm. Vân Hàn Yên hít sâu một hơi, và đứng dậy bên mộ khinh nam, Vương, ra, chúng ta đi thôi. Nàng chịu không nổi cái này cùng điều ti Hảo Thực hiện nhiên, mộ khinh nam cũng chịu không nổi Chờ một chút Đỗ lăng bắc vội vàng từ trên mặt đất bò lên đuổi theo Bất mãn và giận Vương ra, tốt xấu ta cũng coi như là người sư phó Như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi ân sư đâu Quả nhiên, đỗ lăng bắc lời này khiến cho vân hàn yên hưng thú thật lớn Nàng dưng bước, như là nhìn cái gì quái vật giống nhau chừng mắt đỗ lăng bắc Lại chừng mắt mộ khinh nam, cái gì sư phó Dạy hắn hông cô nương A. Đỗ Lăng Bắc cười hì hì nói, ngay sau đó lại tiện tiện quay đầu đi cúi xuống đang ở Vân Hàn Yên bên thai nhẹ giọng hỏi, gần nhất tiến bộ rất lớn đi. Đại! quá lớn! Chính là này cũng không thể làm Vân Hàn Yên đối Đỗ Lăng Bắc có được cảm kích chi tình, nàng ở mộ khinh nam mãnh liệt nhìn chăm chú tiếp theo bàn tay đem Đỗ Lăng Bắc từ chính mình bên thai đẩy ra. Bị đẩy ra Đỗ Lăng Bắc cũng không ngại, như cũ cười hì hì nói, vương gia thực thông minh, căn bản không cần ta như thế nào giáo, sẽ suy một ra ba nhưng bất lo. Đúng vậy, ngài nói được không sai. Kế tiếp này giai đoạn, Vân Hàng Yên đã không có tâm tình hảo hảo xem xét mộ khinh nam vì chính mình chuẩn bị cái này kinh hỷ. Thật cũng không phải khác cái gì nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì Vân Hàng Yên mau sinh. Thật sự thực đột nhiên, đột nhiên đến Đô Lăng Bắc díu dít thanh âm đột nhiên ý bật, sau đó chính là cảm thấy hạ thể một trận nước nóng. Vân Hàng Yên không rõ nguyên do nhìn về phía mộ khinh nam, sau đó trước mắt tối sầm, sau này đảo đi. Mỹ mắt thức trọng. Vân Hàn Yên không mở ra được, nàng bụng rất đau, thật sự rất đau, như là ai ở dùng dao nhỏ ở nàng bụng vách tường bốn phía không ngừng quát, một tầng một tầng quát, nàng cảm thấy chính mình tứ chi chậm rãi biến lạnh, nàng cảm thấy chính mình bị ôm lên, trên người che lại cái gì đồ vật, là mộ khinh nam trường bảo đi, nàng xoang mũi tràn ngập mộ khinh nam hương vị, này hương vị làm nàng tâm an. Tiên Nhi, Tiên Nhi nàng nghe được mộ khinh nam không ngừng tiêu chính mình, như là nhất định phải được đến nàng trả lời giống nhau. Vân Hàng Yên không nghĩ là mộ khinh nam thất vọng, nàng vẫn luôn đều không nghĩ, cho nên nàng nỗ lực há mồm, muốn ứng một tiếng, nhưng là nàng làm không được. Giống như hiện tại chỉ có tư duy thuộc về nàng, nàng mỹ mắt không chịu khống chế khép kín, môi cũng không chịu khống chế run, hàm giang phát ra ngượng ngủng thanh âm, mồ hôi lạnh cũng ngăn không được ra bên ngoài mạo. Đáng chết! Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Mộ khinh nam nhìn trong lòng ngực suy yếu Vân Hàng Yên, nhấp khẩn môi, vẫn đủ nội lực hướng xài thôn kia đầu chạy đến. Không có thời gian hồi phủ, cũng không có thời gian tìm thái ý lia tới. Hắn không thể không đem Vân Hàn Yên ôm đến Triệu Thẩm Nhi nơi đó đi, thậm chí là không có thời gian mở miệng nhiều giải thích hai câu, cùng với Triệu Thẩm Nhi kinh hô hai ba bước đi vào nội phòng đem Vân Hàn Yên phóng tới trên giường đi. Luôn luôn mồm miệng lanh lợi Đỗ Lăng Bắc lúc này cũng có chút hoảng loạn, trước điên sau đảo hướng Triệu Thẩm Nhi giải thích, hơn nữa đưa ra thỉnh cầu, hy vọng nàng giúp đỡ. Triệu Thẩm Nhi còn không có nghe hắn nói xong liền bước ra cửa phòng, vừa chạy vừa kêu chuẩn bị cũng đủ nước gấm cùng khăn. Ta đi tìm Lý Lao Đầu Nhi tới. Đỗ lăng bắt nhìn nàng chạy ra đi bóng dáng ngẩn người, ngay sau đó liền vén tay háo lên nấu nước đi. Tị. Mộ khinh nam nhìn nằm ở trên giường Vân Hàn Yên gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cửa liền hiện ra một người thân hình tới. Đây là mộ khinh nam xếp vào ở Vân Hàn Yên bên người nhãn tuyến. Mộ khinh nam ám bệ. Nếu Vân Hàn Yên lúc này tỉnh nói, khẳng định sẽ tấm tắc không thôi. Chạy nhanh kêu thanh càng tới. Lại làm đối cứu đi thông chi thưởng vô sinh cùng chung phong ly ca đám người. Mau. Ta muốn ở một canh giờ nội nhìn thấy bọn họ. Tên kia bị gọi là tỷ ám vệ lại biến mất. Mộ khinh nam nhìn trước mắt đầy người đều là mồ hôi lạnh Vân Hàn Yên đau lòng đến không được. Hận không thể chính mình thế nàng thừa nhận. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên như vậy. chương 175 sinh nở. Vân Hàn Yên rõ ràng hôm nay cả ngày đều cùng chính mình ở bên nhau. Từ nàng trận mắt bắt đầu. Không, không, bình tĩnh lại, khẳng định có cái gì địa phương không đúng. Mộ khinh nam ý đồ thả chậm hô hấp, điều chỉnh chính mình cảm xúc, chính là mặc kệ hắn ở trong óc tưởng bao nhiêu lần sự tình hôm nay, đều tìm không thấy sơ hở. Mắt thấy mộ khinh nam lại muốn táo bạo lên, triệu thẩm nhi rốt cuộc mang theo Lý Bá tới. Lý Bá nhìn đến Vân Hàng yên ánh mắt đầu tiên liền thở dài một hơi, thấp giọng nỉ non nói, quả nhiên là ngươi. Mộ khinh nam đột nhiên ngẩng đầu, trứng mắt Lý Bá. Hắn là cái gì ý tứ? Ai ngờ lý ba thế nhưng như là không thấy được mộ khinh nam dường như, lập tức đi tới Vân Hàn Yên bên cạnh, một mông đem mộ khinh nam cấp đẩy ra, dơ tay sở mạch. Mộ khinh nam đang muốn phát hỏa, lại bị triệu thẩm nhi một phen kéo lại, tiểu thiếu ra đừng có gấp, cô nương sẽ không có việc gì, đại tiểu nhân đều giữ được, đừng nóng vội Tuy rằng ngoài miệng nói an ủi người nói, nhưng triệu thẩm nhi biểu tình lại là thật thật tại tại đem nàng bán đứng, nàng tức hoảng, nàng căn bản không biết Vân Hàn Yên hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống. Trong phòng không khí thực ngưng trọng, thẳng đến đang ở phòng bếp đố lăng bắc hô to một tiếng, đề thủy, đề thủy. Triệu thẩm nhi mới mài ép lôi kéo đem mộ khinh nam lôi đi, kéo đi phòng bếp làm cu ly. Ly bá hư híp mắt chữ, ngón tay ở Vân Hàn Yên thủ đoạn chỗ không ngừng hoạt động địa phương, trong lòng càng ngày càng lạnh. Hắn sở không tới cô nương này mạch. Vân cô nương, hắn nhìn trước mắt cái này nằm ở trên giường vô cùng suy yếu Vân Hàn Yên. Thật sự là không có cách nào đem mấy tháng trước cái kia anh khí giỏi giang nàng cùng người này trùng hợp ở bên nhau. Hắn còn nhớ rõ vị cô nương này, khi đó nàng nhíu lại mày, bởi vì nàng cái kia tiểu nha hoàn sinh bệnh phát sầu, làm Lý Ba không tự chủ được nhớ tới hắn cái kia khuê nữ. Vi phạm thiên lý nhân luân khuê nữ. Lý Ba nhắm mắt chử, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó vén tay háo lên hô lên, triệu Thẩm nhi. mau tới. Thủy. khan Nói Lý Ba dừng một chút, nhìn thoáng qua trên giường cô nương. Lại hô một tiếng, còn có vị kia tiểu thiếu ra. Cũng tiến bảo. Kế tiếp kia đoạn thời gian, mộ khinh nam không biết chính mình là ở như thế nào hôn độn chung vượt qua. Ngay từ đầu Vân Hàn Yên sắc bén hàm răng đâm thủng hắn ra thịt khi hắn còn có chút phản ứng, làm hắn cảm giác chính mình còn sống. Lỗ thai hắn không ngừng chui vào tới chính là Vân Hàn Yên than nhẹ, Vân Hàn Yên đã không có sức lực cắn hắn. Tiên nhi mộ khinh nam không ngừng nhẹ dọa gọi. Lại nô đem lực. Dùng sức. Dùng sức. Triệu thẩm nhi liều mạng nhìn chầm chầm Vân Hàn Yên giữa hai chân, một tiếng lại một tiếng như vậy tê Tiên nhi, tiên nhi, chúng ta lại nô đem lực. Đừng ngủ, ta cầu ngươi, đừng ngủ qua đi mộ khinh nam nghe được chính mình như vậy nhẹ giọng tê, một lần lại một lần. Hắn khẩn cầu thiên thần phù hộ hắn Yên Nhi, vô cùng thành kính. Rốt cuộc, cùng với kia một tiếng khóc nỉ non, là Vân Hàn Yên mất. Là cái nam Ba hoa. Nam và hoa. Triệu thẩm nhi kinh hỉ, nước mắt lại không ngừng từ hốc mắt toát ra tới. Số khổ khuê nữ nhi nga nàng nhìn Vân Hàn Yên nói như vậy nói. Mộ khinh nam không biết triệu thẩm nhi vì cái gì muốn khóc, hắn nghiêng đầu nhìn hắn yên nhi, nhìn nàng nước mắt giàn ruộng ngân tâm không khỏi đau lên, như là bị lôi kéo. Ngay sau đó hắn bị người xả lên, sau đó bị đẩy ra ngoài cửa, ngươi tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không tốt lắm, ngươi đến tỉnh lại lên, vui vẻ điểm nhi, ngươi có tiểu thế tử. Thường vô sinh đỡ khung cửa nói như vậy nói, sau đó đóng cửa lại, mà hắn yên nhi còn ở bên trong vương ra. Là Trung Phong thanh âm mộ khinh nam quay đầu đi, nhìn Trung Phong, nhìn hắn mắt, từ hắn mắt thấy được chính mình. Giống như trong nháy mắt giả nua rất nhiều, miệng trung quanh giống như đều bước lên trà, trên mặt ướt rầm rề, mộ khinh nam dơ tay sở sở chính mình mặt, hắn gục đầu xuống nhìn trên tay nước ác. Một giọt giọt nước ở trên tay, sau đó là hai giọt, tam thích, bốn thích. Sau đó Trung Phong liền nhìn đến hắn từ nhỏ ngưỡng mộ, xung kính cái kia vừng ra, nước mắt không ngừng lưu Hắn nghe được Mộ Khinh Nam đối chính mình nói, "Trung Phong, đau quá à. Nói Mộ Khinh Nam vươn chính mình cánh tay, mặt trên dấu răng rõ ràng lại dữ tợn, có chút địa phương đã bị giả phá, nhảy ra bên trong thì tới, huyết không ngừng ra bên ngoài lưu. Sau đó hắn nhìn đến cái kia luôn là ở trong chiến tranh vọt tới đằng trước vương gia ngồi xổm xuống thân đi, rúi đầu vào trong khuỷu tay, áp lực khóc nức nở nức nở, "Ta Yên Nhi đau quá à, đau đến tê không ra tiếng tới." Nàng như vậy dùng sức cắn ta, ta ước gì nàng liền như vậy cắn ta. Như vậy mới có thể làm ta cảm nhận được nàng còn sống. Thanh càng cấp mộ khinh nam thương làm đơn giản xử lý thời điểm, hắn thấp giọng nỉ non. Búi cứu rửa vào cạnh cửa thở dài một hơi. Sứ men xanh ốm lau khô thân mình tiểu thế tử, thật cẩn thận, sợ dùng một chút lực cái kia vật nhỏ liền ở chính mình trong lòng ngực nuốt khí. Hai tử không có cái gì đại sự, ở sinh non nhi xem như phát dục tương đối tốt, bất quá vẫn là muốn nhiều chú ý chút. Nếu là trẻ con giai đoạn không có bảo vệ tốt, tương lai dễ dàng sinh bệnh. Thường vô sinh bước vào Vân Hàn Yên nhà ở khi như thế phân phó ly ca đám người, xứ men xanh nghe được sửng sốt sửng sốt búi kêu vung tay lên đơn giản thô bạo giải thích, ý tứ chính là hiện tại không tốt lành che chở, tương lai chính là cái ma ủng, đời này đều đến ngồi sổm ấm thuốc sống qua. Sau lại thái ý ghê tới, mấy cái vào Vân Hàn Yên nơi đến phòng, mấy cái vây quanh mộ khinh nam, vì trên tay hắn giấu răng bận rộn. Ta không cần. Mộ khinh nam gầm nhẹ, đi xem Yên Nhi. Đi xem nàng Tinh vương Thanh Càng rối tay hấn xuống mộ khinh nam bả vai, trầm giọng nói, Trại chủ nơi đó không cần lại có càng nhiều người, sẽ thấu bất quá khí, ngài trên người vấn đề không chỉ là những cái đó giấu răng mà thôi. Còn có cái gì? Mộ khinh nam có chút kinh ngạc nhìn thanh cảng, nhìn hắn bắt tay phủ lên chính mình sau cổ. Sau đó nâng lên tay, ánh vào mộ khinh nam mi mắt, là một tảng lớn đỏ tươi. Hắn sau cổ như thế nào sẽ có vết thương? Mộ khinh nam có chút nghi hoặc nhìn thanh cảng bàn tay, trong lúc nhất thời sửng xuất thần. Tại hạ minh bạch vương gia cùng trại chủ phu thê tình thầm. Thanh càng thu hồi tay, lấy quá búi cứu đưa qua khăn xoa xoa tay, ngữ khí lành lạnh, nhưng là càng là hiện tại lúc này, vương gia càng không nên giống bộ dáng này, ngươi nhìn xem ngươi. Thanh càng ngữ khí không có biến hóa, chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén lên, hắn cong lên khỏe miệng cười nhạo, ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ này, rất giống một cái đã chết trượng phu quả phụ. Thanh càng, búi cứu chạy nhanh ngăn lại thanh càng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp, Nhưng là thanh càng không lý nàng, độc miệng thể chất ở ngay lúc này phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, hắn nở nụ cười, ai có thể nghĩ đến a Vạn người kính ngưỡng gia tĩnh vương ra thế nhưng sẽ bởi vì chính mình vương phi sinh non mà rơi phách thành cái dạng này, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nàng không chết. Đúng vậy, nàng không chết. Mộ khinh nam lặp lại một câu. chương 176 nam hài nhi. Đang muốn lấy mới vừa rồi lau vết máu khăn tay nhét vào thanh càng trong miệng đi bối kêu ngẩn người, nàng nhìn trước mắt người nam nhân này. Rõ ràng thượng một giây còn trăm mối lo mộ khinh nam lúc này chính phân phó những cái đó thái ý y mau chút băng bó hảo tự mình miệng vết thương. Yên nhi khẳng định là ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Mộ khinh nam nhấp khẩn ngôi. Hắn lại bắt đầu trầm tư lên. Từ hôm nay buổi sáng nàng trận mắt bắt đầu, đến nàng đột nhiên ngã xuống đi kết thúc, nhất định có cái gì địa phương không đúng. Vương ra. Trung phong phá cửa mà vào, ngữ khí nghiêm nghị, thường đại phu ra tới. Thường vô sinh ra tới, lúc này. Mộ Khinh Nam hẳn là kích động đi tìm hắn, hỏi hắn Vân Hàn Yên như thế nào. Chính là hắn không có, hắn nhìn Chung Phong, hắn cảm giác hắn sắp bắt lấy cái kia manh mối, liền nhanh. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hôm nay sáng sớm phòng bếp đưa tới kia chén cháo cùng kia ly canh cá. Gia Tĩnh Vương phủ chưa bao giờ đem canh loại cất vào cái ly, có cái này thói quen. Là Mộ Lưu Khinh, là Thạch Tương Vương. Thạch Tương Vương phủ. Mộ Khinh Nam mí mắt rũ xuống dưới, che giấu kia một cái chớp mắt phát ra ra tới mũi nhọn. Vân Hàn Yên khôi phục ý thức đã là 3 ngày sau, nàng mở mắt ra thời điểm, nhìn đến chính là một đôi mắt. Nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng kia hai mắt chủ chính mình, đôi mắt nhi. Nàng tỉnh. Mộ Khinh Nam thối lui thân quay đầu đối thưởng vô sinh nói. Vân Hàng Yên chớp chớp mắt chữ, nhìn bốn phía, nơi này cái bàn ghế còn có này giường, không có chỗ nào mà không phải là ở tuyên cáo, nơi này không phải vương phủ, cũng không phải bất luận cái gì thuộc về nàng địa phương. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Vân Hàn Yên nâng lên đôi tay nhìn nhìn, lại ý đồ đứng dậy, bị thường vô sinh một phen ấn trở về trên giường, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm hảo. Thường vô sinh chỉ có ở đối mặt không nghe lời bệnh hoạn khi, mới có thể dùng loại này ngữ khí, như vậy thực hiển nhiên, chính mình là bệnh hoạn. Vân Hàn Yên hô một hơi, nàng cũng không biết vì cái gì hội trưởng hô một hơi, như là trong nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Thường vô sinh đem Vân Hàn Yên không an phận nơi nơi sờ loạn tay xả qua đi, bắt mạch. Một lát sau mới đem tay nàng thả lại bình thản trên bụng nhỏ, quay đầu đối mộ khinh nam nói, đã không có gì đáng ngại, kia độc chỉ có dục sinh tác dụng, phổ biến sử dụng đám người phần lớn là trong cung các nương nương, hoặc là những cái đó nói dối thời gian mang thai các phu nhân. nga, dục sinh, chờ một chút, bình thản bụng nhỏ, vân hàn niên lập tức nhìn về phía chính mình bụng, nguyên bản cao cao phồng lên bụng nhỏ đột nhiên liền bình, nàng thế nhưng có thể sử dụng như vậy tư thế nhìn đến chính mình chân, ý tứ chính là hài tử sinh hạ tới. Hài tử. hai tử không có việc gì. Thường vô sinh nghiêng đầu đối nàng nói. Được đến đáp lại Vân Hàn Yên thở ra một hơi tới, là nam vẫn là nữ. Là tiểu thế tử. Thường vô sinh cười đáp. a. Thường vô sinh không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Hắn nhìn đến Vân Hàn Yên trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, giống như đối với chính mình sinh một cái nhi tử cảm thấy rất bất mãn dường như. Như thế nào? Mộ khinh nam hai bước tiến lên đi, ngồi ở mép giường, nhìn Vân Hàn Yên nhẹ giọng hỏi. Ngươi không thích sao? Không thích. Vân Hàn Yên viết miệng lắc lắc đầu. Nam Hải Nhi quá đảo, khuê nữ thật tốt áp Vân Hàn Yên lầm bẩm, không bằng chúng ta lại. Không. Mộ khinh nam không chờ nàng đem nói cho hết lời liền chém đinh chặt sắt đánh gãy. tưởng đều đừng nghĩ. Vì cái gì? Vân Hàn Yên có chút kinh ngạc nhìn mộ khinh nam. Không có vì cái gì, ngươi tưởng đều không cần tưởng, này một cái là đủ rồi. Hắn thân thể không tốt, không có điều kiện đảo. Mộ khinh nam có nề nếp nói hoàn toàn không có phía trước hướng nàng trong lòng ngực toàn khi cái kia gặp may kính. Người đang trách ta sao? Mộ khinh nam đông nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Hàng Yên, nhìn nàng đáy mắt mất mát, đột nhiên lại biến trở về cái kia vụng về mộ khinh nam, hắn có chút hoảng loạn phủng Vân Hàng Yên mặt, nhẹ giọng nói, không phải, không phải, ta không có trách ngươi ý tứ. Ngươi chính là đang trách ta, không có làm hắn trở thành một cái khỏe mạnh hài tử. Vân Hàng Yên không biết vì cái gì cố chấp lên. Không phải, không, ngươi chính là, không phải. Chính là, không phải, không phải. Như vậy đối thoại rằng có rất dài một đoạn thời gian, Vân Hàn Yên không chê phiền lụy hỏi, mộ khinh nam kiên nhẫn 10 phần đáp lời. Cuối cùng, Vân Hàn Yên mới như là được đến vừa lòng trả lời dường như, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại mắt, đã ngủ, nàng quá mệt mỏi, thậm chí chưa kịp coi trọng liếc mắt một cái chính mình hài tử. Mấy ngày kế tiếp, mộ khinh nam bận rộn đem Vân Hàn Yên một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng từ trong phủ lấy lại đây. Tuy nói cũng không cần hắn tự mình động thủ là được. Vân Hàng Yên mới sinh hài tử, nguyên bản mộ khinh nam là tính toán tiểu tâm chút đem nàng đưa về trong phủ, như thế nào nói điều kiện cũng so thôn nhi bên trong hảo, hầu hạ người cũng nhiều chút. Kết quả bị triệu thẩm nhi một phen ngăn cản xuống dưới, còn đổ hập xuống một đốn huấn. Người nhiều có cái gì dùng A, còn không thắng nổi ta một cái lao bà từ đâu. Vô dụng, khuê nữ mới sinh hài tử. ngươi liền đem người kéo nơi nơi chạy, giống cái gì lời nói. Cũng không biết ngài này trượng phu như thế nào làm cùng ta đứa con này một cái Đức hạnh. Lúc ấy Triệu Lập liền đứng ở bên cạnh, nghe nhà mình lao nương đối với chính mình chủ tử dạy bảo, vốn là đã lo lắng đề phòng, lại nghe nàng đem chính mình cũng cấp xả đi vào, có chút ngượng ngủng hô một tiếng. Đều cái gì kêu? Triệu Thẩm Nhi quay đầu chính là trừng, sau đó đem bọn họ đuổi đi ra ngoài, đều đi đi đi. Xào chết người. Mộ khinh nam nhấp môi không ra tiếng, ánh mắt lướt qua Triệu Thẩm Nhi nhìn thoáng qua Vân Hằng Yên, rồi sau đó xoay người đi rồi. Triệu lập cũng chạy nhanh theo đi lên. Vương ra đi chỗ nào? Đang muốn bước ra môn mộ khinh nam nhìn ngăn ở chính mình trước người bối kêu, như nhíu mày, một chút sự tình yêu cầu xử lý. Ngài nhi tử sinh ra 4 năm ngày, chớ nói ôm một chút, ngươi liền xem cũng chưa xem hai mắt. Hiện tại hắn nương còn ngủ ở bên trong không tỉnh, ngươi lại tưởng hướng chỗ nào chạy. Bối kêu đôi tay ôm cánh tay, nói lời này thời điểm tuy là cười, nhưng trong mắt lại nhìn không thấy nửa điểm ý cười. Mộ khinh nam nhìn nàng một cái, không tính toán nhiều phản ứng chuẩn bị vòng qua nàng, không nghĩ tới lại bị nàng một cái lắc mình chặn. Chứ không đề cập tới ngươi có phải hay không đối với ngươi nhi tử có cái gì ý kiến, đơn liền từ ngươi hiện tại biểu hiện tới nói, có cái gì kế hoạch lớn không thể mang lên chúng ta cùng nhau sao. Búi cưu hơi hơi nâng cầm lên nhìn mộ khinh nam, ánh mắt sắc bén. Vân hàng yên sự tình không như vậy đơn giản, người sáng suốt tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn ra được tới, trên thực tế, thường vô sinh cũng nói ra, nàng bị hạ dược. Mà ấn sứ men xanh theo như lời, Cùng ngày buổi sáng bởi vì thân thể của nàng vấn đề, mà ly ca lại ra phủ thu mua một ít đồ vật, cho nên cơm sáng là phòng bếp trực tiếp đưa quá khứ, chưa từng có tay nàng. Như vậy vấn đề đại khái chính là ra ở nơi đó, rồi sau đó tới mộ khinh nam đem khay đưa cho nàng làm nàng đi đem tôm bóc vỏ cháo nhiệt nhiệt thời điểm, nàng chú ý tới cái ly chàng chính là canh loại. chương 177 mộ, gia tĩnh vương phủ phòng bếp chưa bao giờ sẽ đem canh loại cất vào cái ly, trong phủ gia nội quỷ. Chân chính hung thủ là ai sứ men xanh không biết, nàng có thể trinh thám ra tới cũng liền như thế một chút. Mộ khinh nam nghĩ tới đại khái phương hướng lại cái gì đều không nói, tính toán một người đi xử lý chuyện này. Tình huống như vậy làm trong trại đoàn người đều thực khó chịu, cảm giác bọn họ bị bài xích bên ngoài dường như, này đều cái gì cùng cái gì. Cho nên búi cứu vẫn luôn ở cửa ngồi sổm, chờ mộ khinh nam ra tới, sau đó đổ hắn. Đây là thanh càng phân phó, đổ đương nhiên đổ không được, chỉ cần bộ cái lời nói là được. Nếu nhân ra không mang theo chúng ta chơi, kia chúng ta liền chính mình chơi. kia canh có vấn đề. Búi cứu đi thẳng vào vấn đề. Mộ khinh nam gật gật đầu, nhìn nàng, không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy căn bản không cần đi tra canh vấn đề, đơn tử cảm tình phương diện tới xem, cái kia vân ý, ý tú hiểm nghi lớn nhất không phải sao. Búi cứu lo chính mình trình thám, ánh mắt lại không được hướng mộ khinh nam bên kia nó. Quả nhiên, mộ khinh nam biểu tình có mỏng manh biến hóa, cho dù là chợt lóe mà qua cũng bị búi kêu bắt giữ tới rồi, trong nháy mắt kia hung ác. Ta đúng là hoài nghi nàng. Mộ khinh nam nhưng thật ra hào phóng thừa nhận. Trên thực tế cũng không có dấu dếm ý tứ, chỉ là cảm thấy không cần thiết làm cho bọn họ biết mà thôi, hắn một người là có thể thu phục. Búi kêu chấp chớp mắt chử, ý vị thâm trường Nga. Một tiếng, âm cuối kéo đến thật dài, như là sợ mộ khinh nam không biết chính mình ở đắc ý dường như. Người rốt cuộc có cái gì sự? Mộ khinh nam có chút nhịn không được? Không. Búi dơ tay. Hướng bên cạnh có hai bước, ngài đi hảo. Mộ khinh nam đi rồi lúc sau không bao lâu, thanh càng đoàn người cũng theo đi lên. Lại là mấy ngày kế tiếp, không thấy được bóng người. Trong lúc Vân Hàng Yên tỉnh lại một lần, thấy chính mình như tử, bị thật cẩn thận đặt ở tiểu trong nôi đầu, sợ hắn bị lãnh, liền chuyên môn ở cái kia trong phòng tiêu than lò. thường vô sinh suốt ngày đều ở Đô Thành cùng xài thôn hai đầu chạy, chạy trốn hắn đều mau điên cuồng. Cố tình trong khoảng thời gian này mộ giữ chấn tìm không thấy Vân Hàng Yên, Liên lôi kéo hắn nghiên cứu cái kia phương án, lúc trước nhưng thật ra còn có thể nghe mộ giữ chân nói nói, giống nhau đều là mộ giữ chân nói, hắn đang nghe, có phải hay không gật gật đầu. Sau lại hắn nhịn không được, thường vô sinh thật sự thật sự không có cách nào tưởng tượng mộ dư trấn cùng Vân Hàng Yên ở bên nhau thương thảo những việc này thời điểm là cái dạng gì không khí. Ly ca cùng sứ men xanh còn có triệu thẩm nhi thay phiên chăm sóc Vân Hàng Yên, Vân Hàng Yên trước 2 ngày còn có chút suy yếu, đến ngày thứ 8 thời điểm đã nóng lòng muốn thử muốn xuống giường. Vì thế nàng cũng bị triệu thẩm nhi một phen ngăn lại, đầy mặt nghiêm túc răng dậy. Má đô thành nội thạch tương vương trong phủ lớn lớn bé bé đều không tốt lắm quá. Không biết vì cái gì, bọn họ vương ra gần nhất tân nạp lý cô nương buổi tối luôn là sẽ bị người không thể hiểu được tấu một đốn, hoặc chính là sáng sớm tinh mơ trận mắt là có thể nhìn thấy một con rắn ở trước mắt phun tin tử, hoặc là hơn phân nửa đêm bị sạc tỉnh, nghe như là cái gì hoa tiêu phấn. Kết quả ngày hôm sau buổi tối, chính là bất ớt. Lý cô nương ăn đồ vật ước chừng cũng đều có vấn đề, kéo vài thiên bụng, mặc kệ ăn cái gì dược đều không được việc, ngược lại còn có chút làm trầm trọng thêm su thế, cái này làm cho nàng có chút không biết làm sao, đến sau lại liền phải diễn biến thành tức giận, cả ngày cả ngày cùng vương ra cãi nhau. Bất quá cãi nhau nội dung các nàng có chút nghe không hiểu, cái gì chính ngươi làm chuyện ngu xuẩn, liên lụy ta, còn không biết xấu hổ tới tìm ta nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi này đầu góc có thể nghĩ đến cái gì các nàng vương gia cười lạnh một tiếng, nói, còn tưởng rằng ngươi thông minh chút, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại đây chuyện thượng ra vấn đề. ta nào biết kia không nên thân tiểu nha đầu lấy sai rồi dược. ta làm nàng lấy căn bản không phải cái gì dục sinh dược. hiện tại khẳng định là vân hàn yên sai khiến ai tới trả thù ta đâu. vân y di tú cũng nóng giận, hét lớn. mộ lưu kinh đều mau bị nàng khí cười. vân y di tú chỉ cần đụng tới vân hàn yên, chuẩn không chuyện tốt. mộ lưu khinh sinh khí, những cái đó hạ nhân tự nhiên không hảo quá. Tình huống như vậy liên tục tới rồi Vân Hàn Yên trở về thành, đem sự tình đăng báo cho Hoàng thượng. Bất quá tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng thật ra che đi xuống, chỉ nói ra tính vương mang vương phi ra khỏi thành du ngoạn giải sầu khi, Vân Hàn Yên đột nhiên phát tác, vì thế không có cách nào, đành phải gần đây tìm thôn, làm một nhà lao phụ tiếp sinh. Hoàng thượng đại hỉ, thưởng Vân Hàn Yên, cũng thưởng triệu Thẩm nhi. Lúc đó Hải tử đã mau nửa tháng lớn, nhũ danh thúc dục thúc dục, dù sao cũng là cấp thúc dục ra tới. Nhắc tới đặt tên một chuyện, Hoàng thượng nghĩ nghĩ, bàn tay vung lên, đã là Nam Hải Nhi, vậy ấn phía trước theo như lời, lấy một chữ độc nhất. Chữ nhỏ liền từ hai tử trưởng thành chính mình tuyển đi. Ngụ ý chính là, lấy tên chuyện này như thế nào cũng không phải do các người làm chủ. Rõ ràng, lão Gia Tử tuy không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý lại sinh khí vô cùng, khí mộ khinh nam không có đem Vân Hàn Yên không có khán hộ hảo. Mộ khinh nam tạ ơn hồi phủ, ở Vân Hàn Yên trước mặt thở dài. Nha! Đây là xảy ra chuyện gì? Đang chuẩn bị thu thập đồ vật ra phủ Vân Hàn Yên nghe thấy được, không khỏi hỏi. Nhi đâu? Mộ khinh nam nhẹ giọng hỏi. Vân Hàn Yên chỉ chỉ phía sau, cũng nói nhỏ, ngủ. Dứt lời mang theo mộ khinh nam ra phòng, cẩn thận đóng lại cửa phòng, mới để cao chút thanh âm nói, cho nên ta mới nói nam hải nhi quá ra, ly ca gần nhất bị hắn lăn lộn đều không rảnh lo ta. Nói Vân Hàn Yên biểu môi, sứ men xanh cũng vội vàng không rảnh, làm đến ta ra cửa nói sự tình cũng chưa người bồi. Mộ khinh nam nhìn nàng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng bất giác có chút đáng yêu, một phen ôm chặt nàng, đem cầm đặt ở Vân Hàn Yên đỉnh đầu, ôn nhu loạn trọng, ta bồi ngươi đi. Không cần. Vân Hàn Yên nhắm mắt lại, thưởng thụ này khó được thích dí thời gian. Ngươi mau chút đem chuyện của ngươi vội xong rồi, cũng đừng quên, nhi trang tròn là muốn bãi hiến, trăm ngày cũng muốn bãi. Ta nhưng không nghĩ đến lúc đó chỉ có ta một người đi tiếp đón khách cửa. Mộ khinh nam hơi trầm âm, cuối cùng là than nhẹ một hơi, nói thanh hảo. Nhìn trở Vân hàng Yên xe ngựa chậm rãi biến mất ở chính mình tâm mắt nội, Mộ Khinh Nam mới thu hồi ánh mắt, phủi phủi trên người cho bụi, nhấc chân hướng binh chàng đi đến. Trên thực tế hắn gần đây cũng thật sự không có gì sự tình nhưng làm, đơn giản chính là đem năm nay tân binh chứng, tử nhóm đều thao luyện hảo. Nói lên tân binh, Mộ Khinh Nam lại nghĩ tới cái kia đố manh tới. Kia tiểu tử mới vừa tiến binh doanh bên trong trước một tháng, bị đánh đến không ít. Cũng không nguyên nhân khác, chính là tính tình hướng, ngày đầu tiên liền chống đối quan quân kết quả bị quan đến trong phòng tối đầu đói bụng tam đốn, sau lại chậm rãi nhi hảo lên, tính tình cũng không ngày xưa như vậy cấp. nói tới đây mộ khinh nam đột nhiên lại nghĩ tới đồ mánh một cái sở trường đặc biệt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, đẩy ra quân chứng mảnh, cùng trung phong đối diện hiểu ý, rồi sau đó trung phong dẫn người lui ra, mộ khinh nam thay huấn luyện binh lính khi xuyên nhẹ nung. chương 178 bi ai, xe ngựa chậm rãi chạy, vân hàn yên vẻ mặt nhàn nhã thích ý nằm ở bên trong xe ngựa còn không có triệt hạ trên đường mềm. Đó là nàng còn đĩnh bụng to thời điểm, mộ khinh nam sợ nàng cảm thấy không thoải mái tự mình lóc thượng, rất dày chắc, lại mềm mại. Rứt khoát đường triệt. hu mã phu ghim ngựa, rồi sau đó Vân Hàng Yên nghe thấy bên ngoài nói, Vương Phi, chúng ta tới rồi. Nhẹ nhàng dị thường nhảy xuống xe ngựa, Vân hàn Yên hít sâu một hơi, nàng đều mau ước chế không được chính mình tại chỗ phiên hai cái bổ nhào tâm tình. Mục tiểu thiếu ra ước. Vân hàn Yên đối xúc ở quầy xem tiểu thoại bản tử tiểu nhị nói. Hào cô nương. Này liền mang ngài đi lên. Kia tiểu nhị một phen ném ra thoại bản nhi, từ trên quầy hàng chui ra tới, không biết từ nơi nào xả căn khăn nhẹ nhàng vung đắp ở trên vai, khiến cho gió nhẹ vén lên Vân Hàn Yên khăn che mặt một cái tiểu giác. Cô nương thỉnh. Kia tiểu nhị làm cái mời tư thế. Vân Hàn Yên thấy hắn này phó kẻ dở hơi tướng, không khỏi cong lên khỏe miệng, đi theo hắn lên lầu. Đóng cửa khi cái kia tiểu nhị còn ở kêu có việc nhi kêu ta a Thật hoặc bác. Vân Hàn Yên tưởng. Hoàng tử. Mộ giữ chấn thấy Vân Hàn Yên tới, đứng dậy hơi hơi gật đầu. Như thế nào? Vân Hàn Yên bước nhanh đi đến bên cạnh bàn đi ngồi xuống, đổ một ly trà chạy nhanh rót hai khẩu, ngạnh sinh sinh nửa năm không có thể nếm đến giờ nhi trà mùi vị. Rốt cuộc mang thai, không nên ăn đương nhiên không thể ăn. Mộ giữ chấn hơi hơi mỉm cười. Không biết vì cái gì, Vân Hàn Yên tổng cảm thấy mộ dư chấn hôm nay tâm tình không tốt lắm. Nàng đã nhìn ra, mặc kệ mộ giữ chấn tưởng như thế nào đi che giấu, chính là ánh mắt là không có cách nào người. Mộ giữ chấn câu môi thời điểm, hắn ánh mắt cũng không giống như trước như vậy hàm chứa ý cười, làm Vân Hàn Yên thấy cũng nhịn không được cong lên khỏe miệng. Như thế nói đảo còn muốn cảm tạ lần này sinh non. Vân Hàn Yên cười mị mắt, nói lại nhìn về phía mộ giữ chấn nói, ngươi còn không có gặp qua ngươi rất nhi, ra vô cùng. Quá hai ngày có rảnh liền đi tốt lành thỉnh giáo một phen. Mộ giữ chấn cười nói, nói giỡn về nói giỡn, thực mau, Vân Hàn Yên cũng đã bắt đầu cùng mộ giữ chấn đối kỹ càng tỉ mị phương án. Từ trước kỳ tuyên truyền đến hậu kỳ đúng giờ kiểm tra, cổ đại không có biện pháp chính xác đến, đến giây, nhưng là Vân Hàn Yên có thể bảo đảm đi chính xác đến phân. Ta là tưởng, hậu kỳ liền không cần mỗi ngày đều như vậy, ấn một vòng một lần hoặc là một tháng năm sáu lần như vậy quy luật tới, nếu là không ở cái này trong lúc tìm được thường đại phu, kia vẫn như cũ luôn bắt chân phí. Vân Hàn Yên vừa nói, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đây là nàng vô ý thức động tác, mỗi khi nàng nghiêm túc tự hỏi thời điểm, đều sẽ như vậy. Mộ giữ chấn nhìn nàng rũ mắt tự hỏi khi bộ dáng, lại ở nàng quay đầu nhìn qua thời điểm chạy nhanh rời đi ánh mắt, nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống đâu. Khẩn cấp tình huống. Vân Hàn Yên như là nghe được cái gì chê cười giống nhau lặp lại một bên. Rồi sau đó thanh âm lạnh xuống dưới, mỗi người đều có chính mình khẩn cấp tình huống, chúng ta có thể làm chính là tránh cho mỗi một ít tình huống, tránh cho nào đó có thể tránh cho tình thế phát sinh. Thập hoàng tử, chúng ta chỉ có thể giúp giúp bọn hắn, không thể vẫn luôn đỡ bọn họ quá cả đời này. Mộ giữ chấn nhìn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng đối chính mình nói chuyện Vân Hàn Yên, có chút chố mắt, Đại Vân Hàn Yên khôi phục ngày thường biểu tình, hắn mới tự dễ dường như cười cười, đúng vậy, ai cũng không phải ai chúa cứu thế, ai cũng không thể dựa ai sống cả đời này. Binh chàng, hắn một cái tiểu bạch kiểm nhi, không biết dựa vào cái gì quan hệ, bằng cái gì muốn cùng ta một tổ. Mộ khinh nam nhìn trước mắt đầy mặt tức giận đốm mánh, liếc xéo liếc mắt một cái đang muốn nói chuyện lại kích thích một chút đố mánh đô lăng bác, người sau lập tức thành thật. Tốt xấu cũng là ngươi buồn ra tuy nói lớn lên cùng ngươi không giống, khá vậy không có thật đẹp à, ngươi như thế nào có thể nói hắn là tiểu bạch kiểm như đâu. Mộ khinh nam ngữ khí không hề phập phồng, nhưng đứng ở một bên triệu lập như thế nào cũng nhịn không được, phụt một tiếng bật cười, ngay cả trung phong cũng cong lên khỏe miệng. Phòng trưng là phía trước cùng thanh càng trong tối ngoài sáng chỉnh mộ lưu khinh cùng vân ý dề tú, mộ khinh nam cùng hắn hình thành một loại không nói gì ăn ý, liền tổn hại người kỹ xảo cũng có điều đề cao, có đôi khi nói một câu. Ngươi nếu là không cẩn thận nghe, đều nghe không hiểu hắn những lời này bên trong chân chính hàng nghĩa. Đỗ Lăng Bắc than một ngụm chứa đầy bất đắc dĩ cùng chua xót khí, nhìn thoáng qua thẳng tắp đứng ở doanh trướng trung gian Đỗ Mạnh, đem ổn trọng thật sự ấn tượng đầu tiên từ trong lòng lao đi, sau đó lại thêm một cái suẩn cẩu này bốn chữ. "Đừng lại nói cái gì?" Mộ Khinh Nam vẫy vẫy tay, liền như thế định rồi. Vừa dứt lời, Đỗ Lăng Bắc liền nhìn đến cái kia suẩn cẩu hướng phía chính mình nhìn lại đây, thấy Đỗ Lăng Bắc nhìn phía hắn. Vì thế không chút khách khí trừng mắt nhìn Đỗ Lăng Bắc liếc mắt một cái, sau đó đem đầu vùng, liền đi ra quân trướng. Đỗ Lăng bắt chạm vào một cái mùi hôi, cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy này mãng phu nhưng thật ra thú vị, khoe miệng không tự giác gợi lên tới, treo cận người tầm tư như thế nào cũng thu không được. Hắn chính là tiểu bạch kiểm nhi, nhưng hắn không dựa vào người khác, hắn dựa vào chính mình đam mưu túc chi ai nhiều dốc lòng a. Vì thế Đỗ Lăng Bắc ngưỡng mộ nhẹ nam tố cáo tử, đuổi kịp đố mánh. Vương ra, Sẽ không ra cái gì chuyện này đi. Trung phong những mày, nhìn một trước một sau ra doanh trướng hai người, trong lòng có chút không yên tâm. Không sao. Mộ khinh nam lắc lắc đầu, đứng dậy, mặt khác tân binh đâu. Đang ở phía dưới chi nhánh, phân xong rồi mọi người đều lập tức lại đây. Triệu lập tuy là nói như vậy, chính là thân thể lại cũng tịch thu trụ, đi ra doanh trướng đi nhìn nhìn, thuận tiện tiếp đón vài tiếng. Tân binh huấn luyện xong rồi, vậy phái đến các chiến địa đi kéo kéo thực chiến năng lực, lần này thực chiến cũng không phải là cái gì trước kia kéo qua như vậy nhiều lần chiến đấu bắt trước. Lần này không có cái gì may mắn, một không cẩn thận, các ngươi sẽ phải chết. Mộ Khinh Nam đứng ở các tân binh trước mặt, ngữ khí chào dâng. Đỗ Lăng Bắc đi theo Đỗ Minh đi ra ngoài lúc sau không biết làm cái gì. Triệu Lập nhìn qua đi, Đỗ Minh có chút ngây người, ngay cả sổ như vậy đi theo như vậy được không? Là Đỗ Minh. Vậy như vậy. Vân Hàn Yên uống xong rồi hồ cuối cùng một miệng trà, vỗ vỗ tay nói, thanh âm thanh triệt dễ nghe giống tuyển tuyển nước chảy. Mộ giữ chấn hơi hơi cao mày không nói gì, hắn vẫn là cảm thấy này phương án có chỗ nào không đúng. Vân Hàn Yên thấy hắn xuất thần hồi lâu, thở dài, nhẹ nhàng gọi một tiếng, thập đệ. Mộ giữ chấn ngẩn đầu lên, hắn nhìn đến hắn khuynh mộ vô cùng hoàng tẩu, dùng thế gian này nhất lạnh bằng ánh mắt nhìn chính mình, chúng ta không phải chúa cứu thế, bọn họ nguyên bản cũng không phải bị chúng ta yêu cầu người. Vân Hàn Yên như thế nói, mỗi người đều nên vì chính mình hành vi phụ trách. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến thành bộ răng kia, ai lại biết đâu. Chúng ta có lẽ có thể giúp bọn hắn làm điểm như khác, nhưng là chúng ta không thể giúp bọn hắn sống sót. Hoàng tàu A, người rốt cuộc còn có cái dạng gì bộ mặt ta không có nhìn đến quá đâu. Mộ giữ chấn đột nhiên cảm thấy thực bi ai hắn phát hiện liền tính là như vậy Vân Hàng Yên, hắn cũng thức thích. chương 179 Vân Quán Chủ, Hoàng tàu nói được cực kỳ. Mộ giữ chấn gật đầu. Vân hàn Yên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ở trong lòng thở dài một hơi hắn những cái đó tâm tư nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu cũng không biết là nên nói hắn tiểu tâm cẩn thận hay là nên nói hắn qua loa đại ý cử chỉ khéo léo coi chừng mực ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có nửa điểm vượt qua cố tình ánh mắt như vậy lửa nóng thiếu đến vân hàn yên nóng lòng nàng không phải sẽ không cự tuyệt người hoàn toàn tương phản nàng am hiểu cự tuyệt bất luận cái gì nàng không nghĩ đi tiếp xúc người nhưng mộ giữ chấn bất động mộ giữ chấn rất có tài vân hàn yên thực thưởng thức hắn mà quan trọng nhất chính là Hắn cùng mộ khinh nam quan hệ không tồi, nếu là mộ khinh nam cố ý với cái kia vị trí, mà mộ giữ chấn nguyện ý đứng ở mộ khinh nam này đầu, như vậy Vân Hàng Yên liền rất có nắm chắc. Ai? Hồi phủ trên đường, Vân hàn Yên nằm ở trong xe ngựa thích ý thở dài một hơi. Thầm nghĩ này hoàn cảnh thật sự quá có thể thay đổi một người, đã từng vâng chịu không có nắm tay chị không được sự tín nhiệm Vân Hàng Yên, cho tới bây giờ đã biến thành dùng hết tâm cơ lòng dạ thâm hậu Vân Hàng Yên. Tuy là như thế, Vân hàn Yên nên là rất thích thú. Tự lần đó cùng mộ dữ chấn gặp nhau đến bây giờ đã phân biệt không nhiều lắm nửa tháng thời gian. Tại đây nửa tháng nàng đã từ mọi người trong miệng ra tinh vương phi dần dần trở thành vân quán chủ. Nàng võ quán cùng thường vô sinh y dị quán sát nhập Vân hàn niên hoa giá cao bàn hạ nguyên bản ở võ quán cách vách thanh lâu bốn phía sửa chữa bên trong cấu tạo sinh sôi đem xuân phong quất vào mặt mỹ nhân viện tạo thành tràn ngập lao cán bộ phong y dị quán. Mà nàng đó là đô thành y dị võ sát nhập đệ nhất quán lưu đan quán chủ danh táo nhất thời cũng không tính nhất thời tốt xấu cũng táo nửa tháng mà thường vô sinh liền thành một cái hành y tế thế hoa đả tai thế trên thực tế trước hai ngày thường vô còn sống ở cùng vân hàn yên tranh này chính phó quán chủ chi vị vân hàn yên ôm tiểu thúc dục thúc dục không để ý đến hắn hướng quán trước cửa mục thông báo đem kia sự kiện nhi mở dán thường vô sinh ra được vội đến chân không chạm đất vân quán chủ nổi bật còn không có quá chúng ta ra Tịnh vương phủ tiểu thế tử liền trang tròn trang tròn tịch liền định ở trong phủ Thỉnh người ta nói tới không nhiều lắm, lại cũng không tính thiếu. Trừ ra hoàng thân quốc thích ngoại còn có trong trại người. Tiểu thư, Sứ men xanh nhỏ giọng kêu Vân Hàng Yên, Cũng đừng quên tiểu thế tử hiến hội ngày ấy muốn cạo tóc máu. Ngụ ý chính là, chớ có đã quên thu mua nguyên liệu, Làm cho may vá làm chút mũ, miễn cho tiểu thế tử thụ hàn. Vân Hàng Yên mí mắt cũng chưa nâng nâng, Dầu dĩ hỏi thanh cái gì canh giờ. mau giờ dậu. Sứ men xanh vén lên màn xe nhìn nhìn sắc trời. Trở về Hôm nay không mua nguyên liệu, không phải còn có mấy ngày sao. Tới kịp. Vân Hàn Yên đứng lên khỏi ghế làm xa phu đi được nhanh chút. Vương ra trước hai ngày tặng thư tử, nói hôm nay trở về. Mộ khinh nam trước đó vài ngày đem những cái đó tân binh tự mình đưa đến biên cương đi mài rũa, không biết xử cái gì tiểu tính kế, đem đô lăng bắp cũng nhét vào tân binh, còn cùng đố mánh một tổ, đi tương đối gian khổ địa vực. Tính thời gian, hôm nay cũng nên đã trở lại. Trở về lúc sau thời gian nên là thanh nhàn đến cả ngày trời con của hắn. Hoàng thượng gần đây không thích mộ khinh nam, Vân Hàn Yên có thể phát hiện đến ra tới. Ngay từ đầu tổng cảm thấy là bởi vì Hoàng thượng cho rằng mộ khinh nam như thế nào nhẹ đãi chính mình, đến sau lại Vân Hàn Yên mới chân chính cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Vân Hàn Yên thân thể trạng thái thực hảo, mộ khinh nam cũng không có lại làm chút cái gì tao nàng tâm chuyện ngu xuẩn, chính là nghe mộ giữ chân nói, Hoàng thượng mỗi khi nhắc tới mộ khinh nam, cũng vẫn là như vậy ngữ khí. Nói hắn không nên thân. Vân Hàng Yên không rõ đây là cái gì ý tứ, lại là chuyện như thế nào nhi. Với lúc hôm nay mộ khinh nam trở về, nàng lại đuổi xảo nhớ rõ việc này, đơn giản liền trực tiếp hỏi. Mộ khinh nam trầm mặc sau một lúc lâu không có ra tiếng. Yên nhi. Buồn vương lần trước luôn là suy nghĩ, có phải hay không rốt cuộc tại ra mộ khinh nam miệng, nghe hắn đức quáng ma kỷ. Vân Hàng Yên cũng không thúc dụng, chỉ là tổng hội nhịn không được đào đào lốt hai. Vương gia. Vương phi. Vân Hàng Yên vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn về phía cửa tiểu nha đầu, hơi há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài, cái gì sự. Tiểu thế tử khóc nháo cái không ngừng, bọn nô tỳ hống không được. Vân Hàng Yên nhìn cái kia tiểu cô nương một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, nhìn thấy mà thường tiểu biểu tình, không khỏi tấm tắt hai tiếng, còn không quên nhẹ giọng treo trọc một câu mộ khinh nam, mắt đều thẳng. Không có. Mộ khinh nam lập tức phủ nhận, theo sau rừng một chút nói chỉ là ở tương đối nàng khỏe mắt kia viên trí cùng người trước mắt kia viên trí. So ra cái gì hoa nhi tới? Vân Hàn Yên gom lại búi tóc, đứng dậy nhìn Mộ Khinh Nam hỏi, cái này Mộ Khinh Nam không đáp lời. Người trước đi xuống đi, chúng ta này liền qua đi. Vân Hàn Yên chiều kia tiểu nha hoàn phất phất tay. Đại tiểu nha đầu đi xa, Mộ Khinh Nam mới cúi người hợp lại ở Vân Hàn Yên, đem cảm giác ở nàng trên đỉnh đầu, cũng may hôm nay Vân Hàn Yên chỉ trải hai cái đơn giản búi tóc, bằng không khẳng định muốn cùng Mộ Khinh Nam tức giận. Nói bái. Vân Hàn Yên dương mắt xem hắn, mới vừa rồi đem ta lấy tới cùng khác tiểu cô nương so, so ra cái gì hoa nhi tới. Không ngươi đẹp. Mộ khinh nam túi đầu ngửi Vân Hàn Yên phát hương. Vân Hàn Yên hử nhẹ một tiếng, không như thế nào dùng sức liền tránh ra mộ khinh nam ôm ấp. Trong lòng ngọt đến cùng ngâm mình ở vại mật bên trong dường như. Đi chỗ nào. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên rời đi bóng dáng không khỏi hỏi. Đi xem nhi. Vân Hàn Yên nói. Mấy ngày kế tiếp. Đều là Vân Hàng Yên cùng mộ khinh nam hai người cả ngày đều dính ở một khối, cùng kèo mạch nha dường như. Cùng đi thỉnh cạo đầu sư phó, nguyên bản là hô thường vô sinh, nhưng hắn tâm nhãn tiểu vô cùng, Vân Hàng Yên lại trước hai ngày mới cho hắn tìm như vậy đại một cái phiền thoái. Tất cả đều là một ít chim sẻ. Những cái đó người bệnh ở thường vô sinh trước mặt nháo đến vui mừng, Vân Hàng Yên sợ chính mình đem nhi tử thân thủ đưa vào hổ khẩu, cho nên liền một lần nữa tìm một cái kinh nghiệm đủ cạo đầu sư phó. Lại cùng mộ khinh nam cùng đi mua làm đầu góc dùng nguyên liệu. Sau đó đi nghe xong một tuồng kịch. Mộ khinh nam nghe được hang say, nhưng Vân Hàn Yên nghe nghe lại ngủ rồi. Bất đắc dĩ mộ khinh nam đem áo ngoài cởi xuống dưới, khoác ở Vân Hàn Yên trên người đi. Lại tỉnh lại thời điểm, Vân Hàn Yên liền lại gặp được, đã từng nàng tưởng cùng mộ khinh nam cùng nhau xem cảnh tượng. Khắp không chung đều bị ngôi sao điểm xuyết như là không có khe hở giống nhau, đem khắp thiên đều chiếu cái sáng trong. Chỉ tiếc hôm nay không phải trăng tròn đêm. Thậm chí là liền ánh trăng đều nhìn không tới. Yên Nhi. Vân Hàn Yên nghe được Mộ Khinh Nam hô một tiếng. Ân. Nàng đánh cái ngáp, đầy mặt nghi hoặc nhìn Mộ Khinh Nam, xảy ra chuyện gì? Bị ánh nến chiếu sáng lên Mộ Khinh Nam thoạt nhìn ngũ quan tương so với ban ngày muốn ôn hòa rất nhiều, không hề như vậy góc cạnh rõ ràng khi. Vân Hàn Yên nhìn Mộ Khinh Nam thế nhưng cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Ngươi thích ở chỗ này sao? Mộ Khinh Nam hỏi. Chương 180 trăng tròn. Nơi này Vân Hàn Yên không có thể nghe minh bạch mộ khinh nam ý tứ. Mộ giữ chấn chấp chấp mắt chử, nhìn Vân Hàn Yên nói, Đô Thành. Có thể là cảm thấy chính mình không có biểu đạt ra tới muốn biểu đạt ý tứ. Mộ khinh nam lại nói, ngươi thích ở Đô Thành, vẫn là thích ở trong trại. Không có nhưng tuyển tính A. Vân Hàn Yên lắc lắc đầu, không có gì thích không thích, với ta mà nói. ân, có ngươi ở địa phương ta liền đều thích. Vân Hàn Yên nhẹ giọng nói, mộ khinh nam không nhịn xuống gởi lên khỏe miệng. Vân Hàng Yên nhà mẹ đẻ bị tận diệt Vì thế mộ thôi thôi không coi ông ngoại cùng bà ngoại Nhưng hải tử trăng tròn khi nàng nên dùng vài thứ kia lại giống nhau không thiếu Thứ này như thế nào cũng có thể coi như là chỗ hữu dụng đi Vân Hàn Yên ninh lông mày nhìn trước mắt này khối khăn Ôm mộ thôi thôi vội đến chân không chạm đất ly ca bớt thời giờ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Ngay sau đó khiến cho Vân Hàn Yên đem kia căn khăn bông Nói trong phủ nhiều lắm đâu Sắc trời còn thượng sớm, còn chưa tới giờ thịnh Nề hà đêm qua tiểu tổ tông ngủ đến vãn, trong phủ lớn lớn bé bé tất cả đều bị hắn ổn nào đến vô pháp nhi ngủ. Cho nên hôm nay mới thức dậy đều so ngày thường văn chút, lúc này mới khiến cho có chút luống cuống tay chân, toàn bộ vương phủ một mảnh la hét tâm ý. Đệ nhất vị đã đến khách khứa là tính cùng quần chúa, cả kinh Vân Hàn Yên chạy nhanh từ vùng trong một đường chạy chậm ra tới, tới rồi tính cùng trước mặt mới khó khăn lắm dừng lại. Đường tẩu, tính cùng hành lễ, Vân Hàn Yên ôm thuốc dục thuốc dục cũng chịu nàng hơi hơi eo. Mắt giống đường huynh, Tinh Cùng nhìn hai mắt Vân Hàn Yên trong lòng ngực mộ thôi thôi, ngắn gọn bình luận. Đúng vậy. Vân Hàn Yên gật gật đầu cười nói, cái mũi cùng miệng giống ta, mắt giống cha hắn. Đang nói, Tinh Cùng từ trong tay háo móc ra tới một cái tiểu ngoạn ý nhi, phóng tới tiểu mộ trong lòng ngực, sau đó đi theo hạ nhân chỉ dẫn, đi hoa viên đi dạo hai vòng. Theo Tinh Cùng quận chúa đã đến, còn lại khách khứa cũng đều lục tục tới rồi, mà Vân Hàn Yên cũng chỉ tự mình đi thấy Tinh Cùng một người. Liền mang theo hải tử trở về bùng trong.